Theo Phương Đông Phi nhạn hồi Đông Lôi đi, như vậy Đông Lôi cùng Liêu Quốc tất nhiên là sẽ liên hôn, đến lúc đó vệ quốc sẽ bị bài trừ bên ngoài. Vệ Lăng phong vẻ mặt nghiêm lại. Hắn thật là trong cơn giận dữ thế nhưng đã quên còn có này một vụ. Tam Quốc hội minh bên ngoài thượng hoạt động là đã kết thúc, chính là Đông Lôi Quốc còn có cái công chúa ở nơi đó chờ đâu. Vốn dĩ lần này Tam Quốc hội minh đến cuối cùng Đông Lôi liền cùng Liêu Quốc liên hợp lại âm vệ quốc một phen, nếu lúc sau Đông Lôi lại cùng Liêu Quốc liên hôn thành công, Như vậy ở tam quốc chi gian vệ quốc thật là bị bài trừ bên ngoài, mà Đông lôi quốc cùng liêu quốc mặt ngoài có kết minh chi thế. Tuy rằng hòa thân đại biểu không được cái gì, tuy rằng mặt ngoài kết minh cũng hoàn toàn không thể đại biểu trên thực tế kết minh, nhưng là chính trị thượng sự tình, có đôi khi mặt ngoài công phu cũng là rất quan trọng, về sau có thể hay không sẽ rách mặt đó là về sau sự tình phải nói cách khác, nhưng là hiện giờ, vệ quốc tuyệt đối không thể trơ mắt mà nhìn liêu quốc cùng Đông lôi quốc tương thân tương ái ôm đoàn kết minh. Mân đệ nhưng thật ra bình tĩnh thật sự a. Vệ Lăng Phong nhìn thành Mân ý vị thâm trường mà nói, kỳ thật muốn hòa thân nói, chưa chắc một hai phải bổn cung cưới một vị Liêu quốc công chúa trở về. Mân đệ là vệ quốc đường đường quân vương, đại biểu vệ quốc cùng Liêu quốc hòa thân chẳng phải là mỹ sự một cọc. Vệ Lăng Phong dứt lời, thành Mân trong mắt lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất, nhàn nhạt mà nói, biểu ca không cần khai như vậy vui đùa. Liêu quốc hoàng thất công chúa, trên thực tế đều là hắn đường muội Thành Mân biết Vệ Lăng Phong chính là ở nhục nhà hắn. Ở trên người hắn phát tiết chính mình lửa giận, chính là hắn chỉ có thể nhịn. Ha hả vệ lăng phong ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn thành mân nói, cũng là, buồn cung thiếu chút nữa quên mất. Như vậy mân đệ cảm thấy buồn cung hẳn là cầu thú nghiêu quốc vị nào công chúa đâu. Ngũ công chúa đã không cần suy xét, hoàng hậu thất thế, tốt nhất người được chọn tự nhiên là tứ công chúa. Thành mân không nhanh không chậm mà nói, buồn cung cũng là như thế này tưởng. Vệ lăng phong âm nhu cười nói, Kỳ thật Nhiêu Quốc cái kia tồn tại cảm thấp nhất tứ công chúa trông như thế nào hắn sớm đã quên mất. Bất quá điểm này nhi đều không quan trọng. Tam quốc hội minh kết thúc, không chỉ có là Đông Lôi quốc, ngay cả bị thua vệ quốc người đều không có lập tức cáo tử về nước Y tứ. Làm Tam quốc hội minh người thắng, Nhiêu quốc tổ chức một hồi khánh công yến tự nhiên cũng là thập phần cần thiết. Hôm nay ban đêm, Thịnh Dương trong thành đèn đuốc sáng trưng, từng nhà giang đèn kết hoa chúc mừng Liêu quốc đại hoạch toàn thắng. Mà trong hoàng cung, khánh công yến cũng ở đúng hạn cử hành. Toàn bộ trong hoàng cung nơi nơi đều treo lên đèn lồng cùng không chung một vòng Minh Nguyệt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau có vẻ xa hoa lộng lẫy mặc hoa xanh cùng tiểu thanh ở cửa cung xuống xe ngựa một người ôm một cái bảo bảo phía trước còn chạy vội vui sướng tiểu dục tiểu bao tử chậm dại hướng yến hội tổ chức xương nhạc cung mà đi bởi vì người một nhà đi được chậm không bao lâu đã bị mặt sau đoàn người đổi kịp tiểu dục tiểu bao tử nghe được có người kêu hắn thập phần cao hứng mà quay đầu lại kêu một tiếng biểu thúc biểu cô cô mặt sau không phải người khác Đúng là cùng Tần Lao Gia Tử cùng Tần Dịch cùng nhau đi tới Diệp Thanh Thư cùng Diệp Thanh Giao hai anh em. Bởi vì Tần Phi Dương vừa mới đương cha không bao lâu, cũng liền xin nghỉ không tới xem náo nhiệt, Tần Phu Nhân cũng không có tới. tiểu ba Nhi lại đây. Tần Lao Gia Tử nhìn đến Linh Tú Thiên Thành tiểu dục thập phân yêu thích, nghĩ nhà mình bảo bối chắc trai trường đến lớn như vậy thời điểm tất nhiên càng rắn chắc, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thích, đối với tiểu dục cười tủm tỉm mà vây vây tay. Tiểu dục trực tiếp ngọt ngào mà kêu thái công. Chạy tới bổ nhào vào tần lao ra tử trong lòng ngực, tần lao ra tử thập phần thoải mái mà liền đem hắn ôm lên. Đi thôi. Mặc hoa xanh một tay ôm bảo bối nữ nhi, một tay ôm lấy tiểu thanh nói. Tiểu dục ở thịnh dương trong thành giao tế mặt có thể so hắn cái này đường cha lớn hơn, tần ra người đều rất đáng tin cậy Mặc hoa xanh cũng không lo lắng, đối với Diệp Thanh Thư cùng Diệp Thanh Giao khẽ gật đầu liền tiếp theo đi phía trước đi rồi. Lanh lảnh đệ đệ đâu? Tiểu dục còn nhớ rõ không lâu phía trước nhìn đến cái kia tiếng khóc thập phần vang dội tần nhị thúc thúc ra tiểu đệ đệ đâu, ôm tần lao ra tử cổ hỏi lên. Nghe được tiểu dục nhắc tới nhà mình bảo bối chắc chai, tần lao ra tử trên mặt tự nhiên liền mang lên lợi hại sắt chi khí, lãng nhi ở nhà đâu. Hoa hoa ngươi hôm nào đi bồi đệ đệ chơi a Tiểu dục liên tục gật đầu nói, hảo. Hôm nào ta mang theo nhà ta hòn đá nhỏ đệ đệ cùng tiểu muội đi tìm lanh lảnh đệ đệ chơi. Tần lao ra tử càng cao hứng. Không biết nghĩ tới cái gì còn trừng mắt nhìn tần dịch cùng Diệp Thanh Thư các liếc mắt một cái nói, hai người các ngươi đừng cười. Đều cho ta nắm chặt điểm nhi. Tần dịch mặt vô biểu tình vốn dĩ liền không cười, Diệp Thanh Thư tươi cười nhật nhạt chút nào chưa biến. Gần nhất không biết làm sao vậy, tần lao ra tử không chỉ có nhìn chầm chầm tần dịch, liên quan hắn cũng bị theo dõi, đã không ngừng một lần lẩm bẩm nói Diệp lão nhân nếu là lại không đối Diệp Thanh Thư việc hôn nhân để bụng nói, hắn cái này ông ngoại liền phải làm chủ. Hôm nay tới tham gia hiến hội cũng đều là thịnh dương trong thành bài được với đại quan quý nhân, còn có không ít lần này Tam quốc hội minh bên trong biểu hiện không tầm thường công tử tiểu thư. Trừ cái này ra, Đông Phương Hồng cùng Phương Đông dã hai huynh đệ cùng với không có mang khăn che mặt Phương Đông Phi Nhạn cũng thỉnh lình đang ngồi. Mà Phương Đông Phi Nhạn hôm nay ăn mặc so với lúc ban đầu ở Liêu quốc trong Hoàng Cung xuất hiện lần đó muốn bảo thủ rất nhiều, tuy rằng vẫn là có khác với Liêu quốc quý nữ trang điểm, bất quá thoạt nhìn ra tăng rồi vài phần đoan trang hào phóng. Muốn nói đông phương hồng cùng phương đông giã, kỳ thật tâm tình khả năng cũng liền so vệ lăng phong hảo như vậy một chút thôi. Tuy rằng cuối cùng đông lôi không có vệ quốc như vậy mất mặt lót đế, bất quá kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới cuối cùng kia một hồi tỷ thí đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Cho nên lần này tam Quốc hội Minh Liêu Quốc là hoàn toàn xứng đáng duy nhất người thắng, đông lôi quốc cùng vệ quốc kỳ thật đều là thua ra. Bất quá quá trình đảo cũng không quan trọng. Nói như thế nào cuối cùng kết quả đông lôi vẫn là muốn so bi thôi vệ quốc hơi chút tốt hơn như vậy một chút. Hú hồ đông phương hồng nơi này còn có cái như hoa như ngọc muội muội không có đưa đi ra ngoài đâu. Vệ quốc người cũng còn chưa đi, niêu Hoàng tự nhiên là cho vệ quốc dịch quán cũng tặng thiệp. Chỉ là mọi người đều không cho rằng hiện giờ vệ Lăng Phong còn sẽ đến tham gia Nghiêu Quốc Kinh Công Yến, bởi vì hắn trước mặt người khác biểu hiện vốn là không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Bất quá cuối cùng ra ngoài mọi người dự kiến. Vệ lăng phong thế nhưng ở hiến hội chính thức bắt đầu phía trước tới, còn mặt mang mỉm cười mà ngồi xuống. Bất quá điểm này đều sẽ không ảnh hưởng những người khác hứng thú. Toàn bộ hiến hội hòa thuận vui vẻ, mọi người thôi bồi hoán chản hảo không thoải mái. Rượu quá ba tuần, Đông Phương Hồng không giấu vết mà nhìn Tần Dịch liếc mắt một cái lúc sau ôm quyền đối với Nghiêu Hoàng lớn tiếng nói: Chúc mừng Nghiêu Quốc trích đến Tam Quốc hội minh vòng Nguyệt Quế, Đông Lôi Quốc nguyện đưa lên Đông Lôi Thảo Nguyên Mỹ lệ nhất Minh Châu cùng Nghiêu Quốc kết thân, lấy kỷ hai nước trăm năm hữu hảo. Đông Phương Hồng nói chuyện chính là như vậy, một chút đều không mang theo quanh co lòng vòng, đảo cũng là sảng khoái. Đến nôi hắn trong miệng cái kia đông lôi thảo nguyên thượng Mỹ lệ nhất Minh Châu là ai, đại gia tự nhiên cũng đều là trong lòng biết rõ ràng. Đông lôi quốc tập tục, thích dùng Minh Châu tới khen ngợi Mỹ lệ nữ tử, mà cái này Mỹ lệ nhất Minh Châu, tự nhiên chính là đông lôi đệ nhất Mỹ nữ phương Đông Phi Nhạn. Mọi người ánh mắt thực mau đều rơi xuống phương Đông Phi Nhạn trên người. Không thể không nói. Cái này Đông Lôi Quốc đệ nhất mỹ nữ dung mạo thực sự thực xuất sắc, lại còn có mang theo Ngưu Quốc nữ tử ít có tự tin cùng ngạo nghễ, lệnh người thấy khó khăn quên. Ngưu Hoàng nhưng thật ra biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhưng là có người trong lòng đã bắt đầu đắc chí, đó chính là Ngưu Quốc thái tử Mạc Lưu Cảnh. Làm Ngưu Quốc thái tử cùng Ngưu Quốc hoàng thất hiện giờ ở Thịnh Dương thành duy nhất thành niên hoàng tử, Mạc Lưu Cảnh cho rằng cái này Đông Lôi đệ nhất mỹ nữ muốn hòa thân đối tượng 10 thành 10 chính là chính hắn. Bởi vì Ngưu Hoàng đối cái này Phương Đông Phi nhạn không có gì hứng thú. Cái này đã không phải bí mật. Tuy rằng Mạc Lưu Cảnh đã có thái tử phi, bất quá này có cái gì vội vàng. Lại cưới cái bình phi phải. Mà lòng yêu cái đẹp người đều có chi, chúng chi đông lôi đệ nhất Mỹ nữ tư sắc đích sắc thập phần xuất chúng. Bởi vì Tam Quốc hội Minh Lưu quốc thắng lợi, Mạc Lưu Cảnh trong lòng vốn là rất là đắc ý hơn nữa bị người kính vài ly rượu xuống bụng. Hiện giờ nhìn cái kia Mỹ mạo dị quốc công chúa, đã có chút tâm viên ý mã. Bất quá tiểu thanh nhưng thật ra cảm thấy cái này Đông Phương Hồng không dung thường. Mà hắn tất nhiên đã cấp phương Đông Phi nhạn tuyển hảo hòa thân đối tượng, hơn nữa cái này đối tượng nhất định là cái lệnh chúng nhân đều thực ngoại ý muốn người. Cực hảo! Nghiêu Hoàng mở miệng, khẽ gật đầu nói, thỉnh phương Đông Thái tử về nước lúc sau hướng Đông Lôi Hoàng đế thay chuyển đạt chấm thăm hỏi. Đông Phương Hồng ha ha cười nói, đương nhiên, ở ta Đông Lôi có một cái quý củ, Mỹ lệ nhất Minh Châu muốn lợi hại nhất dũng sĩ mới có thể xứng đôi. Không biết Nghiêu Quốc Hoàng đế bệ hạ có không thành toàn buồn cung làm huynh trưởng một phen tâm ý đâu. Đây là Đông Phương Hồng tỏ vẻ hắn phải cho Phương Đông Phi nhạn tự mình chọn thế. Mỹ lệ nhất Minh Châu muốn lợi hại nhất dũng sĩ tới xứng, này thật là Đông Lôi Thảo Nguyên thượng một cái quy củ Bất quá nơi này cũng không phải Đông Lôi Thảo Nguyên, mà là Nghiêu Quốc Hoàng Cung, cuối cùng quyền quyết định đều ở Nghiêu Hoàng trong tay. Chỉ thấy Nghiêu Hoàng biểu tình nhàn nhạt mà nói, ta Nghiêu Quốc lợi hại nhất dũng sĩ đều ở chỗ này, không biết Phương Đông Thái tử vừa ý người nào. Liên tính không có nói rõ. Ai cũng sẽ không nhìn không ra tới Đông Phương Hồng chính là hướng về phía đang ngồi người nào đó tới, thuận nước đẩy thuyền là được. Nhiều Hoàng trong tay có tuyệt đối quyền quyết định, mặc kệ Đông Phương Hồng nói ai, Nhiều Hoàng chỉ cần không hài lòng, đều có thể một phiếu phủ quyết. Đông Phương Hồng xoay chuyển ánh mắt liền rơi xuống tần dịch trên người, mặt mang tươi cười lớn tiếng nói, Nhiều Quốc lợi hại nhất dũng sĩ, đương nhiên phi chấn quốc tướng quân phủ tần đại công tử Mạc Trúc. Nhiều Hoàng bệ hạ nghĩ như thế nào? Nháy mắt toàn trường ồ lên. Ai đều không có nghĩ đến ngàn dặm xa xôi bị mang lại đây hòa thân đông lôi đệ nhất mỹ nữ muốn gả không phải nghiêu hoàng cũng không phải nghiêu quốc thái tử, mà là nghiêu quốc tướng quân phủ một cái công tử. Đông Phương Hồng nói tần dịch là nghiêu quốc lợi hại nhất dũng sĩ, điểm này không có sai, thỉnh tự động xem nhẹ không nhiều ít ái quốc chi tâm mạc hoa xanh đồng chí, còn có chúng ta tiểu thất là cái mị nữ, không phải nữ hán tử, hơn nữa tần dịch tuyệt đối là thịnh dương thành thậm chí nghiêu quốc nhất đoạt tay hoàng kim người đàn ông độc thân quân không thấy nghiêu quốc hoàng thất duy nhị hai vị con vợ cả công chúa vì theo đuổi tần dịch đều rơi vào cái gì kết cục. Chính là Đông Phương Hồng từ đâu tới đây tự tin có thể đem chính mình muội muội gả cho tần dịch. Rất nhiều người sớm đã kiến thức quá nghiêu hoàng đối chấn quốc tướng quân phủ khoan dung cùng ưu đãi, phía trước ngũ công chúa mạc dục liên rối loạn tâm thần phát tác chính là tốt nhất chứng cứ. Ngay cả chính mình thân sinh nữ nhi coi trọng tần dịch, nghiêu hoàng đều lựa chọn thiên vị tần dịch này phương, huống chi là một cái dị quốc công chúa. Rất nhiều người đã cảm thấy Đông Phương Hồng bàn tính như ý muốn thất bại, không ít thịnh dương trong thành đang ngồi đại gia tiểu thư nhìn phương Đông Phi nhạn Mỹ lệ khuôn mặt cũng mang lên ẩn ẩn địch ý chấn quốc tướng quân phủ ngạch cửa có bao nhiêu cao. Cao đến chỉ cần tần dịch không thích, công chúa còn không thể nào vào được. Này đó tiểu thư chung cũng không thiếu đã từng nào tưởng quá có thể gả cho tần dịch người, hiện giờ lại như thế nào cam tâm bị một cái đường xa mà đến dị quốc công chúa cấp đã thủ. Tần lao ra tử thần sắc khẽ biến, bất quá đảo cũng không có mở miệng nói cái gì. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước tần dịch rất là khác thường địa chủ động nói lên thành thân việc. Thịnh dương trong thành tiểu thư tổng cộng liền như vậy chút, tần dịch phải có vừa ý đã sớm nói, không cần phải chờ đến lúc này, mà gần nhất thịnh dương trong thành duy nhất nhiều ra tới một vị tiểu thư đại khái chính là vị này đông Lôi công chủ. Tần Lão ra tử nhìn thoáng qua an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở đông phương hồng bên người phương đông phi nhạ, đột nhiên liền nghĩ tới hắn sớm mấy năm qua đời bạn già nhi. Hắn Phu Úi Nhân đã từng cũng là đông lôi quốc Thảo Nguyên Thượng Mỹ lệ nhất kia viên Minh Châu, gả cho hắn lúc sau cơ hồ cả đời đều không có lại ra quá thịnh dương thành, đương nàng ra rồi lúc sau tần lao ra tử đưa ra muốn mang nàng hồi Thảo Nguyên Thượng nhìn xem, lại không có thể chờ đến thân thể của nàng hào lên. Tần dịch, ngươi có bằng lòng hay không cưới phương Đông Công Chúa? Nghiêu Hoàng cũng không có trả lời Đông Phương Hồng nói, mà là nhìn tần dịch hỏi đến. 114 An Vương đưa thân. Cơ hồ không có người sẽ hoài nghi, chỉ cần tần dịch đầu. Phương Đông Phi nhạn liền tuyệt đối không có khả năng tiến chân quốc tướng quân phủ đại môn, chính là làm mọi người kinh ngạc chính là, tần dịch thế nhưng mặt vô biểu tình mà nói ba chữ, thần nguyện ý. Nguyện ý. Rất nhiều người cảm thấy chính mình lỗ thai có phải hay không ra cái gì tật xấu. Chẳng lẽ chân quốc tướng quân phủ không gần nữ sắc ít khi nói cười đại công tử nhiều năm như vậy giữ mình trong sạch chỉ là bởi vì đã từng những cái đó các cô nương đều so ra kém cái này đồng lôi quốc Mỹ lệ nhất Minh Châu. Nhìn xem tần dịch. Nhìn nhìn lại dung sắc chiếu người phương đông phi nhạ Không ít người nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy rất xứng đôi Thịnh dương trong thành đảo không đến mức không có bất luận Cái gì một nữ tử so được với đông lôi quốc công chúa Nhưng là ai đều không thể phủ nhận chính là Cái này đông lôi quốc công chúa đích xác thực mỹ Hơn nữa mỹ thật sự đặc biệt Nghiêu hoàng thật sâu mà nhìn tần dịch liếc mắt một cái Tuy rằng có chút ngoài ý muốn bất quá cũng chưa nói cái gì Hơi hơi mỉm cười mở miệng nói Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, rất tốt Nêu hoàng đều cười trong yến hội tự nhiên là không thể càng hài hòa. Đông vương hồng khỏe môi hơi câu đối với sắc mặt thập phần khó coi vệ lăng phong cử nâng chén tử, vệ lăng phong thiếu chút nữa nhịn không được muốn đem chính mình trong tay cái ly tạp đến đông vương hồng trên mặt lại lấy toái sứ hoa thượng vài đạo. người nghĩ kỹ rồi. tần lao gia tử nhìn thấp giọng tần dịch hỏi. hắn duy nhất cảm thấy kỳ quái chính là nhà mình đại tôn tử tựa hồ cùng cái này đông lôi quốc công chúa chưa từng gặp mặt, vì sao thế nhưng sẽ như vậy đột ngột mà đáp ứng rồi hòa thân việc. Bất quá Tần Lao Gia Tử thập phần hiểu biết Tần Dịch. Tần Dịch nếu mở miệng ứng, kia nữ tử này chính là hắn muốn cưới. Này đối Tần Lao Gia Tử tới nói tuyệt đối coi như là chuyện tốt một gọc, Nghe xong Tần Dịch khẳng định trả lời, lúc sau trên mặt cũng mang lên một ít vui mừng. Xem đến chung quanh người lại là biểu tình mặc danh, sôi nổi suy nghĩ cái này Đông Lôi quốc công chúa thật là hảo sinh may mắn a. Ngồi ở mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trung gian kiều dục có chút tò mò hỏi mạc hoa xanh, cha, Tần thúc thúc làm sao vậy? vừa mới hắn chỉ lo cùng bảo bối tiểu muội chơi đùa giống như bỏ lỡ cái gì vì cái gì cảm giác tần thái công có chút cao hứng thật nhiều người đều đang xem tần thúc thúc đâu mặc hoa xanh đảo cũng rất cao hứng hắn tỏ vẻ chính mình là thiệt tình chúc phúc tần dịch cùng cái kia phương đông phi nhạn bách niên hảo hợp vĩnh kết đồng tâm a mỉm cười đối tiểu thanh chấp trước mắt sau đó vuốt tiểu dục đầu nhỏ nói ngươi tần thúc thúc muốn thành thân thành thân với ai tiểu dục tỏ vẻ thật nhiều thúc thúc đều thành thân a đối diện cái kia Mặc hoa xanh tùy ý mà chỉ một chút, tiêu dục đối diện mặt ngồi đúng là phương đông phi nhạn. Nguyên lai like là cái kia xinh đẹp tỉ tỉ A. Tiêu dục gật gật đầu, tỏ vẻ cái này xinh đẹp tỉ tỉ hắn nhận thức tới. Tần dịch cùng phương đông phi nhạn việc hôn nhân định ra tới, bất quá trận này đến hội còn xa xa không có kết thúc. Vệ lăng phong lạnh lùng mà nhìn thoáng qua một chút đều không che giấu đắc ý chi sắc đông phương hồng, thật sự rất muốn qua đi đem hắn lộng chết. Vệ thiên linh như vậy không sáng giỏi đã chết. Hiện giờ Đông Lôi quốc công chúa thế, nhưng hòa Thần cho Nghiêu quốc trấn quốc tướng quân phủ người thừa kế. Vệ Lăng Phong hiện giờ cảm giác đại gia tất nhiên đều ở trong lòng cười nhạo Vệ quốc công chúa. Bất quá hắn hôm nay cũng không phải đặc biệt tới xem Đông Phương Hồng khoe khoang, cùng Thành Mân trao đổi một ánh mắt lúc sau, Vệ Lăng Phong trực tiếp mở miệng đối với Nghiêu hoàng nói, "Tục ngữ nói chuyện tốt thành đôi. Buồn cung phụng phụ hoàng chi mệnh, hướng Nghiêu quốc cầu thú một vị công chúa." Nghiêu quốc ngũ công chúa Mạc Dục liên rối loạn tâm thần phát tác. Hiện giờ không biết tại hậu cung cái nào âm ú trong một góc trốn tránh đâu, hiện giờ trong yến hội ngồi chỉ có Nghiêu Quốc tam công chúa Mạc Dục Tú cùng tứ công chúa Mạc Dục Yên. Ở thượng một lần trong yến hội, Đông Phương Hồng mở miệng cầu thú Mạc Dục Liên, Mạc Dục Liên cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục, hiện giờ nghe được vệ lăng phong lại lần nữa mở miệng cầu thú Nghiêu Quốc công chúa, vẫn luôn túi đầu trầm mặc mà ngồi Mạc Dục Tú thần sắc dần ra, Mạc Dục Yên sắc mặt lại là trắng bệnh trắng bệnh. Mọi người nhìn về phía hai vị này công chúa Rất nhiều người lúc này mới nhớ tới, Tam công chúa Mạc Dục Tú đuổi theo tần dịch chạy như vậy nhiều năm, gần nhất lại đột nhiên cùng hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, đừng nói đuổi theo tần dịch chạy, ngay cả ánh mắt đều không hề dừng ở tần dịch trên người. Ma Liên ở vừa mới, tần dịch chính miệng đồng ý cùng đông lôi quốc phi nhạn công chúa Việt hôn nhân, không biết Mạc Dục Tú trong lòng làm gì cảm tưởng đâu. Tuy rằng Tam Quốc hội minh đến cuối cùng là Nghiêu Quốc cùng đông lôi liên thủ âm vệ quốc, hiện giờ Nghiêu Quốc cùng đông lôi lại liên hôn. Bất quá này cũng không đại biểu Nghiêu quốc cùng Đông Lôi quốc về sau liền sóng vai đứng ở vệ quốc mặt đối lập. Việc lớn nước nhà, trước khác nay khác cũng, Tam quốc hội minh đã là kết thúc, mà Tam quốc như cũ đều là tường ăn không có việc gì chung sống hòa bình hữu hảo ban lần. Đông Lôi quốc phải gả cái công chúa lại đây, cái này không có gì hảo cự tuyệt, đến nỗi vệ quốc muốn cưới cái công chúa trở về, này cũng thực bình thường. Huống hồ Nghiêu quốc thành niên công chúa thật là có như vậy hai vị thỉnh linh đang ngồi. Ngưu Hoàng ánh mắt từ Mạc Dục Tú cùng Mạc Dục Yên trên người đảo qua mà qua, ngồi ở Ngưu Hoàng bên cạnh người Hiển Phi Mai Như Lan nhéo nhéo khăn lại mỉm cười mở miệng, "Hoàng thượng, tiên nhi thân thể không tốt, sao có thể gánh này trọng trách?" "Y, thần tiếp xem, hiện tại duy nhất chọn người thích hợp chính là Tam công chúa." Hiển Phi ngày thường thương yêu nhất chính là cái này tứ công chúa Mạc Dục Yên, trước kia bởi vì Mạc Dục Yên bệnh tật ốm yếu đều cơ hồ không cho nàng ra cửa, cũng là gần nhất thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp mới ngẫu nhiên sẽ ra tới đi lại một chút. Đến nỗi hòa thân. Đừng nói giỡn. Hiền phi nghĩ đến hiện giờ hậu cung chung cùng cái sắc không hồn giống nhau Hoàng hậu Diệp Tử Tô, cùng với bị cha tấn đến không ra hình người ngũ công chúa Mạc Dục Liên, trong lòng tự tin ước trưởng. Nàng hiện tại kém bất quá chính là một cái Hoàng hậu danh phận mà thôi, mà con trai của nàng đã là thái tử, ngay cả Hoàng hậu danh phận nàng cũng không như vậy hiếm lạ. Nàng liên như vậy một cái bảo bối nữ nhi, như thế nào sẽ làm nàng xa gả vệ quốc. Dù sao Diệp Tử Tô còn có một cái nữ nhi hảo hảo mà ở nơi đó ngồi đâu, cái này hòa thân người được chọn phi Mạc Dục Tú Mạc Trúc. Buồn cung nhưng thật ra cảm thấy tứ công chúa Nhược Liêu phù Phong, có khác một phen người khác không thể cập mỹ mạo, mong rằng Liêu Hoàng Bệ Hạ thành toàn. Vệ Lăng Phong nhìn thoáng qua Mạc Dục Yên nói. Hiền phi càng là khẩn trương Mạc Dục Yên, vệ Lăng Phong đối Mạc Dục Yên liền càng là nhất định phải được. Thân thể được không không quan trọng, quan trọng là có hay không giá trị mặc dục tú hiện giờ ở liêu quốc hoàng cung còn có cái gì địa vị đáng nói vệ lăng phong căn bản là trướng mắt nàng tuy là hiền phi lại chấn định nghe được vệ lăng phong nói như vậy thần sắc cũng thay đổi nàng có chút cầu xin mà nhìn liêu hoàng liêu hoàng nhưng thật ra không có ứng vệ lăng phong mà là nhìn mạc dục tú cùng mạc dục kiên hỏi các ngươi nhưng có nguyện hòa thân vệ quốc vệ lăng phong thần sắc khẽ biến hắn rõ ràng mà đưa ra yêu cầu cưới tứ công chúa liêu hoàng lại hỏi tam công chúa cùng tứ công chúa ai nguyện ý gả đó chính là tỏ vẻ Chỉ cần ai nguyện ý, ai liền sẽ hòa thân vệ quốc. Hòa thân vẫn là sẽ có, chỉ là lựa chọn quyền đã không ở vệ lang phong. Thành mân dùng ánh mắt ý bảo vệ lang phong muốn bình tĩnh, nơi này là nghiêu quốc hoàng cung, nghiêu hoàng này cử cũng đều không phải là hoàn toàn không ổn. Hòa thân việc vốn chính là cái lẫn nhau lựa chọn sự tình, tựa như phương Đông Phi nhạn đường xa mà đến, ở đi vào thịnh dương thành phía trước cũng sẽ không biết chính mình sẽ gả cho ai, liền tính Đông Phương Hồng cho nàng tuyển tần dịch. Nghiêu Hoàng còn muốn hỏi một câu tần dịch nguyện ý hay không cưới giống nhau, đây cũng là một hồi đánh cờ, mặc kệ áo trong như thế nào, mặt mũi cần thiết đều đến làm đủ làm đủ rồi. Mà vệ lăng phong chính mình chỉ vào Nghiêu Hoàng một cái nữ nhi nói ta coi trọng nàng, Nghiêu Hoàng liền nhất định phải gật đầu đáp ứng sao. Nay cũng không phải không có khả năng phát sinh, bất quá hiện giờ chẳng uống, hiện nhiên Nghiêu Hoàng cũng không tính toán như vậy cấp vệ lăng phong mặt mũi. Vệ lăng phong vẫn là quá tự phụ, rốt cuộc chỉ là một người tuổi trẻ khí thịnh thái tử cùng liêu hoàng như vậy cáo giả giao tiếp vẫn là nộn điểm nhi mặc dù kiên rũ đầu, hốc mắt chung đã treo lên trong suốt nước mắt. mặc dù tú vốn dĩ cũng rũ đầu, nghe được liêu hoàng nói lúc sau lại đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc có chút kiên quyết mà nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý hỏa thân vệ quốc. toàn trường ồ lên, mọi người đối với tam công chúa mặc dù tú ấn tượng đại bộ phận còn dừng lại ở từ trước cái kia điêu hoa tùy hứng lại hoa si cô nương mặt trên, chính là hiện giờ lại xem nơi nào còn có một phân quá khứ bóng dáng. Ngồi ngay ngắn ở nơi đó tam công chúa Mạc Dục Tú, biểu tình tựa bi tựa hỉ, lộ ra một cổ kiên quyết cùng kiên nghị, còn có trước kia ở trên người nàng rất khó nhìn đến hoàng thất tôn quý chi khí. Nhiêu hoàng có lẽ cũng là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá chính mình cái này nữ nhi, thật sâu mà nhìn thoáng qua Mạc Dục Tú lúc sau khẽ gật đầu nói, Hảo, ta nghiêu quốc tam công chúa nguyện hòa thân vệ quốc, không biết vệ thái tử ý hạ như thế nào. Vệ lăng phong trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất, nhưng là nên làm mặt ngoài công phu cũng không thể không làm xả ra một cái có chút cứng đờ tươi cười nói vui sướng chi đến nguyện lấy thái tử phi chi lễ nên thú liêu quốc tam công chúa mặc dù tú lại bất kham cũng là liêu quốc hoàng thất con vợ cả công chúa hơn nữa lần này là vệ lăng phong chủ động mở miệng cầu thú liêu quốc công chúa từ lúc bắt đầu tất cả mọi người cam chịu chính là liêu quốc công chúa sẽ trở thành vệ quốc thái tử phi đến nỗi cái kia trời cao hoàng đế xa vệ quốc thái tử phi chi danh trên thực tế có bao nhiêu nơi nước điểm này đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng mặc dù tú thật sự thay đổi Tiêu Thanh trong lòng than nhỏ, đã từng cái kia trương dương ương ngạnh không ai bị nổi điêu ngoa công chúa, ở đã trải qua đủ loại biến cố lúc sau, trung quy vẫn là bị hiện thực ma đi sắc bén góc cạnh, trưởng thành đi lên. Liên tính không có cố tình đi tìm hiểu, Tiêu Thanh cũng có thể nghĩ đến mặc dục tú hiện giờ ở trong cung nhật tử không hào quá. Diệp túc một nhà đều hôi phi yên diệt, mặc lưu vân hiện giờ ở trời cao hoàng đế xa địa phương làm cho chính mình nhàn nhã vương ra, nơi nào còn quản nàng cái này muội muội chết sống. Mà Diệp tử tô. Hoàng hậu chi vị tồn tại trên danh nghĩa, nghe nói ngày ngày ở lãnh cung trùng kêu gọi Nghiêu Hoàng Tên, đã hồi lâu chưa từng hỏi đến chính mình như nữ. Mà mạc dục tú thân muội muội mạc dục liên không đề cập tới cũng thế, cái này mạc dục tú từ nhỏ đến lớn thân mật nhất người, lại là thương nàng sâu nhất người. Mạc dục tú mặc kệ là muốn trôn tránh cũng hảo, muốn đánh cuộc một phen cũng hảo, hòa thân chưa chắc không phải nàng trước mắt duy nhất có thể làm ra tốt nhất lựa chọn. Vệ quốc cùng Nghiêu Quốc chỉ cần tường an không có việc gì. Nàng cái này vệ quốc thái tử phi là có thể an an ổn ổn mà tồn tại, thậm chí vệ quốc người còn cần thiết đối xử tử tế nàng cái này hòa thân công chúa. Mà lần này hòa thân là mạc dục tú sung phong nhận việc đưa ra muốn đi, nay cùng bị nghiêu hoàng điểm danh khuất tùng tính chất khác nhau rất lớn. Hòa thân là vì hai nước hữu hảo, như vậy cái này hòa thân công chúa ca nguyện vì quốc gia an bình chính mình thừa nhận xa rời quê hương rời xa thân nhân thống khổ, bản thân liền đáng giá mọi người đồng tình cùng kính nghệ. Nhiêu quốc hoàng thất cũng sẽ không đối hòa thân xa gả công chúa chẳng quan tâm, bởi vì này đại biểu cho Nhiều quốc thể diện. Nếu Mạc Dục Tú ở vệ quốc quá đến không hảo bị truyền ra đi, Nhiêu quốc liền tính ngại với mặt mũi cũng cần thiết vì nàng thảo cái công đạo. Còn có tân dịch. trời biết Mạc Dục Tú mấy ngày này quá đến có bao nhiêu giày vò, chính là nàng vô số lần mà nói cho chính mình, nên buông tay. Không phải bởi vì Mạc Dục Liên, không phải bởi vì bất luận kẻ nào, chỉ là bởi vì nàng thích người kia không thích nàng. Mạc Dục Tú cảm thấy chính mình trước kia thật làng ốc, nó có thể vì trả giá tổng hội được đến hồi báo, nó có thể vì nàng là một quốc gia công chúa, muốn nam nhân lại như thế nào sẽ bị người khác cướp đi. Chính là tần dịch trước sau lạnh nhạt như vậy ánh mắt làm Mạc Dục Tú minh bạch, người nam nhân này tâm nàng là che không nhận, Có lẽ người khác có thể, nhưng là nàng cũng không phải cái kia người khác. Ở luân phiên đả kích dưới, Mạc Dục Tú quyết định buông tay. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, tuy rằng nàng là một quốc gia công chúa chính là mơ màng hồ đồ nhiều năm như vậy, nàng hiện giờ còn dư lại cái gì? Ông ngoại một nhà đã chết, mẹ ruột đối nàng mặc kệ không hỏi, thân ca ca cơ hồ là bị lưu đẩy, thân muội muội thường thường mà cấm nàng một đau. Nếu vẫn là bộ dáng kia đi xuống, cuối cùng sẽ rơi vào cái cái gì kết cục? Mặc dù tu không dám tưởng tượng. Một khi đã như vậy, vậy rời đi đi, rời đi Thịnh Dương Thành, rời đi nơi này quen thuộc người cùng sự, đến một cái hoàn toàn mới địa phương một lần nữa bắt đầu. Liên tính sẽ có suy sụp sẽ có cực khổ nàng cũng nhận, bởi vì nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà một lần nữa sống một hồi, vì nàng chính mình. Một hồi hiến hội rơi xuống màng tre, hai quạc hòa thân cũng là làm mọi người nói chuyện say xưa, rốt cuộc kết quả nhìn khả năng không có gì, này trung gian quá trình cho người ta ngoại ý muốn quá nhiều. Từ trong cung trở lại biệt viện thời điểm, tiểu thanh liền thu được hàn thịnh phái người đưa lại đây tin, cố gió mạnh tìm được rồi. Tô ly thương tuy rằng thực tra, đảo cũng không lừa nàng. Cố gió mạnh liền ở Vệ Quốc Đại Hưng Thành có Sơn, có Thủy Linh Lung Sơn trang sau núi không gió cư đóng lại. Hàn Lâm tự mình vọt tới Linh Lung Sơn trang tìm được rồi Cố gió mạnh, dưới sự giận dữ đem Tô Ly Thương hang ổ cấp thiêu mau 1/3, dám can đảm chặn đường tiểu lâu la cũng cơ bản đều bị tịch. Mà Tô Ly Thương lúc ấy bị Mạc Hoa xanh bọn thuộc hạ đả thương, đang ở thần y ly cốc chữa thương tính dưỡng, trời cao hoàng đế xa căn bản là không rảnh lo Linh Lung Sơn trang bên kia. Đây là chuyện tốt, Tiểu Thanh mỉm cười đem tin phóng tới một bên nói: Chúng ta từ ngày mai bắt đầu liền có thể kế hoạch ra xa nhà. Sáng sớm liền nói tốt, chờ tam quốc hội mình sau khi chấm dứt liền rời đi thịnh Dương Thành. Hiện giờ tam quốc hội minh lấy nghiêu quốc đại hoạch toàn thắng kết thúc, kết quả đảo cũng không tồi, bọn họ cũng nên đi. Không đổi lại chờ hai ngày, cùng biểu ca cùng nhau đi. Mạc Hoa Xanh ý vị thâm trường mà cười nói. Ngày hôm sau Kiều Thanh liền biết Mạc Hoa Xanh nói lại chờ hai ngày là có ý tứ gì. Nghiêu Hoàng Hạ chỉ cấp tần dịch cùng phương Đông Phi nhạn tứ hôn. Hôn kỳ định ở nửa tháng sau. Tần dịch cô cô Diệp phu nhân từ văn hoa thành chạy tới đã không còn kịp rồi. Như vậy Diệp Thanh Thư cùng Diệp Thanh giáo hai người đã đại thật xa tới. Tổng không thể ở tần dịch thành thân đêm trước rời đi. Về tình về lý đều đến tham gia song tần dịch hôn lễ lúc sau lại đi. Đông Phương Hồng đã tỏ vẻ, nhìn đến phương Đông Phi nhạn thành thân lúc sau liền sẽ khởi hành về nước. Mà vệ lăng phong tỏ vẻ muốn tham gia tần dịch cùng phương Đông Phi nhạn hôn lễ lúc sau khởi hành. Như vậy muốn hòa thân vệ quốc Mạc Dục Tú công chúa ở nửa tháng lúc sau liền sẽ rời đi Thịnh Dương Thành khởi hành đi vệ quốc, hiện tại có một vấn đề là, ai đi đưa thân? Một quốc gia công chúa xa gả Hán Quốc hòa thân, giống nhau đều sẽ có một thân phận địa vị đều rất cao hoàng thất người đi đưa thân, lấy tỏ vẻ đối với hòa thân việc coi trọng, cũng có cho chính mình quốc gia công chúa chống lương ý tứ ở vệ thiên linh cùng phương Đông Phi nhạn tới Thịnh Dương Thành cũng là vệ lăng phong cùng Đông Phương Hồng tự mình mang theo tới, mà Mạc Dục Tú muốn xa gả vệ quốc. Tổng không có khả năng làm nàng trực tiếp chính mình lên xe ngựa liền cùng vệ lăng phong đi rồi. Đưa thân người cần thiết có, lại còn có muốn đưa đến vệ quốc, tận mắt nhìn thấy Mạc Dục Tú cùng vệ lăng phong thành thân mới tính xong việc. Vốn duy nhất chọn người thích hợp là Mạc Lưu Vân, bất quá hiện giờ Mạc Lưu Vân không đề cập tới cũng thế. Như vậy Mạc Lưu cảnh là một quốc gia thái tử đi đưa thân, không nói đến hương sư động chúng, an toàn vấn đề thực đáng giá coi trọng. Vệ Lăng Phong cùng Đông Phương Hồng lần này tới Nghiêu quốc cũng không phải đặc biệt đưa công chúa lại đây hòa thân, mà là tới tham gia Tam quốc hội minh, đi theo cao thủ cực chúng. Mà hiện giờ Tam quốc hội minh đã kết thúc, làm Nghiêu quốc hiện giờ thịnh dương trong thành chỉ dư lại thành niên thái tử ra chạy đại thật xa đến Vệ quốc đi đưa thân, xảy ra chuyện tính ai? Mạc Lưu Vân không được, Mạc Lưu cảnh không được, mà Mạc thị hoàng tộc cần thiết đến có người đi. Lâm Triều nhắc tới đưa thân một chuyện thời điểm, các đại thần cũng đều là sôi nổi góp lời, có đề Đoan Vương ra. Có đề đoan vương thế tử, còn có cái thần tử nhất thời não nhiệt tới một câu, thần cho rằng an vương điện hạ đi đưa thân lại thích hợp bất quá. Cảm giác được phía trước cách đó không xa thừa tướng đại nhân rõ ràng có chút không vui thần sắc, cái kia thần tử thật muốn chịu chính mình hai bàn tay. Đưa thân lại không phải cái gì chuyện tốt, ai nguyện ý đi a? Nói ai đều là đắc tội với người, chính mình cố tình còn nói cái nhất không thể nói người. An vương mạc hoa xanh hiện giờ ai dám trọng? Hắn thật là não chịu hắn. Ai ngờ nghiêu hoàng nghe vậy thần sắc vừa động thế nhưng nhìn cái kia thần tử hỏi một câu, vì sao An Vương là nhất chọn người thích hợp? Rồi đầu một đao xúc đầu vẫn là một đao, Hoàng thượng hỏi không nghiêm túc trả lời chỉ biết càng mau mà ai đao. Cái kia thần tử nhược nhược mà nói, An Vương cùng tam công chúa vì đường huynh muội huynh trưởng vì muội muội đưa thân vốn chính là từ xưa truyền thừa xuống dưới quý củ. Hiện giờ An Vương thân thể an khang, võ công cao cường, đi xa vệ quốc định có thể một đường bình yên vô sự. Muốn nói mặc dục tú huynh trưởng, có một cái tính một cái Mạc Lưu Vân Mạc Lưu Cảnh Mạc Đông Dương Mạc Bắc Nguyệt đều là, chính là ai giống Mạc Hoa Xanh như vậy chơi bởi lêu lỏng cả ngày gì sự không làm cố tình còn võ công tối cao cường. Hiện giờ này không sự tình liền tới rồi sao? Đi đưa thân cũng coi như là quốc gia đại sự, làm nghiêu quốc đường đường một cái thân vương đi, này thân phận địa vị cũng chưa đến nói, quan trọng nhất chính là vũ lực giá trị. Ngàn dặm xa xôi đưa thân lớn nhất lo lắng còn không phải là an toàn vấn đề sao? Có An Vương Mạc Hoa Xanh ở, điểm này cũng liền không phải vấn đề. Hoàng thượng, an vương thân thể khỏi hẳn chưa lâu, trong phủ hài nhi thượng ấu, này đi vệ quốc đường xá xa xôi, thần cho rằng không ổn. Tiêu chấn hiên nhìn đến rất nhiều người đều đối đề nghị mạc hoa xanh đi đưa thân trên mặt có nhận đồng chi sắc, lấy lại bình tĩnh mở miệng nói. Mạc hoa xanh thân thể cùng hài tử còn nhỏ đều chỉ là lấy cớ, hắn chỉ là không hy vọng mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh cuốn tiến liêu quốc chính sự bên trong, hiện giờ là một cái chơi bởi lêu lồng ăn không ngồi rồi vương ra không có gì không tốt. Bởi vì mạc hoa xanh không phải mạc Đông Dương cũng không phải mạc Bắc Nguyệt, càng thêm không phải mạc Lưu Cảnh. Trước thái tử con trai độc nhất thân phận vĩnh viễn sẽ không hủy diệt, hắn ở nghiêu quốc hoàng thất vị trí như cũ thực xấu hổ. Tiêu chấn hiên mở miệng, những cái đó muốn phụ họa lúc trước cái kia thần tử đại thần sôi nổi túi đầu ngậm miệng không nói. Này cha vợ vì con rể nói chuyện cũng là thiên kinh địa nghĩa, tuy rằng có che chở chi ngại, chính là mặt trên ngồi ngay ngắn cái kia vẫn là an vương mạc hoa xanh thân thúc thúc đâu đến nỗi cuối cùng đưa thân nhân tuyển có thể hay không là an vương mạc hoa xanh quyền quyết định còn ở Nghiêu hoàng một người đoan vương nghĩ sao Nghiêu hoàng nhìn đứng ở phía trước đoan vương hỏi thân đệ nguyện đưa tam công chúa hỏa thân vệ quốc đoan vương cao giọng nói hắn cùng hiện giờ Nghiêu hoàng mạc ngự phong cùng đã từng thái tử mạc ngự trần đều không phải thân huynh đệ bất quá mấy năm nay mạc ngự phong đái hắn thực không tồi, làm một cái hoàng đế tới nói mạc ngự phong bản thân cũng không có gì có thể chỉ trích địa phương đoan vương đối hắn rất là kính trọng. Bất quá nghiêu quốc hoàng thất đoan vương cùng nghiêu hoàng này đồng lứa hiện giờ còn hảo hảo mà ở thịnh dương trong thành, cũng chỉ có bọn họ hai người. Có ở sớm chút năm đã qua đời, còn có hai cái đều bị phong vương rời đi thịnh dương thành. Muốn nói cấp mạc dục tú đưa thân, người được chọn đơn giản chính là đoan vương hoặc là hắn hai cái nhi tử, còn có mạc lưu cảnh cùng mạc hoa xanh. Mạc lưu cảnh đã bị bài trừ, Tiêu Trấn hiên không nghĩ làm mạc hoa xanh đi, đoan vương cũng có thể lý giải hắn cũng hoàn toàn không muốn cho thật vất vả được đến hạnh phúc mạc hoa xanh lại lặn lội đường xa rời đi thịnh dương thành đi vệ quốc đến nỗi chính hắn hai cái nhi tử mạc bác nguyệt liền không nói hiện tại vẫn là thực không đáng tin cậy gánh không dậy nổi chuyện lớn như vậy mạc đông dương nhưng thật ra thực thích hợp chỉ là trong nhà hài tử cũng là năm ấy nửa tuổi đại loan vương nghĩ nghĩ cảm thấy nhất chọn người thích hợp kỳ thật vẫn là chính hắn thúc thúc đi đưa thân cũng hoàn toàn nói được qua đi tiêu chấn Hiên trong lòng khẽ buông lỏng lại nghe đến liêu hoàng trầm ngâm một chút nói thân đệ tuổi cũng không nhỏ, lặn lội đường xa quá mức mệt nhọc, loại chuyện này vẫn là giao cho người trẻ tuổi. nếu như thế khiến cho hoa xanh cùng bắc nguyệt cùng đi đi, mặc hoa xanh cùng mặc bắc nguyệt, này xem như cái gì tổ hợp. tiêu chấn Hiên cùng đoan vương liếc nhau, vốn dĩ đều cho rằng đoan vương chỉ cần mở miệng tự tiến cử cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, chính là hiện giờ xem ra, niêu hoàng rõ ràng là sáng sớm liền có mặt khác ý tưởng, không cần nhiều lời, việc này liền như vậy định rồi. Nhiêu hoàng nhàn nhạt mà nói xong khiến cho bái triều, cũng làm vốn đang muốn mở miệng Tiểu Trấn Hiên cùng đoan vương đều chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào. Già cung lúc sau, Tiểu Trấn Hiên cùng đoan vương tự nhiên mà vậy mà liền đi tới cùng nhau. Hai người tương giao nhiều năm, hiện giờ lại là nhi nữ thông gia, tự nhiên không có gì không thể nói. Hoàng thượng vì sao phải làm an vương đi? Tiểu Trấn Hiên mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. vứt bỏ mạc hoa xanh thân phận cùng hắn võ công tới nói, đưa thân đi sứ vệ quốc sở đại biểu chính là Nhiêu Quốc. Hoàng thượng làm mạc hoa xanh đại biểu nghiêu quốc hoàng thất đi vệ quốc, này. Hiện giờ vẫn là nhìn xem hoa xanh có cái gì ý tưởng lại làm tính toán đi. Đoan vương thở dài một hơi nói. Mạc hoa xanh trưởng thành, bọn họ liền tính vì hắn lo lắng cũng không thể thế hắn làm chủ. Mà chính hắn nhi tử mạc Bắc nguyệt đoan vương nhưng thật ra không lo lắng. Nếu nghiêu hoàng làm mạc Bắc nguyệt chính mình đi, đoan vương khẳng định không thể yên tâm. Nhưng nếu là đi theo mạc hoa xanh cùng đi nói, liền không có cái gì vấn đề. Cũng không cần kiều chấn hiên hoặc là đoan vương đi thông chi di lạc sơn biệt viện bên kia, bên này lâm triều một kết thúc, bên kia liền thu được trong cung đưa quá khứ ý chỉ. Mệnh an vương mạc hoa xanh tháng sau mùng một đưa tam công chúa đi trước vệ quốc hòa thân, đoan vương phủ nhị công tử đồng hành. Tiểu thất, cái này chúng ta có thể nên ngang mà đi vệ quốc trong hoàng cung đi bộ. Chuyên chỉ thái giám đi rồi lúc sau, mạc hoa xanh cầm đạo thánh chỉ kia khỏe môi hơi câu nói. Thật là ngủ ga ngủ gật liền tới rồi gối đầu. Liên ở kiều chấn hiên cùng đoàn vương còn đang suy nghĩ như thế nào giúp mạc hoa xanh đẩy rất cái này khó giải quyết sai sự thời điểm, không nghĩ tới mạc hoa xanh nhưng thật ra cảm thấy đây là cái thực không tồi sự tình. Đưa mạc rục tú đi hòa thân chuyện này cũng không ở mạc hoa xanh chú ý trong phạm vi, hắn chú ý chính là, hắn có thể mang theo kiểu thành quang minh chính đại mà đi vệ quốc. Nguyên lai liền tính toán không sai biệt lắm thời điểm khởi hành rời đi thịnh dương, đi trước văn hoa thành đem hải tử bông, sau đó lại đi vệ quốc tìm long viêm hoa. Đi tìm Long Viêm Hoa Kỳ thật chính là đi trộm đồ vật, tự nhiên không thể quá chọc người chú ý, nếu bị người phát hiện thân phận thật đúng là khả năng sẽ có không cần thiết phiền toái, hiện giờ nhưng thật ra hảo, có đạo thánh chỉ này, hắn ở vệ quốc liền có thể tùy ý đi bộ. Ta có thể nói phu quân ngươi thật là hảo sinh cơ chí sao?" Tiêu Thanh nhìn Mạc Hoa xanh lịch ngợm mà nói. Nàng cũng cảm thấy đạo thánh chỉ này hiện giờ đối bọn họ tới nói là cái thứ tốt, đến lúc đó bên ngoài thượng thân phận cùng âm thầm thân phận đều có thể hoạt động, tự nhiên là không thể tốt hơn. Vì thế, chưa hôm đó lại đây vấn an kiểu thanh tiểu hoài cẩn đại ca liền phát hiện người một nhà đã ở vô cùng cao hứng mà chuẩn bị đi ra ngoài. Các ngươi đều phải đi vệ quốc. Tiểu hoài cẩn nhìn hàn vũ ở đóng gói bên trong quần áo còn có thập phần bỏ túi tiểu y đi phục liền mở miệng hỏi. Này rõ ràng chính là hai cái tiểu hoài nhi mới có thể xuyên đến quần áo. Đúng vậy. Tiểu thanh mỉm cười nói, ông ngoại gửi thư làm chúng ta mang theo hải tử hồi Văn Hoa Thành, vừa lúc cùng biểu ca cùng thanh giao cùng nhau trở về. Văn Hoa thành Tiêu Hoài Cẩn trên mặt hiện lên hiểu rõ chi sắc, thì ra là thế. Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh sáng sớm liền tính toán rời đi, hiện giờ đạo Thánh Chỉ này bất quá là thuận nước đẩy thuyền, đi vệ quốc trên đường liền sẽ đi ngang qua Văn Hoa Thành. Nếu nói đúng với bọn họ người một nhà đi vệ quốc sẽ có điểm lo lắng nói, đi Văn Hoa Thành tự nhiên không có gì hảo lo lắng. Mặc Hoa Xanh phía trước những cái đó năm vốn dĩ liền ở Văn Hoa Thành sinh hoạt, Tiêu Hoài Cẩn cũng đi qua, xác thật là cái tuyệt hảo địa phương. Nếu như thế. Cha cùng chúng ta cũng không có gì hảo lo lắng. Tiêu hoài cần bị tiểu chấn hiên lại đây một là xem bọn họ đối thánh chỉ có cái gì ý tưởng, thứ hai là nghĩ nếu mạc hoa xanh thật đi đưa hồn, liền đem tiểu thành cùng bọn nhỏ đều tiếp hồi kiểu quốc công phủ đi trụ một đoạn thời gian. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ sớm đã có khác tính toán, kia nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Bất quá nên dặn dò vẫn là muốn nhiều dặn dò vài câu, tới rồi văn hoa thành lúc sau, an vương liền chính mình đi vệ quốc đi, làm thất muội cùng hài tử đều lưu lại. Tiêu Hoài Cẩn là nhìn Mạc Hoa Xanh thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà nói. Tuy rằng Mạc Hoa Xanh hiện giờ thân thể là hảo, chính là Tiêu Hoài Cẩn như cũ cảm thấy hắn tính cách rất là không tốt, đặc biệt là quá dính nhà hắn tiểu mỗi điểm này thập phần chi không tốt. Tiêu Hoài Cẩn thật đúng là sợ Mạc Hoa Xanh đem Tiểu Thanh cùng bọn nhỏ đều đưa tới vệ quốc thị phi nơi đi. Cái này đương nhiên, đại ca yên tâm. Mạc Hoa Xanh thập phần chân thành mà đối với Tiêu Hoài Cẩn gật gật đầu. Tiêu Hoài Cẩn trong lòng có chút quá gì? tổng cảm thấy không đúng chỗ nào chính là lại không thể nói tới, lại dặn dò vài câu liền rời đi. Tiêu Hoài Cần mới vừa đi, Mặc Hoa Xanh liền tức giận mà nói, muốn chia rẽ ta cùng Tiểu Thất, Môn Nhi đều không có. Dù sao Văn Hoa Thành như vậy xa, ta mang theo Tiểu Thất đi vệ quốc, bọn họ cũng quản không được. Liên biết Mặc Hoa Xanh nghẹn hư đâu, Tiêu Thanh tỏ vẻ nàng như thế nào một chút đều không ngoài ý muốn đâu. Mặc Hoa Xanh ở cùng Đại cứu Tử đấu chi đấu dụng trong quá trình, đoạn số đã càng ngày càng cao. Trấn Quốc tướng quân phủ. Dịch nhi, ngươi thật sự thích cái kia đông lôi quốc công chúa. Nay đã là tần phu nhân lần thứ tư hỏi tần dịch vấn đề này. Thật sự là nàng cái này đương nương thấy thế nào đều nhìn không ra tới tần dịch đối với sắp đã đến thành thân có bất luận cái gì cao hứng bộ dáng. Ấn. Đây cũng là tần dịch lần thứ tư dùng một chữ đến trả lời tần phu nhân vấn đề. Hắn trong lòng không có cao hứng, cũng không có không cao hứng, với hắn mà nói, bất quá là một hồi nhân sinh nhất định phải đi qua nghi thức thôi, cũng là một hồi bình đẳng giao dịch. Ân là có ý tứ gì? Tần phu nhân tỏ vẻ hảo buồn rầu, có như vậy cái hoàn toàn nhìn không ra hỉ nội nhi tử nàng cũng là say. Đến, vẫn là đi xem ngoan ngoãn tiểu nhi tức cùng đại bảo bối tôn tử đi. Tần lao gia tử nhưng thật ra thật sự thật cao hứng, đi đường đều mang theo phòng, ôm đại béo chắc trai, nghĩ đại tôn tử cũng muốn cưới vợ, nhân sinh thật là viên man a. Quân chúa, tiểu đại thiếu phu người tới. Đoàn vương trong phủ, chán đến chết mạc thu linh đang ở trong phòng đùa nghịch một ít tiểu ngoạn ý nhi. Liên nghe được nha hoàn bẩm báo Nàng sừng sốt sừng sốt, tiểu đại thiếu phu người Đây là cái quỷ gì Chờ phản ứng lại đây Thời điểm tần anh đã bước chân nhẹ nhàng mà vào Mặc thu linh một phách chán Trứng mắt nhìn cái kia lúc trước bẩm báo Nha đầu liếc mắt một cái nói Tần đại tiểu thư chính là tần đại tiểu thư Nói ngần ấy năm còn sửa cái gì Hại ta cũng chưa nhớ tới kiểu đại thiếu phu người là thần thánh phương nào Nha hoàn thẻ lưới nhược nhược mà lui xuống Nàng thật là hảo sinh vô tội Nhà nàng quận chúa đương nhà người khác tiểu thư cũng chưa gả chồng đâu có thể tùy tiện gọi vậy. Mặc Thu Linh nhìn đến Tần Anh lại đây thực vui vẻ, lôi kéo Tần Anh tay ngồi xuống giận nàng liếc mắt một cái nói, gả chồng liền không có hảo tỷ muội là không. Ngươi đều bao lâu không có tới nhà ta. Nói nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nha Hoàng kêu Tần Anh tiểu đại thiếu phu người, bằng không cũng sẽ không nhất thời phản ứng không kịp. Nói từ hảo khuê mật gả chồng lúc sau nàng sinh hoạt thật là trở nên hảo sinh nhảm chắn a. Có rất nhiều sự tình muốn bội sao? này không phải bất thời giờ lại đây xem ngươi, trừ bỏ ánh mắt tri gian nhiều vài phần thành thục cùng đại khí ở ngoài, tần anh cùng gả chồng phía trước cũng không có cái gì hai dạng, như cũng là thần thái phi dương anh tư tấp sảng tần đại tiểu thư, vội cái gì a? mặc thu linh ra vẻ nghi hoặc mà đánh giá tần anh nói, vội vàng cùng tiểu đại ca hồng tụ thêm hương đâu đi? nói cái gì đâu? tần anh linh Mạc thu linh một chút, bất quá trên mặt hiện ra một mặt dạng mây đỏ nhưng thật ra bán đứng nàng chính mình, mặc thu linh nhìn tần anh tấm tắc vài thanh. Tần Anh đảo cũng không giận, liền thoải mái hào phóng mà tùy ý Mạc Thu Linh nhìn, còn thập phần ngạo kiều mà nói, ngươi chính là hâm mộ ghen ghét ta, cô gái nhỏ cũng muốn gả người đi, coi trọng nhà ai tuân tiếu công tử, dùng không cần buồn phu nhân cho ngươi giật dây bắt cầu nha. Trật trật trật Mạc Thu Linh nhìn Tần Anh liên tục lắc đầu, ta mới không cần gả chồng, mẫu phi nói làm ta bồi nàng, ngươi cái dạng này vẫn là đã từng cái kia lập chí muốn rong ruổi xa trường chấn quốc tướng quân phủ đại tiểu thư sao? Như thế nào không phải? ta cùng a cẩn đó là văn võ tuyệt phối. đi, đi ra ngoài đua ngựa, làm ngươi hồi ức một chút chấn quốc tướng quân phủ đại tiểu thư phong tư. tần anh nói liền phải lôi kéo mạc thu linh lên đi ra ngoài. ai ngờ luôn luôn thích nhất cùng nhau đi ra ngoài chơi mạc thu linh lần này liên tục xua tay tỏ vẻ không được. ta cũng không dám cho ngươi đi cưỡi ngựa mạc thu linh ra vẻ nghiêm túc mà nói, ánh mắt đã rơi xuống tần anh bình thản trên bụng nhỏ, nói nói, có phải hay không có? tần anh sững sốt một chút mới ý thức được mạc thu linh đang nói cái gì. Sắc mặt tưởng đỏ nắm Mạc Thu Linh gương mặt, nói hiệu nói vượn cái gì? Thần anh không có, Mạc Thu Linh cũng bất quá là ở treo ghe. Bất quá này hai cái tiểu tỷ mỗi cuối cùng cũng không đi đua ngựa, bởi vì các nàng nghĩ tới một cái khác hảo nơi đi, đi gặp một cái các nàng hiện giờ nhất muốn gặp người. 115 đại ca đại tẩu. Hai người ngồi xe ngựa ở trấn quốc tướng quân phủ cửa ngừng lại lúc sau, thân anh cùng Mạc Thu Linh đều không có xuống xe, xúc lên màn xe trực tiếp đối với bước nhanh đi tới thị vậy nói, đi thỉnh Diệp tiểu thư ra tới. Nói ta cùng đoan dương quận chúa ở cửa chờ Là, đại tiểu thư Thị vệ cung kính mà nói xong bước nhanh đi vào đi bẩm báo. Tần Anh buông màn xe lúc sau, Mạc Thu Linh còn chế nhạo nàng, quay đầu lại cấp tần ra ra biết ngươi quá ra môn mà không vào, khẳng định đến tấu ngươi. Tần Anh trắng Mạc Thu Linh liếc mắt một cái nói, ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu quốc công phủ khoảng cách tướng quân phủ liền hai con phố khoảng cách, ta tưởng trở về liền đã trở lại. Hôm qua mới vừa mới trở về quá. Gia Gia còn nói làm ta về sau không có việc gì đừng lao hướng tướng quân phủ chạy đâu. Gà đến gần chính là điểm này hảo, nếu nàng hảo chút thiên không trở về tướng quân phủ, tần lao gia tử chính mình liền chạy kiều quốc công phủ đi. Nhưng là nếu nàng mỗi ngày trở về tần lao gia tử lại phiền, đều thực tùy ý. Mạc Thu Linh hì hì cười, nhưng thật ra thiệt tình vì tần anh cảm thấy cao hứng. Tần anh cùng tiêu hoài cẩn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai nhà người lại là hiểu tận gốc dễ thế giao, gà đến còn như vậy gần. Nhật tử tự nhiên là muốn nhiều thư thái có bao nhiêu thư thái. Đến nỗi nàng chính mình sao, hiện tại khoảng cách gả chồng còn sớm đâu. Không bao lâu, xe ngựa bên ngoài liền chuyển đến Diệp Thanh Giao thanh âm, biểu tỷ, Thu Linh, các ngươi ở bên trong sao. Ở, mặc Thu Linh sốc lên màn xe lộ ra một cái sán lạn tươi cười nhìn Diệp Thanh Giao nói, Thanh Giao mau lên đây. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Diệp Thanh Giao Hàn tuyết đỡ Diệp Thanh Giao lên xe ngựa, chính mình ngồi xuống mặt sau kia chiếc trong xe ngựa. An Vương Tẩu đem nàng nha đầu cho người làm. Mạc Thu Linh nhìn Diệp Thanh Giao thập phần hâm mộ mà nói, nhị ca nói cái kia Tuyết Nhi nhưng lợi hại. Hắn vẫn An Vương Tẩu muốn quá An Vương Tẩu đều không cho đâu. Không có Diệp Thanh Giao hơi hơi mỉm cười lắc đầu nói, biểu tẩu chỉ là lo lắng ta, làm Tuyết Nhi lại đây bảo hộ ta mấy ngày, chờ ta về nhà liền không cần. Nga Mạc Thu Linh gật gật đầu, ngược lại lại có chút thương cảm mà nói, chờ tần đại ca thành thân lúc sau ngươi lại phải đi, lần sau cũng không biết khi nào lại đến. Tân Anh nhìn xem Mạc Thu Linh, lại nhìn xem Diệp Thanh Giao, đột nhiên nở nụ cười, Thu Linh, ngươi không nghĩ cùng Thanh Giao tách ra có phải hay không? Đúng vậy đúng vậy. Mạc Thu Linh liên tục gật đầu. Tân Anh gả chồng, chờ Diệp Thanh Giao lại đi, nàng ở Thịnh Dương Thành liền không có cái gì có thể chơi cô nương. Này dễ làm. Tân Anh mỉm cười nói, Thu Linh ngươi gả cho ta biểu ca, đương Thanh Giao tẩu tử không phải được rồi, như vậy về sau các ngươi là có thể ở một khối chơi. À. Mạc Thu Linh sửng sốt một chút, nếu mày suy nghĩ trong chốc lát lúc sau nói, liền tính ta gả cho Thanh Dao đại ca, chính là Thanh Dao cũng là sẽ gả chồng a, đến lúc đó không phải là muốn tách ra. Diệp Thanh Giao hơi hơi có chút kinh ngạc mà nhìn Mạc Thu Linh hỏi, ngươi thích ta đại ca? Bằng không bình thường nữ hải tử phản ứng đầu tiên hẳn là thẹn thùng mà phản bác nói đây là cái gì phá biện pháp, mà không phải theo cái này giả thiết hướng phía dưới liên tưởng phân tích hảo không? Nhìn đến tần Anh cùng Diệp Thanh Dao đều thập phần tò mò ánh mắt, Mặc Thu Linh thực vô tội mà sờ sờ cái mũi nói, không có à, ta liền cùng Tần Anh nói phương pháp này không thể được. Hào đi. Bất quá Thu Linh ngươi thật sự không cần suy xét một chút ta đại ca sao. Văn Hoa Thành mỗi ngày có cô nương ở nhà của chúng ta cửa chờ xem ta đại ca đâu. Diệp Thanh Giao có trung vinh dự mà nói. Không nói nghiêu quốc, nhà nàng đại ca nhưng tuyệt đối là Văn Hoa Thành đệ nhất tài tử kiêm đệ nhất Mỹ Nam Tử. Ái mộ nàng đại ca cô nương thật là nhiều đi. Phải không? Mạc Thu Linh chú ý điểm ở mỗi ngày có cô nương chờ xem Diệp Thanh Thư cái này chuyện thú vị mặt trên, thập phần cảm thấy hứng thú mà đối Diệp Thanh Giao nói, ta có thể hay không đến nhà ngươi đi làm khách. Ta lớn như vậy còn không có rời đi quá thịnh dương thành đâu. Cái này Diệp Thanh Giao tỏ vẻ đoan vương phủ hòn ngọc quý trên tay muốn ra xa nhà, cũng không phải là nàng nói hành là được, ta đương nhiên hoan nghênh ngươi, nhưng là ngươi phụ vương cùng mẫu phi sẽ không yên tâm ngươi ra xa nhà. Hai cái tiểu cô nương đều đã đã quên về Mạc Thu Linh đối diệp Thanh Thư có hay không hứng thú sự tình. Không có việc gì. Mạc Thu Linh càng nghĩ càng cảm thấy ý động, như thế nào lúc trước liền không nghĩ tới đâu. Lần này ta cùng ta nhị ca cùng đi, còn có An Vương Huynh cùng An Vương Tẩu. Phụ Vương cùng Mẫu Phi nhất định sẽ đáp ứng. Nàng chính mình ra xa nhà là không quá khả năng, chính là này không phải có đặc thủ tình hôm sao Đến lúc đó nàng liền đi theo đưa thân đội ngũ cùng nhau đi, không cho nàng đi vệ quốc không quan hệ. Nàng có thể đến Văn Hoa Thành liền lưu lại ở tại Diệp Thanh Giao trong nhà, chờ đưa thân người đường về lại đi ngang qua Văn Hoa Thành đem nàng mang lên không phải được rồi. Mạc Thu Linh đem dự tính của nàng nói lúc sau, Tân Anh cùng Diệp Thanh Giao tuy rằng cảm thấy nói rất có đạo lý, bất quá đối với Mạc Thu Linh có thể hay không thật sự đi xa vẫn là cảm thấy không lạc quan. Rốt cuộc Diệp Thanh Giao là về nhà, Mạc Thu Linh một cái tiểu cô nương đại thật xa ngàn dặm xa xôi chạy Văn Hoa Thành đi làm khách. Đoan vương vợ chồng nhưng chưa chắc sẽ yên tâm chứ không nói cái kia. Mạc Thu Linh đã định liệu trước, chỉ chờ trở về thuyết phục nàng phụ vương mẫu phi liền có thể chuẩn bị ra cửa du ngoạn nhi đi. Bất quá các nàng ba cái hôm nay còn có khác chuyện quan trọng phải làm. Thanh Giao, đợi chút mang ngươi đi cái hảo địa phương. Đúng vậy, các ngươi còn chưa nói tìm ta ra tới làm cái gì đâu. Diệp Thanh Giao lúc này mới nhớ tới còn không biết hôm nay đây là muốn đi đâu. Đi gặp một người. Mạc Thu Linh ra vẻ thần bí mà nói, ngươi quá một lát sẽ biết. Thấy một người Diệp Thanh giao nghi hoặc cũng không có liên tục thật lâu, bởi vì xe ngựa đã dừng lại, mà sốc lên màn xe xuất hiện ở trước mắt, đúng là Đông Lôi Quốc dịch quán. Mặc Thu Linh cùng Tần Anh lúc này tới Đông Lôi dịch quán thấy một người, người kia thân phận đã miêu tả sinh động. Đoan Dương quân chúa, Tiêu quốc công phủ đại thiếu phu nhân cùng Văn Hoa thành Diệp tiểu thư tiến đến bái phỏng phương Đông công chúa, phiền toái thông truyền một tiếng. Mặc Thu Linh ba người đều không có xuống xe, hàng Tuyết đứng ở dịch quán cửa đối với thủ vệ thị vệ nói đến. Không bao lâu một cái ăn mặc tươi đẹp thiếu nữ đón ra tới, nhìn hàng tuyết liếc mắt một cái lúc sau, bước nhanh đi đến xe ngựa bên thanh âm thanh thúy mà nói, nhà ta công chúa cho mời ba vị. Tần Anh xuống xe nhìn thoáng qua ra tới nên đón cái này thiếu nữ, dung mạo tuấn tu ánh mắt linh động, hẳn là chính là Phương Đông Phi nhạn bên người hầu hạ người đi. Nô tỳ A Nôn, nhà ta công chúa đã ở xin đợi vài vị, thỉnh bên này. Tên là A Nôn Nô tỳ nhất cử nhất động lễ nghĩa chu toàn, đạo như là nghiêu quốc tiểu thư bên người nha hoàn. Còn chưa tới Phương Đông phi nhạn sơn, mấy người trước gặp gỡ mặt khác đoàn người. A Nôn túi đầu cung kính mà kêu lên, "Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến ngũ hoàng tử." Đông Phương Hồng ánh mắt lại không có rơi xuống A Nôn trên người, mà là bị Tần Anh phía sau cái kia thân xuyên thanh y, y tuyệt sắc thiếu nữ cấp hấp dẫn, trực tiếp chỉ vào Diệp Thanh giao hỏi, "Ngươi là ai?" Tần Anh bước chân khẽ nhúc nhích chắn Diệp Thanh giao phía trước, nhìn Đông Phương Hồng không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, "Mạ muội lại đây quấy rầy Phương Đông công chúa." mong rằng vương đông thái tử cùng ngũ hoàng tử không cần để ý cáo tử tần anh nói xong liền phải mang theo mạc thu linh cùng diệp thanh giao đi mặt khác một cái lộ bất quá đông phương hồng lại há là sẽ thiện bãi cam hưu người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm diệp thanh giao hỏi ngươi là liêu quốc vị nào công chúa Buồn cung như thế nào chưa từng có gặp qua dứt lời liền phi thân dựng lên hướng tới diệp thanh giao lại đây tần anh thần sắc lạnh lùng đem diệp thanh giao kéo đến phía sau mà hàng tuyết đã phi thân dựng lên chắn đông Phương hồng phía trước. Phương Đông Thái tử đừng quên người tới là khách, không phải người nào đều có thể động. Hàn tuyết nhìn Đông Phương Hồng lạnh lùng mà nói. Nếu không phải tiến dịch quán không thể mang vũ khi nói, nàng đã sớm rút kiếm giết qua đi. Có ý tứ Đông Phương Hồng nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng sẽ có cái thân thủ bất phàm thị nữ xuất hiện, vừa mới chỉ là đột nhiên nhìn thấy Diệp Thanh Giao sắc đẹp có một chút xúc động mà thôi, hiện tại nhưng thật ra bình tĩnh lại, an ngôn, còn không mau cấp buồn cung dẫn kiến một chút. A luôn bước nhanh tiến lên đem ba người thân phận đều cùng Đông Phương Hồng giới thiệu một chút. Đông Phương Hồng nghe xong lúc sau trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ. Cô em chồng tới xem chưa nhạc dạo đại tổ tới, đây là Ngưu Quốc quý củ, hắn biết. Trừ bỏ cái kia Đoan Dương quận chúa ở ngoài, cái này Kiều đại thiếu phu người là Tần Dịch thân muội muội, Văn Hoa Thành Diệp tiểu thư là Tần Dịch biểu muội. Mà cái này Văn Hoa Thành Diệp tiểu thư Đông Phương Hồng tự nhiên cũng là có điều nghe thấy, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy. Chưa từng nghe nói qua thế nhưng có như vậy một bộ tuyệt đỉnh hảo tướng mạo làm hắn đều nhịn không được tâm động. Phương Đông Thái tử hiện tại có thể cho lộ đi. Hàng tuyết thập phần không khách khí mà nói. Ngươi lại là ai? Đông Phương Hồng nhìn hàng tuyết ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, như vậy thân thủ nữ tử nhưng không nhiều lắm thấy. Diệp tiểu thư nha đầu. Hàng tuyết lạnh lùng mà nhìn Đông Phương Hồng nói, lại dùng ngươi kia lưu manh ánh mắt xem tiểu thư nhà ta ta tấu ngươi Nga. Ha ha! Đông Phương Hồng không có lại dây dưa. Hơi hơi mỉm cười liền đem lộ tránh ra, nhìn đoàn người thực mau từ trước mặt hắn qua đi, khỏe miệng tươi cười nhưng vẫn không có rơi xuống đi. Hoàng huynh, người coi trọng cái kia Diệp tiểu thư. Phương Đông giã có chút tò mò hỏi Đông Phương Hồng. Tuyệt sắc Mỹ nhân nhi, nhất thời tâm động mà thôi. Đông Phương Hồng có chút tiếc nuối mà lắc đầu nói. Người làm đại sự sẽ không bởi vì nhất thời tham dục mà rối loạn đầu trận tuyến. Nếu Diệp thanh giao là cái công chúa nói, Đông Phương Hồng khẳng định không nói hai lời trực tiếp cầu thú. Chỉ tiếp, Diệp Thanh Giao chỉ là nghiêu quốc một cái bình thường rồi lại đặc biệt tiểu thư khuê các Bình thường, là bởi vì văn hoa thành Diệp Gia hiện giờ không người ở quan trường, nói Diệp Thanh Giao là bình dân nữ tử cũng nói được qua đi. Đặc biệt lại là bởi vì văn hoa thành Diệp Gia là nghiêu quốc một cái đặc biệt tồn tại, Diệp Lao Gia tử ở nghiêu quốc văn đàn địa vị cùng hy vọng không người không biết, hơn nữa Diệp Gia phía sau còn đứng Liêu quốc chấn quốc tướng quân phủ cùng An Vương Phủ, cũng không phải là có thể dễ dàng trêu chọc. Không nói cái khác, Diệp Thanh Giao có 3 cái biểu ca, mặc hoa xanh cùng tần dịch tần phi dương hai anh em, nếu Đông Phương Hồng nhất thời xúc động đối Diệp Thanh Giao làm cái gì không nên làm sự tình, ba người kia tuyệt đối sẽ không làm hắn có hảo trái cây ăn. Đông Phương Hồng thực khôn khéo, nên làm cái gì không nên làm cái gì đều thực lý trí, cũng tuyệt đối không phải muốn mỹ nhân không cần giang sơn loại hình. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệ mà thôi, ba người thực mau bị A ngôn đưa tới một cái trong viện. Mà trong viện chỉ có một tan mạc hoa lệ thiếu nữ chính ngồi sổm trên mặt đất chăm sóc một chậu hoa. Công chúa A Ngôn có chút thẹn thùng mà nhỏ giọng kêu một tiếng. Trên mặt đất đưa lưng về phía các nàng ngồi xổm thiếu nữ đầu cũng không quay lại mà nói, không phải cho ngươi đi mang khách nhân tiến vào sao. Khách nhân đã tới. A Ngôn nhược nhược mà nói. Phương Đông Phi nhạn dính đầy bùn tay dừng một chút, đứng dậy xoay lại đây, tươi cười minh diễm mà nhìn đối diện ba cái nữ tử nói, hoan nên các ngươi, thỉnh bên trong ngồi. Sì. Mạc Thu Linh trước hết nhịn không được nở nụ cười, Tân Anh cùng Diệp Thanh Giao cũng có chút buồn cười. Phương Đông Phi Nhạn lớn lên thực mỹ điểm này nhi cũng chưa sai, chính là nếu mỹ nhân nhi chóc mũi nhi còn có một chút bùn nói, nhìn liền rất là hỉ cảm. luôn liều mạng mà cùng Phương Đông Phi Nhạn nháy mắt ra dấu, chỉ vào chính mình chóc mũi là mặt quỷ. Phương Đông Phi Nhạn lấy ra một trường khăn lao một chút cái mũi, nhìn đến mặt trên bùn điểm cùng trên tay bùn, có chút ngượng ngùng mà cười cười nói, thật lễ. Đây là ta từ quê nhà mang lại đây tam sắc hoa, vừa mới nghĩ ra môn nên đón các ngươi nhìn đến hoa có điểm ai liền đùa nghịch hai hạ. Công chúa đem này buồn hoa xem đến so cái gì đều quan trọng. A luôn lẩm bẩm một câu lại bị Phương Đông Phi nhạn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không có việc gì, ngươi đi trước tẩy tẩy đi. Chúng ta ngồi một lát liền hảo. Mạc Thu Linh không thèm để ý mà xua xua tay nói. Lần đầu giao tiếp, cảm giác cái này Phương Đông Phi nhạn so với Mạc Dục Tú cùng Mạc Dục liên tới hảo rất nhiều. Ít nhất không cho người chán ghét. Có cái gì thì nói cái đó, không có ngượng ngùng xoắn xít, cũng không venh váo tự đắc. Bị A luôn chiêu đãi vào một cái ngắn gọn lịch sự tao nhã trong phòng ngồi xuống, Mạc Thu Linh đánh giá một chút bốn phía lúc sau thập phần tò mò hỏi một vấn đề, các ngươi công chúa liền ngươi một cái nha đầu. Từ tiến trong viện đến bây giờ cũng chỉ gặp qua A luôn này một cái nha đầu, này cũng quá khác thường. Không phải, những người khác đều đi cấp công chúa chuẩn bị của hồi môn. A -Nôn mỉm cười trả lời. Hôn kỳ sắp tới, Mang lại đây rất nhiều đồ vật đều còn muốn sửa sang lại, còn phải mua sắm không ít đồ vật, cho nên các nàng gần nhất đều rất bận. Thay phiên lưu một người hầu hạ Phương Đông Phi Nhạn, những người khác đều đi làm việc. Nga Mạc Thu Linh hiểu rõ gật gật đầu, Phương Đông Phi Nhạn đã thay đổi một thân nhan sắc hơi chút thuần tịnh điểm quần áo vào được. Ta cảm thấy ngươi vẫn là ăn mặc tươi đẹp điểm như đẹp. Mạc Thu Linh nhìn Phương Đông Phi Nhạn thập phần đúng trọng tâm mà đánh ra đến. Phương Đông Phi Nhạn hơi hơi sừng sốt. Không nghĩ tới này tới cửa tới khách nhân thật đúng là rất hữu hảo, trên mặt thực mau cũng mang lên chân thành tươi cười, ngồi xuống nói, nhập ra tùy tụ. Nàng về sau là muốn ở thịnh Dương thành hảo hảo sinh hoạt, mà hôm nay tới này ba cái, có một cái chính là nàng ruột thịt cô em chồng, bất quá đã gả chồng. Phương Đông công chúa ăn đến quán thịnh Dương thành đồ ăn sao. Thần anh nhìn Phương Đông Phi nhạn hỏi, nói thật, nàng nguyên lai thật muốn không đến nhà nàng đại ca sẽ thích cái gì loại hình cô nương. Hiện giờ xem phương Đông Phi nhạn tuy rằng không có cảm thấy không vừa mắt, chính là cảm thấy rất thần kỳ. Nàng rất tò mò phương Đông Phi nhạn là như thế nào làm nàng cái kia lánh khóc đại ca động tâm. Phương Đông Phi nhạn lắc đầu có chút buồn dầu mà nói, xác thật có chút không thói quen. Mỗi cái địa phương đều có chính mình phong thổ ẩm thực thói quen, huống chi là hai cái địa lý hoàn cảnh kém khá xa quốc gia. Đối với phương Đông Phi nhạn không có dối trá mà nói nàng thực thích hứng, tần anh nhưng thật ra cảm thấy không tồi. Vậy các ngươi ngày thường đều ăn cái gì? Mạc Thu Linh tò mò hỏi Phương Đông Phi Nhạn. Chúng ta thảo nguyên thượng ăn thịt tương đối nhiều, thịt nướng hầm thịt những cái đó. Phương Đông Phi Nhạn có cái gì thì nói cái đó. Đối diện mấy người này thân phận đều không bình thường, nàng cũng không tưởng cố tình đi lấy lòng, chỉ nghĩ đại gia có thể bình đẳng ở chung, cũng hy vọng về sau ở thịnh Dương Thành có thể có thiệt tình tương đái bạn tốt. Thịt nướng. Nhắc tới thịt nướng, Mạc Thu Linh ánh mắt sáng lên, không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên tay nói. Dù sao cũng không sự, chúng ta hôm nay đi thịt nướng đi. Ngạch, Phương Đông Phi Nhạn nhưng thật ra thật không nghĩ tới nghiêu quốc còn sẽ có như vậy không câu nệ tiểu tiết quần chúa, bất quá nàng có thể nói nàng thực thích sao. Thần Anh đối với Mạc Thu Linh nghĩ cái gì thì muốn cái đó đã sớm thấy nhiều không trách. Đi nơi nào? Thần Anh có chút vô ngữ hỏi. Các nàng hôm nay tới chính là muốn gặp Phương Đông Phi Nhạn, như thế nào liền phát triển đến muốn cùng nhau thịt nướng liên hoan? Chẳng lẽ muốn kéo đến đoan vương phủ? Vẫn là kiều quốc công phủ. Hay là là chấn quốc tướng quân phủ? Cái nào đều không đáng tin cậy được không? Đương nhiên là đi an vương tẩu biệt viện. Mạc Thu Linh đương nhiên mà cười nói, đi nơi đó còn có thể săn thú, lần trước chúng ta không phải ở nơi đó an qua sao. Nói xong lúc sau liền nhìn có chút chố mắt Phương Đông Phi nhạn thuốc dục đến, đi thôi. Vừa lúc ngươi vừa mới thay đổi quần áo. Hôm nay chúng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Bảo đảm thú vị. Sắp ra cửa thời điểm Mạc Thu Linh còn làm đi bẩm báo Đông Phương Hồng A ngôn cho hắn mang câu nói. Ngàn vạn đường theo tới, bằng không nàng An Vương Huynh tuyệt đối sẽ đem hắn đánh ra đi. Bất quá Đông Phương Hồng nhưng thật ra cũng không có bao lớn hứng thú là được. Đối với Phương Đông Phi nhạn có thể nhanh như vậy dung nhập Thịnh Dương thành quý tộc sinh hoạt, Đông Phương Hồng thực vừa lòng. Thẳng đến thượng một chiếc xe ngựa, Mặc Thu Linh phân phó Sa Phu đi di lạc sơn biệt viện. Diệp Thanh Giao vẫn là cảm thấy không tốt lắm. Thu Linh, chúng ta cứ như vậy qua đi. Biểu Ca khẳng định sẽ không cao hứng. Không có việc gì. Mặc Thu Linh xua xua tay nói mọi người đều không phải người ngoài, không cần phải xen vào an vương hình. An vương tẩu khẳng định sẽ hoan nên chúng ta, huống hổ còn có dục như đâu. Tần Anh hiện giờ là kiều thanh đại tẩu, đảo không cảm thấy có cái gì, coi như thế kiều hải cần đi xem bảo bối của hắn tiểu muội quá đến được không đi. Phương Đông Phi nhạn tỏ vẻ nàng tuyệt đối xem như cái người ngoài hảo không, vẫn là cái xa lạ người ngoài. Bất quá đã lên xe, lại nói không đi liền có vẻ làm tiêu. Phương Đông Phi nhạn nhưng không tính toán về sau cả đời Ba ở Trấn Quốc tướng quân phủ không ra khỏi cửa, nàng muốn quá bình thường sinh hoạt, cùng người kết giao cũng là cần thiết, cho nên hôm nay Mặc Thu Linh ba người tới cửa nhưng thật ra cho nàng một cái cơ hội, hơn nữa thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, nàng càng thêm cảm thấy chính mình lựa chọn thực sáng suốt, đối tương lai sinh hoạt cũng càng có tin tưởng. Tuyết Nhi tỷ tỷ như thế nào đã trở lại, có Hàn Tuyết dẫn đường, cũng không cần thông báo, tới rồi biệt viện cửa xuống xe liền trực tiếp đi vào. Hàn vũ tiểu cô nương nhìn đến hàn tuyết thật cao hứng mà chạy tới. Ta bồi diệp tiểu thư lại đây. Hàn tuyết xoa xoa hàn vũ đầu nói, vương ra cùng vương phi đâu? Ở sau núi câu cá. Hàn vũ tiểu cô nương cười tủm tỉm mà nói, nói hôm nay buổi tối muốn ăn toàn ngư yến. Đại thiếu ra đâu? Hàn tuyết cũng không dám lúc này dẫn người qua đi quấy dày mạc hoa xanh hứng thú. Thiếu ra cùng tiểu thư đều ở sau núi bên hồ. Hàn vũ tiểu cô nương nói, những người khác đều đi hầu hạ nàng là lưu tại phía trước giữa nhà chúng ta đây cũng đi câu cá đi mặc thu linh hứng thú bừng bừng mà vỗ tay nói không đợi hàn tuyết nói cái gì thập phần tự quen thuộc mà lôi kéo diệp thanh giao cùng phương đông phi nhạn liền ngựa quen đường cũ mà hướng tới sau núi đi mấy người xa xa mà liền nhìn đến một cái phi thường đại dù dựng ở bên hồ bên hồ còn có hai đại một tiểu tam cái ghế dựa còn có một chiếc độc đáo sen ôi đều ở dưới dù mặt che đợi bên cạnh còn có mấy cái thị nữ ở nín thở ngưng thần nhìn cần câu An vương tẩu. Dục nhi. Mặc thu linh huy xuống tay hô to một tiếng. Mặc hoa xanh mặt lập tức liền đen. Đối với kiều thanh thập phần khẳng định mà nói. Vừa mới cá đã thượng câu lại bị nàng dọa chạy. Tiểu thanh thu hồi cần câu hơi hơi mỉm cười nói. Thua chính là thua. Không cần rào biện. Ra. Cha hôm nay cùng ta ngủ. Tiểu dục tiểu bao tử thập phần cao hứng mà vỗ tay nói. Mặc hoa xanh cùng tiểu thanh ở bắt đầu câu cá phía trước đánh cái đánh cuộc. Nhiều lần ở một canh giờ trong vòng ai có thể câu đến càng nhiều cá. Ở này đó người đến thời điểm, thời gian cũng tới rồi. Tiểu thanh phía trước đã câu tới rồi ba điều, mạc hoa xanh chỉ có hai điều. Đến nỗi hắn nói mặt khác một cái bị mạc thu linh cấp dọa chạy cũng không từ khảo chứng không phải. Nhìn đến tiểu dục cao hứng bộ dáng, mạc hoa xanh cũng chỉ có thể nhận. Nói hai người bọn họ thành thân lúc sau kiểu dục cơ bản đều là một người ngủ, hôm nay liền bổi nhi tử đi. Chờ hống nhi tử ngủ rồi lại đi tìm tiểu thất. Đại tẩu, thu linh, thanh giao, các ngươi như thế nào lại đây? Kiều Thanh xoay người, đoàn người đã tới rồi trước mặt, bên trong còn có một cái tương đối xa lạ cô nương Phương Đông Công Chúa. Này ba người là như thế nào cùng Phương Đông Phi nhạn tiến đến cùng nhau? An Vương Phi Phương Đông Phi nhạn đối với Kiều Thanh Hảo phóng cười. Nàng biết đây là nàng tương lai phu quân thích nữ nhân, bất quá thì tính sao? Nàng cũng không cảm thấy đối một nữ nhân tới nói, gả cho người trưởng phu chính là toàn bộ. Nàng vốn dĩ chính là kẻ tới sau, mà cuộc hôn nhân này trên thực tế là vì cái gì? Nàng biết. Tần dịch cũng biết. Một khi đã như vậy liền không cần lo sợ không đâu. An vương tẩu, chúng ta hôm nay có thể ở biệt viện thịt nướng sao. Mạc Thu Linh bắt lấy Tiểu Thanh cánh tay cười tủm tỉm mà hoảng á hoảng. Có thể. Tiểu Thanh gật đầu. Chúng ta trở về nghỉ ngơi. Mạc Hoa Xanh đứng dậy đem một đôi Tiểu Nhi nữ xe đẩy lại đây nói. Bọn họ đã sớm ở bên hồ gió nhẹ thổi quét hạ ngủ rồi. Dục Nhi, chiêu đái khách nhân. Tốt cha. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử lên tiếng. Có chút thất vọng mà đem hắn bỏ túi tiểu cần câu cấp thu lên, xem ra vẫn là muốn mau mau lớn lên à, bằng không cũng chỉ có thể câu đến như vậy tiểu nhân tiểu ngư mầm. cha mẫu thân các ngươi mệt mỏi trở về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ chiêu đái thật lớn mợ cùng các vị cô cô. Tiểu dục tiểu bao tử thập phần nghiêm túc mà nói. Các ngươi có cái gì yêu cầu liền phân phó băng nhi. Mặc hoa xanh lôi kéo tiểu thanh phải đi, tiểu thanh bất đắc dĩ mà đối tần anh cười cười. Bất quá mấy người này chỉ là tới biệt viện chơi. Thật cũng không phải tới tìm mạc hoa xanh cùng tiểu thanh chơi. Đối với mạc hoa xanh trước nay đều không hiếu khách hành vi đã sớm thấy nhiều không trách. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi phải gả cho tần thúc thúc phải không? Tiểu dục ngửa đầu nhìn phương đông phi nhạn nói. An vương phi nhận nuôi hải tử. Phương đông phi nhạn đối với tiểu dục cười cười nói. Đúng vậy, ngươi cũng kêu ta cô cô đi, không thể kêu tỉ tỉ. Nga. Tiểu dục gật gật đầu nói, muốn kêu phương đông cô cô ta biết. Vài vị là muốn câu cá vẫn là đến phía trước uống trà. Hàn băng tiến lên hỏi. Mạc Thu Linh nhìn một chút chỉ có hai cái có thể ngồi vị trí, vung tay lên quyết đoán quyết định, chúng ta muốn đi sản thú. Chính là ta cưới ngựa không được. Diệp Thanh Giao có chút buồn dầu mà nói. Không sao, Tuyết Nhi mang Diệp Tiểu Thư cưới ngựa. Hàn băng biết Mạc Thu Linh cùng Tần Anh còn có phương Đông Phi nhạn thuật cưới ngựa đều không tồi. Hơn nữa các nàng muốn đi địa phương cũng tương đối bình thản. Tiêu băng Nhi cô cô mang ta cưới ngựa được không? Tiểu Dục Tiểu Bao Tử Hứng Thú bừng bừng hỏi. hảo. Hàn băng mỉm cười gật đầu, Hàn xương đi theo kiểu Thanh đi rồi. Hơn nữa Hàn Vũ hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, nơi này các nàng đều đã rất quen thuộc, biệt viện cái gì đều có, mấy người cũng đều không có mặc chói buộc váy áo, bị hảo ngựa cùng cung tiễn lúc sau liền xuất phát. Tiểu Dục ngồi ở Hàn băng trước người phi thường vui vẻ mà nói, săn thú đi lâu. Diệp Thanh Giao vốn là học quá cưỡi ngựa, chỉ là không quá thuần thục, hiện giờ bị Hàn Tuyết mang theo cũng không có gì hảo lo lắng, một đường chạy chậm thập phần nhẹ nhàng. Đến nội anh. Nàng tỏ vẻ nàng trước mắt còn không có hỉ, cho nên cũng không cần cố kỵ cái gì. Phương Đông Phi nhạn tâm tình cũng thực hảo, từ rời đi đông lôi quốc, này vẫn là nàng lần đầu tiên lại cười ở trên lưng ngựa, loại này quen thuộc cảm giác làm nàng Phi thường hoài niệm. Bên này mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh tiếp theo quá bọn họ hai người thế giới, các khách nhân cũng tự đắc này nhạc chơi đến cao hứng, thịnh dương trong thành nhưng có người ngồi không yên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Phu nhân vừa mới từ kiểu hân du nơi đó xem qua đại béo tôn tử ra tới liên có một cái nha hoàn lại đây bẩm báo nói biểu tiểu thư ra cửa. Phu nhân, đại tiểu thư cùng đoan dương quận chúa tiếp biểu tiểu thư cùng nhau ra cửa. nha hoàn lại nói một lần. Không phải câu này, mặt sau câu kia, ngươi nói các nàng đi nơi nào. Tần phu nhân hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Đại tiểu thư cùng biểu tiểu thư còn có đoan dương quận chúa đi trước đông lôi quốc dịch quán, sau đó cùng đông lôi quốc phi nhạn công chúa cùng đi di lạc sơn biệt viện, nói là muốn đi nơi nào săn thu thịt nướng ăn. Cái này nha hoàn Sở Dĩ biết đến như vậy rõ ràng, là bởi vì nàng vốn là đi theo Hàn Tuyết cùng nhau tùy diệp thanh giao ra cửa, bất quá rời đi Đông Lôi dịch quán lúc sau, đã bị Tần Anh Tống cổ trở về bẩm báo Tần phu nhân. Tần phu nhân trên mặt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Nay mấy cái cô nương chạy đến Đông Lôi quốc dịch quán tất nhiên là đi xem kia Đông Lôi công chủ, chính là sao lại như thế nào còn cùng nhau chạy An Vương phủ biệt viện đi, còn nói là đi săn thu thì nướng. Chẳng lẽ nói cái kia Đông Lôi quốc công chúa rất được các nàng thích? Tần Phu Nhân chính là thực hiểu biết chính mình nữ nhi, trước mắt người là tuyệt đối sẽ không cùng nhau chơi, còn có đoan dương quận chúa Mạc Thu Linh, cũng sẽ không cho người bình thường mặt mũi. Tần Phu Nhân nghĩ đến đây nhưng thật ra cảm thấy rất không tồi, trừ bỏ cảm thấy Tần Anh gả cho người lúc sau không hảo hảo đại ở kiểu quốc công phủ, còn muốn mang theo Mạc Thu Linh cùng Diệp Thanh giao hai cái tiểu cô nương hồ nháo ở ngoài, khác nhưng thật ra thật rất không tồi. Trong lòng vừa động hỏi nha hoàn, người biết dịch nhi hiện tại ở nơi nào sao? Cái này nha hoàn vốn dĩ cũng là chấn quốc tướng quân phủ nha hoàn, hơn nữa vừa mới trở về trên đường vừa lúc đụng phải đại công tử tần dịch, liền túi đầu cung kính mà nói, đại công tử vừa mới từ trong cung trở về, hẳn là đi thư phòng. Tần dịch hiện giờ tuy rằng là nghiêu quốc hoàng cung thị vệ thống lĩnh, bất quá mọi người đều biết này chỉ là tạm thời, hơn nữa cũng không cần hắn mỗi ngày vẫn luôn đại ở trong hoàng cung, nghiêu hoàng không có việc gì phân phó nói giống nhau chính ngọ qua đi liền có thể về nhà. Tần phu u nhân không biết nghĩ tới cái gì hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nhấc chân hướng tới tần dịch sân đi qua. Dịch nhi ở sao? Tần phu u nhân vào tần dịch thư phòng lại không thấy được người. Ở dứt lời tần dịch từ cách gian kệ sách mặt sau đi ra, tiếp đón tần phu u nhân ngồi xuống lúc sau hỏi, nương lại đây có chuyện gì? Tần phu u nhân hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, người việc hôn nhân chuẩn bị đến cũng không sai biệt lắm. Anh nhi cái này không bất lo lại mang theo thanh giao cùng thu linh đi di lạc sơn biệt việt chơi. Quá trong chốc lát ngươi đi tiếp các nàng trở về. Tân dịch khẽ như mày, lại là di lạc sơn biệt viện. Bất quá vẫn là gật gật đầu nói, ta đã biết nương, chờ ta đổi thân quần áo liền qua đi. Trên người hắn ăn mặc vẫn là từ trong cung ra tới xuyên quần áo trên người. Hảo. Thần phu nhân tươi cười thật sâu mà đi rồi. Nhi tử, ngươi không phải nói thích đông lôi quốc công chúa sao. Nương cho ngươi chế tạo cơ hội, cần phải hảo hảo nắm chắc, hôn trước bồi dưỡng cảm tình cũng là rất cần thiết. Tân dịch đổi hảo quần áo mới ra môn Liên Đụng phải tìm Tần Anh từ Đoan Vương phủ tìm tới nơi này tới Kiều Hoài Cẩn. Anh nhi không lại đây. Kiều Hoài Cẩn nghe Tần Dịch nói Tần Anh không ở Trấn Quốc Tướng quân phủ mày liền nhữ lại. Hôm nay buổi sáng hắn đi thượng triều thời điểm thức dậy sớm không kêu Tần Anh, kết quả trở về liền không thấy người. Hạ nhân đều nói nàng đi Đoan Vương phủ làm khách, Kiều Hoài Cẩn tìm được Đoan Vương phủ, lại bị báo cho Tần Anh cùng Mạc Thu Linh cùng nhau ra cửa hướng tới Trấn Quốc Tướng quân phủ tới. Không có việc gì, các nàng cùng Thanh Dao cùng đi di Lạc Sơn biệt viện. Tần dịch nhàn nhạt mà nói, đây là tần phu nhân nói cho hắn, chỉ là trung gian còn tỉnh lược về đông lôi quốc dịch quán cùng phương Đông Phi nhạn sự tình. Tiêu hoài cẩn thân sắc buông lỏng, nhìn tần dịch hỏi, ngươi đây là? Nương làm ta đi tiếp thanh giao trở về, ngươi cũng cùng đi đi, đem tiểu mội tiếp trở về. Tần dịch nhàn nhạt mà nói, tiêu hoài cẩn thật sâu mà nhìn tần dịch liếc mắt một cái nói, hảo. Hắn biết tần dịch đã từng đối hắn hứa hẹn đã làm được, hơn nữa tần dịch hiện giờ muốn thành thân. Cố tình tị hiểm lại là hoàn toàn không cần phải. Hai người tới rồi di lạc sơn biệt viện thời điểm, ở sau núi săn thú mấy người đều còn không coi trở về. Mạc hoa xanh đối tần dịch lần này đã đến nhưng thật ra không như vậy phản cảm. Nói tần dịch chưa quá môn tức phụ nhi cũng ở chỗ này, không phải là đuổi theo tới đi. Nếu là thật sự, vậy thật tốt quá. Người tưởng cái gì đâu. Tiểu Thanh nhìn đến mạc hoa xanh cười xấu xa bộ dáng liền cảm giác hắn lại ở nhắc mại ai. Không có, đại ca tới đón đại tẩu, nhiều bình thường không phải. Mạc Hoa xanh tươi cười đầy mặt mà nói phân phó Trung Linh, đem bọn họ đưa tới sau núi đi, nói cho bọn họ buổi tối đều lưu lại nơi này dùng cơm. Đúng vậy Trung Linh theo tiếng ra cửa chuyển đạt Mạc Hoa xanh ý tứ, ngồi xe ngựa tới Kiều Hoài Cẩn cũng cưỡi lên một con ngựa, cùng Tân Dịch cùng nhau hướng biệt viện sau núi mà đi. Ngươi thuật cưỡi ngựa tiến bộ không ít. Tân Dịch nhìn Kiều Hoài Cẩn liếc mắt một cái nói, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Kiều Hoài Cẩn cùng Kiều Hoài mẫn hai anh em cưỡi ngựa trình độ vẫn luôn không có tiến bộ. Cưới nhà ngươi tiểu muội, không tiến bộ cũng không được. Tiều Hoài Cẩn lắc đầu cười nói. Hiện giờ Kiều Quốc công phủ đã kiến hảo một cái trại nuôi ngựa, nguyên lai tưởng sau khi ăn xong không có việc gì phu thê nắm tay tản bộ biến thành sau khi ăn xong không có việc gì tái nuôi ngựa. tiêu Trấn Hiên đối với con dâu cả Tần Anh đưa ra muốn kiến trại nuôi ngựa đề nghị thập phần tán thành, nói muốn cho Kiều ra con cháu về sau đều trở thành văn võ song toàn người. Tần dịch có thể nghe ra Kiều Hoài Cẩn trong giọng nói đối Tần Anh sùng địch hơn nữa hắn nguyên bản liền không có cái gì không yên tâm như thế liền hảo đến nỗi chính hắn anh nhi tiểu muội biểu tỷ tần tiểu thư theo vài tiếng kinh hô tần anh có chút kinh ngạc mà quay đầu lại liền nhìn đến một mũi tên đã gần trong gang tấc thẳng tóc mà hướng tới nàng phía sau lưng bắn lại đây ngay sau đó tần anh cảm giác bị người đẩy một chút thân mình ngã đảo thực mau liền rơi vào một cái cũng không xa lạ ốm ấp đại ca các ngươi như thế nào tới Thần Anh nhìn ôm lấy nàng tần dịch có chút kinh ngạc hỏi. Anh nhi ngươi có hay không sự? Kiều Hoài Cẩn đi nhanh tiến lên đem tần anh ôm qua đi, thượng xem hạ xem không thấy được miệng vết thương mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta không có việc gì ở Kiều Hoài Cẩn trong lòng ngực tần anh phản phất thay đổi một người giống nhau, nói chuyện đều nhu hòa vài phần, dứt lời thần sắc khẽ biến, vừa mới ai giúp ta chắn một chút. Tần dịch quay đầu, lúc này mới nhìn đến té ngã ở bên cạnh bị hàn vũ đỡ phương đông phi nhạ Mà Phương Đông phi nhạn cánh tay phải thượng còn cắm kia chi thiếu chút nữa bắn vào tần anh phía sau lưng mũi tên. 116 đường, thịnh Dương, cuốn một xong. Băng Nhi tỷ tỷ, ta trước mang Phương Đông công chúa trở về tìm xương tỷ tỷ. Hàn Vũ dứt lời trực tiếp ôm lấy Phương Đông phi nhạn phi thân dựng lên hướng tới biệt viện mà đi. Diệp Thanh Dao sắc mặt xanh trắng mà bị Hàn Tuyết đỡ xuống ngựa, đầy mặt thấy nấy đều sắp khóc ra tới, đều là ta không tốt, sẽ không bắn tên còn càng muốn học, thiếu chút nữa bị thương biểu tỷ. Không biết Phương Đông công chúa có thể hay không có việc. Diệp tiểu thư yên tâm, chỉ là thương tới rồi cánh tay, mũi tên thượng không độc, ngươi lực đạo cũng không lớn, sẽ không có việc gì. Hàn Tuyết án hủy Diệp Thanh Dao. Sự tình đã thực minh bạch. Vốn dĩ săn thú tự nhiên là muốn bán tên, Tần Anh cùng Mạc Thu Linh cùng với Phương Đông phi nhạn đều là luyện qua, nhưng là Diệp Thanh Giao lại là cái tay mơ. Hàn Tuyết liền xung phong nhận việc muốn dạy Diệp Thanh Giao bán tên, vừa mới bắt đầu còn hảo, động tác đều học được ra dáng ra hình chính là chờ bắn ra đi thời điểm lại lệch khỏi quỹ đạo dự định mục tiêu rất xa, còn kém điểm thương tới rồi Tần Anh, vốn dĩ vừa lúc ở Tần Anh bên cạnh phương Đông Phi nhạn phát hiện thời điểm liền rỗi tay đẩy Tần Anh một chút, kia chi mũi tên lại bắn tới nàng vươn đi cánh tay thượng. Đại ca, người mau đi xem một chút phương Đông công chúa đi. Tần Anh cũng cảm thấy thập phần xin lỗi. Diệp Thanh Giao cũng không phải cố ý, sự tình hôm nay hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nhưng là phương Đông Phi nhạn vốn dĩ chính là bị các nàng mang lại đây. Hiện giờ còn vì cứu nàng bị thương, nàng trong lòng cảm thấy thực băn khoăn. Đúng vậy biểu ca, ngươi mau đi xem một chút phương đông công chúa có hay không sự. Diệp Thanh giao đối tần dịch nói. Tần dịch nắm tay nắm lại tùng, dặn do Kiều Hoài Cẩn Hảo Hảo mang theo các nàng trở về lúc sau mới xoay người lên ngựa hướng tới lai lịch đi trở về. Nàng như thế nào sẽ bị thương? Tiều Thanh hỏi Hàn Vũ. Hàn Sương đang ở trong khách viện cấp phương đông phi nhạn xử lý miệng vết thương. Tiều Thanh biết các nàng đều đi săn thú. Bất quá phía trước tiểu dục có chút mệt mỏi đã bị hàn băng mang theo đã trở lại, những người khác còn không có trở về. Chờ Hàn Vũ đem sự tình trải qua nói một lần, Tiêu Thanh khẽ gật đầu làm nàng đi xuống. Làm chủ nhân, khách nhân bị thương, nàng về tình về lý đều hẳn là đi thăm một chút. Thế nào?" Tiêu Thanh đi vào liền nhìn đến Hàn Dương đã đem Phương Đông Phi nhạn cánh tay phải băng bó hảo, Phương Đông Phi nhạn không có nằm ở trên giường, mà là ngồi ở ghế trên, tinh thần cũng cũng không tệ lắm. Chỉ là da thịt thương không có trở ngại. Hàn Sương nói xong liền thu thập đồ vật đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Phương Đông Phi Nhạn cùng Tiểu Thanh hai người, Tiểu Thanh ở Phương Đông Phi Nhạn đối diện ngồi xuống nói thực xin lỗi, lần đầu tiên lại đây liền ra chuyện như vậy. Phương Đông Phi Nhạn hào phóng mà cười cười nói không sao, chúng ta ở trên lưng ngựa lớn lên cô nương, điểm này Tiểu Thương đều không tính cái gì, hơn nữa thuộc hạ của người rất có bản lĩnh, ta khẳng định sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu không phải sao. Đương nhiên Tiều Thanh cũng hoàn toàn không khiêm tốn mà nói một câu. Hai người phía trước liền đã gặp mặt, bất quá cũng không có lén giao lưu, hiện giờ nhìn nhau cười, đều có một loại nhất kiến như cố cảm giác. Thực thân kỳ, tiểu Thanh ở thế giới này kỳ thật có bằng hữu, bất quá muốn tính lên nói, không phải mạc hoa xanh thân thích chính là nàng thân thích, vẫn là lần đầu tiên có một cái coi như xa lạ người cho nàng loại cảm giác này. Tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, phương đông phi nhạn ánh mắt trong sáng tươi cười trong sáng, tiểu Thanh tin tưởng chính mình trực giác này cũng không phải một cái khẩu thị tâm phi nữ nhân. Phương Đông Phi nhạn cảm giác cùng Kiều Thanh không sai biệt lắm. Hôm nay mời nàng tới kia ba cái, tuy rằng ở chung lên cũng thực thoải mái, cũng không có nhiều ít khoảng cách cảm, nhưng là các nàng lơ đãng chi gian vẫn là sẽ toát ra tới một ít tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Này cũng không gì đáng trách, rốt cuộc nàng sắp trở thành trong đó hai người tẩu tử. Mà Kiều Thanh tắc hoàn toàn sẽ không cho nàng loại cảm giác này, chính là một loại bình đẳng, bằng hữu cảm giác. Nghe nói qua chút thiên các ngươi liền phải rời đi Thịnh Dương Thành, về sau còn sẽ trở về sao? Phương Đông Phi Nhạn biết Mạc Hoa Xanh muốn đưa thân đi vệ quốc, bất quá Tiểu Thanh mang theo hải tử cũng đều phải đi lại là hôm nay tới thời điểm Mạc Thu Linh nói. Khó được gặp được một cái nhất kiến như cố nữ tử, nếu về sau đều vô duyên nhìn thấy nói, Phương Đông Phi Nhạn sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Hẳn là sẽ trở về nhìn xem. Tiểu Thanh mỉm cười nói, nếu nói Thịnh Dương Thành còn có cái gì đáng giá lưu lươn nói. Chính là nàng những cái đó thân nhân cùng bằng hữu Có lẽ sẽ không lựa chọn lại mang theo hài tử trở lại thịnh dương thành cư trú, nhưng là ngẫu nhiên trở về nhìn xem vẫn là rất có khả năng. Phương Đông Phi nhạn hiểu rõ gật gật đầu, nàng minh bạch kiểu thanh ý tứ. Không đợi hai người lại lưu điểm cái gì, môn đột nhiên bị người đẩy ra, tần dịch liền như vậy thần sắc ngẩn ngơ mà đứng ở cửa. Tần dịch cũng không phải một cái không hiểu lễ nghĩa người, ở cửa cũng do dự trong chốc lát, thật sự là không biết nên như thế nào xưng hồ phương Đông Phi nhạn Ngụy trong phòng tất nhiên còn có hầu hạ hạ nhân, cũng không có gì muốn tị hiểm, hơn nữa môn vốn gì chính là nửa mở ra, liền trực tiếp đem cửa đẩy ra, chính là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, bên trong ngồi trò chuyện với nhau thật vui hai nữ tử thế nhưng sẽ là tiểu thanh cùng phương đông phi nhạ. Thần công tử là tới xem phương đông công chúa đi, mời vào đi, ta liền không quấy rầy. Tiểu thanh mỉm cười đứng dậy nói, mặc kệ tần dịch trong lòng như thế nào tưởng, tiểu thanh đều hy vọng hắn không cần cô phụ hắn tương lai thế tử. Ngươi về sau kêu ta phi nhạn thì tốt rồi, ta có thể kêu tên của ngươi sao? Phương Đông phi nhạn cũng không có chú ý tần dịch ánh mắt đến tuột cùng là rừng ở trên người nàng lâu một ít vẫn là rừng ở kiểu thanh trên người lâu một ít, bởi vì đáp án cũng không quan trọng, mà là mỉm cười hỏi tiểu thanh. Đương nhiên có thể. Tiểu thanh mỉm cười gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Phương Đông phi nhạn nhìn tiểu thanh sau khi ra ngoài còn đứng tại chỗ tần dịch, hơi hơi mỉm cười nói, tần công tử không phải tới xem ta sao. Như thế nào không tiến vào? Sợ ta? Tần dịch như cũng là mặt vô biểu tình, cũng không đóng cửa, đi vào tới ở phương Đông Phi nhạn đối diện ngồi ngay ngăn xuống dưới, nhìn nàng nhàn nhạt hỏi, đa tạ ngươi cứu tiểu muội, ngươi có hay không sự? Thật đúng là phân đến đủ rõ ràng, trước nói lời cảm tạ, hỏi lại thương. Phương Đông Phi nhạn tỏ vẻ tần dịch thật đúng là quá khẩn trương a, là sợ nàng ăn vạ hắn sao? Không có việc gì, ta liền phải gả cho ngươi, ngươi tiểu muội cũng là ta tiểu muội, cho nên không cần nói lời cảm tạ. Phương Đông Phi Nhạn nhìn Tần Dịch nói. Tần Dịch hiểu ý nghi Tiểu Thanh, điểm này Phương Đông Phi Nhạn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Tiểu Thanh đối với Tần Dịch một chút ý tứ đều không có, điểm này Phương Đông Phi Nhạn cũng có thể nhìn ra tới. Tương tư đơn Phương hơn nữa cầu mà không được, Phương Đông Phi Nhạn đột nhiên đều có chút đồng tình Tần Dịch. Bất quá đồng tình về đồng tình, gà vẫn là phải gà, rốt cuộc Tần Dịch đời này cơ hồ cũng chưa khả năng cưới đến Tiểu Thanh không phải. Không có người ngoài ở, không cần như vậy. Tần dịch nhàn nhạt mà nói, loại nào? Phương Đông Phi nhạn có điểm không phản ứng lại đây, một lát sau mới ý thức được tần dịch chỉ chính là nàng nói những lời này đó, là cảm thấy nàng hiện tại đã bắt đầu làm mặt ngoài công phu. Vẫn là cảm thấy nàng vi phạm bọn họ không can thiệp chuyện của nhau ước định. Tần dịch Phương Đông Phi nhạn nhìn tần dịch thực nghiêm túc mà nói, ngươi sẽ không cho rằng, ta gả cho ngươi lúc sau liền không cần ra cửa cũng không cần cùng nhà ngươi người giao tiếp đi. Ta nói ngươi tiểu muội chính là ta tiểu muội có sai sao? Vẫn là ngươi muốn ta ở người khác trước mặt cùng ở ngươi trước mặt cần thiết đổi một cái xương hô. Ta cảm thấy ta sẽ tinh thần phân liệt rớt. Ngươi yên tâm, đơn độc ở bên nhau thời điểm, ta sẽ không tiêu phu quân của ngươi cũng sẽ không tiêu ngươi tướng công. Đến nỗi những người khác, ta không nghĩ còn muốn thời khắc nhớ rõ hai loại xương hô. Tần dịch trầm mặt trong chốc lát mới mở miệng nói, có thể. Phương Đông Phi nhạn thực thông minh, hơn nữa thực độc lập. Điểm này đúng là tần dịch đáp ứng cùng nàng hợp tác nguyên nhân trí nhất. Còn có một vấn đề Nếu đợi lát nữa ngươi tiểu mội tới, ngươi tưởng cũng may nàng trước mặt muốn như thế nào xưng hô ta sao? Phương Đông Phi nhạn suy nghĩ đến tuột cùng sự tình gì có thể đánh vỡ tần dịch này trương băng sơn mặt A, nhìn thật là có điểm khó chịu A. Chúng ta còn không có thành thân, không cần những cái đó. Tần dịch nhàn nhạt mà nói. Kia thành thân lúc sau đâu? Phương Đông Phi nhạn cảm thấy chính mình đều nhịn không được muốn trêu đùa một chút cái này băng sơn mặt nam nhân. Vậy thành thân lúc sau lại nói. Tần dịch như cũ mặt vô biểu tình. Ngươi nếu không có việc gì phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, không quấy dậy. Nói xong liền đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến, hắn vẫn là thực không thể thói quen cùng trừ bỏ người nhà ở ngoài nữ nhân một chỗ, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Đại ca! Biểu ca! Tần Dịch vừa mới đi tới cửa, Tần Anh cùng Diệp Thanh Giao cũng đã tới rồi trước mặt, theo hắn một tiếng lúc sau không hẹn mà cùng mà vòng khai hắn chạy đến trong phòng buôn phương Đông Phi nhạn hỏi hàn ân cần đi. Đương mạc Thu Linh cũng vào phòng lúc sau. Bên ngoài cũng chỉ dư lại tần dịch cùng tiểu Hoài Cẩn hai người. Người thích nàng. tiêu Hoài Cẩn nhìn tần dịch hỏi, ánh mắt sở chỉ ra chỗ sai là trong phòng cái kia. Ta sẽ cưới nàng. Tần dịch hỏi một đằng trả lời một nẻo Ngay cả tần phu nhân cùng tần lao ra tử hỏi thời điểm, hắn đều chỉ có một chữ ân, hôm nay cũng giống nhau. Hắn nói không nên lời thích này hai chữ, hơn nữa ở Kiều Hoài Cẩn trước mặt, cũng không cần cố kỵ khác, ngắn ngủn bốn chữ Kiều Hoài Cẩn là có thể minh bạch tần dịch đi tứ. Vì cái gì Tiêu Hoài Cẩn hỏi Tần Dịch. Tần Dịch trả lời chính là cho thấy hắn cũng không thích bên trong cái kia đông lôi quốc công chúa, chính là lấy Tần Dịch tính cách, lại vì cái gì muốn mở miệng cưới phương Đông Phi nhạt đâu. Tiêu Hoài Cẩn cũng không muốn nhìn Tần Dịch vẫn luôn ở vào đối kiểu thanh chấp niệm chung đi không ra, chính là hắn hy vọng nhìn đến chính là Tần Dịch có thể buông ra qua đi, cưới một cái chính mình thích nữ tử. Ta nên thành thân. Tần Dịch nhàn nhạt, nhạt mà nói. Mặc kệ là đã từng mạc Dục tú vẫn là mạc Dục liên, hay là là phía trước Chu Hồng Anh Tần dịch đều đã không chê phiền lụy, hơn nữa tần lao ra tử tuổi lớn, tuy rằng không nói nhưng là tần dịch cũng biết hắn vẫn luôn đều ở quan tâm hắn việc hôn nhân. Nếu như thế, vậy thành thân đi. Này xem như cái gì lý do. Nên thành thân liền tùy tiện tìm một nữ nhân thành thân. Tiêu Hoài Cẩn cảm thấy tần dịch cùng Phương Đông Phi nhạn chi gian tất nhiên là phát sinh quá sự tình gì, mới có thể làm tần dịch quyết định cưới nàng. Bất quá tần dịch nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ nói, tiêu Hoài Cẩn chỉ hy vọng bọn họ không cần thành một đôi hoáng ấu. Bằng không ngươi hôm nay lưu lại nơi này nghỉ ngơi đi, trước không trở về dịch quán, chúng ta đều lưu lại bồi ngươi. Mạc Thu Linh nhìn Phương Đông Phi nhạn nói. Không cần, chỉ là ra thịt thương, nếu ta không quay về nói, Hoàng Huynh sẽ lo lắng. Phương Đông Phi nhạn mỉm cười nói. Bị thương chỉ là việc nhỏ, bất quá hôm nay thu hoạch nhưng thật ra rất nhiều. Vậy được rồi. Mạc Thu Linh gật gật đầu. Phương Đông Phi nhạn hiện tại vẫn là đông lôi quốc chưa gả công chúa, ở tại An Vương Phủ Biệt Viện Tựa Hồ Sắc thật không quá thỏa đáng. Ban đầu nói muốn tới ăn thịt nướng, bất quá hiện giờ trải qua như vậy một hồi, mấy người đều hứng thú thiếu thiếu muôn cáo tử. Tiểu thanh làm người đem các nàng thân thủ săn tiểu động vật đều đóng gói cho các nàng mang đi trở về làm nhà mình hạ nhân làm ăn. Bất quá đoàn người tới rồi biệt viện cửa thời điểm, đi như thế nào nhưng thật ra cái vấn đề. Đảo không phải thiếu xe ngựa, biệt viện có vài chiếc xe ngựa có thể cho bọn hắn dùng. Chỉ là tới thời điểm cùng nhau tới, trở về lại là không thể cùng nhau đi rồi. Đại ca! Ta trực tiếp về quốc công phủ, người đi đưa phương đông công chúa hồi dịch quán đi. Thần Anh đối tần dịch nói, tần dịch lại mặt vô biểu tình mà tới một câu, nương làm ta lại đầy tiếp biểu muội. Không cần không cần, ta cùng thu linh cùng nhau đi thì tốt rồi, còn có tuyết nhi ở, sẽ không có việc gì, biểu ca đi đưa phương đông công chúa đi. Diệp Thanh Giao liên tục xua tay tỏ vẻ không cần. Đúng vậy tần đại ca mạc thu linh cũng mở miệng nói, không có quan hệ, ngươi cưới ngựa, phương đông công chúa ngồi xe, sẽ không có người ta nói gì đó. Dứt lời trực tiếp lôi kéo Diệp Thanh giao thượng một chiếc xe ngựa phân phó xà phu đi rồi. Chúng ta đi về trước. Tiêu Hoài cần đỡ Tần Anh lên xe ngựa, đối Tần Dịch khẽ gật đầu cũng đi rồi. Phương Đông Phi nhạn nhìn thoáng qua còn đứng ở nơi đó không có động Tần Dịch, chính mình lên xe ngựa, sau đó phân phó xà phu xuất phát. Một lát sau, Tần Dịch mới xoay người lên ngựa, đuổi theo phía trước xe ngựa đi. Phương Đông Phi nhạn ở trong xe ngựa nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa mắt trợn trắng, nếu không phải nàng lời nói. Cái này biệt nữ nam nhân đời này thật sự có thể cưới được tức phụ như sao? Thanh Giao đã trở lại, ngươi đại biểu ca đâu? Tần phu nhân nhìn đến chỉ có Diệp Thanh Giao một người trở về liền cười. Nàng là làm Tần Dịch đi tiếp hai cái muội muội, bất quá Tần Anh lúc này tự nhiên là về quốc công phủ, như vậy Tần Dịch hiện giờ đi nơi nào còn dùng hỏi sao? Biểu ca đi đưa Phương Đông công chúa. Diệp Thanh Giao dứt lời Tần phu nhân tươi cười càng sâu. Chờ nghe Diệp Thanh Giao nói xong hôm nay Phương Đông Phi nhạn cứu Tần Anh sự tình. Tần Phú Nhân càng là liên tục gật đầu, đối chưa quá môn con dâu cả ấn tượng vẫn là thực không tồi. Bên này Phương Đông Phi nhạn tới rồi đông lôi quốc dịch quán vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến tần dịch quay đầu ngựa lại nên ngang mà đi. Nàng hơi có chút không sao cả mà lắc lắc hơi hơi có chút phát đau cánh tay, cái này liền không có tất yếu làm nàng hai cái Hoàng Huynh đã biết. Hoàng nội đã trở lại, là tần dịch tự mình hộ tống trở về. Phương Đông giã đối Đông Phương Hồng nói. Đông Phương Hồng khỏe môi hơi câu, quả nhiên đủ thông minh. Mạc hoa xanh tiếp đi vệ quốc đưa thân thánh chỉ, bất quá Nghiêu Hoàng cũng không biết kiểu thành muốn mang theo hải tử cùng nhau đi sự tình. Bất quá không quá mấy ngày cũng sẽ biết, đêm đó tái kiến Diệp Anh thời điểm liền nhắc lên. Làm cho bọn họ đi thôi. Diệp Anh thần sắc đạm nhiên mà nói. giờ đi thịnh Dương Thành, hồi văn hoa thành đi, cùng nàng các thân nhân đại ở bên nhau. Anh Nhi, ta lúc trước nói làm ngươi trông thấy hoa xanh một nhà, sau lại nuốt lời, ngươi sẽ không trách ta đi. Mặc ngự phong nhìn Diệp Anh thật cẩn thận mà nói. Ở Kiều Thanh mang thai còn chưa sinh sản thời điểm, Mạc Ngự phong đích xác nói qua muốn cho Diệp Anh trông thấy Mạc Hoa Xanh cùng bọn nhỏ, chính là sau lại theo thời gian trôi qua, hắn thay đổi chủ ý bởi vì Mạc Hoa Xanh hiện giờ không hề là hai mắt mù đi đứng không tốt, mà là một cái võ công cao cường cao thủ, Kiều Thanh cũng phi kẻ đầu đường xóa chợ. Nhiều hoàng đảo không phải kiên kỵ Mạc Hoa Xanh sẽ uy hiếp đến hắn ngôi vị hoàng đế, mà là hắn sợ, vạn nhất an bài ra một chút bại lộ, bị Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh phát hiện Diệp Anh tồn tại. Sẽ đem Diệp Anh từ hắn bên người cướp đi Diệp Anh là hắn suốt đời tình cảm chân thành Thậm chí ngôi vị hoàng đế cùng này so sánh đều phải dựa sau Nếu Diệp Anh nói một câu hy vọng mạc hoa xanh đương liêu quốc hoàng đế Mạc Ngự Phong khẳng định không nói hai lời ngày hôm sau liền nghị chỉ truyền ngôi Thậm chí ở mạc hoa xanh thân thể không việc gì lúc sau Mạc Ngự Phong còn có một lần hỏi qua Diệp Anh Hỏi nàng có nghĩ là mạc hoa xanh đương hoàng đế Lúc ấy Diệp Anh phản ứng rất lớn Cầu xin Mạc Ngự Phong vô luận như thế nào không cần đem Mạc Hoa Xanh cuốn tiến hoàng thất lốc xoáy bên trong, Mạc Ngự Phong vừa mới bắt đầu sinh một chút tâm tư cũng liền từ bỏ. Đến nỗi lần này an bài Mạc Hoa Xanh đi đưa thân, Mạc Ngự Phong đảo cũng không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cảm thấy Mạc Hoa Xanh tương đối thích hợp, có lẽ cũng sẽ muốn đi ra ngoài đi một chút mà thôi. Ta không trách ngươi. Diệp Anh thần sắc bình tĩnh mà nhìn trên tường treo kia phó bức hỏa nói, có nó ở, ta cũng đã thấy đủ đã từng Diệp Anh đối Mạc Ngự Phong cỡ nào thâm đoán hận đều theo thời gian chậm rãi tiêu ma vô ái lại nơi nào tới hận đáng tiếc Mạc Ngự Phong cũng không minh bạch điểm này nghe được Diệp Anh nói không trách hắn chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng Tần dịch cùng Phương Đông Phi nhạn thành thân Nhật Tử thực mau liền phải tới rồi lần này Mặc Hoa xanh thập phần tích cực mà nói muốn đi vây xem hắn tỏ vẻ không nhìn Tần dịch cùng nữ nhân khác bái đường thật sự là không thể hoàn toàn yên tâm a Trấn Quốc tướng quân phụ đích trưởng công tử thành thân cưới vẫn là một quốc gia công chúa Tự nhiên là muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Mà ở náo nhiệt ồn ào náo động trấn quốc tướng quân phủ cách đó không xa một cái hẻm nhỏ, trong xe ngựa ngồi mạc dục tú sớm đã rơi lệ đầy mặt. Đã từng cỡ nào thâm lưu luyến si mê đều theo không ngừng dũng mãnh vào trong thai pháo thanh cùng kèn sona thanh phá thành mảnh nhỏ, tân dịch cưới biệt quốc công chúa, mà nàng cái này công chúa muốn xa gả biệt quốc, cuộc đời này không còn ngày gặp lại, như vậy, cũng hảo đi. Trở về. Thật lâu sau lúc sau, mặc dù tú lau khô nước mắt nhàn nhạt mà nói đến xe ngựa thực mau thay đổi xe đầu hướng hoàng cung phương hướng mà đi các loại lễ nghĩa đều dựa theo nghiêu quốc quy cụ tới tân nhân an an ổn ổn mà đã bái thiên địa bị đưa vào động phòng tuy rằng có khách nhân ở nghi hoặc vì cái gì tần đại công tử thành thân thời điểm cũng không thấy cười một cái lập tức liền có người nói tần đại công tử từ nhỏ đến lớn cứ như vậy nói không chừng căn bản là sẽ không cười đông phương hồng tâm tình đương nhiên thực hảo bởi vì hết thảy đều dựa theo hắn dự định phương hướng ở phát triển Lại còn có luôn là có thể nhìn đến vệ lăng phong khó coi sắc mặt, tâm tình của hắn liền càng tốt. Vệ thái tử, ba ngày sau chính là người ta rời đi Thịnh Dương này, đến lúc đó một đường trở về còn muốn chiếu cố nhiều hơn a. Đông Phương Hồng Tươi cười đầy mặt mà đối với vệ lăng phong nâng chèn nói. Nhiều quốc ở Bắc, vệ quốc ở Nam, Đông Lôi quốc ở Đông, Tam Quốc Chi Gian đều có giáp giới thổ địa, Mà từ Thịnh Dương thành đi vệ quốc cùng Đông Lôi quan đạo có vài trăm dặm là đi một cái lộ. Tới thời điểm hai đội nhân mã cũng là vừa lúc ở trên đường liền đụng phải. Cũng thế cũng thế. Vệ lăng phong bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch nói. Lần này hắn tới nghiêu quốc tải cái đại té ngã, bất quá không quan hệ, hắn ở vệ quốc căn cơ thâm hậu, địa vị không ai có thể đủ lay động. Nhưng thật ra không lo lắng những cái đó không còn dùng được huynh đệ nhân cơ hội này làm cái gì động tác nhỏ. Đêm đó là tần dịch cùng phương Đông Phi nhạn đêm động phòng Hoa Trúc, chờ tần dịch trở lại động phòng thời điểm liền nhìn đến cái màn giường vông. Bên trong truyền đến lâu dài tiếng hít thở, Tân Nương Tử Phương Đông Phi nhạn đã ngủ say. Trên bàn còn phóng không có động quá rượu hợp cẩn, màu đỏ rực long phượng hỉ đúc còn ở thiêu đốt, mà khắc còn có một trường chữ viết qua loa giấy, "Ta chưa ngủ, ngươi tự tiện. Đừng quên ngày mai còn muốn kính trà, kia chương khăn chính ngươi giải quyết. Đi thông thả không tiễn." Tần Dịch đem kia tờ giấy bên cạnh phong trắng tinh lửa khăn xả lên nhét vào trong tay áo, sau đó đem kia tờ giấy chít lên đặt ở ngọn nến thượng đốt thành hôi, trực tiếp xoay người nhấc chân đi ra ngoài. Đại công tử đi nơi nào? Tần dịch mở cửa, một chân vừa mới bán ra đi, liền nhìn đến tần phu nhân bên người lao ma ma tươi cười đầy mặt mà đón đi lên. Phu nhân sợ đại công tử không hiểu chuyện, phân phó lao nô ở chỗ này chờ. Đại công tử có cái gì cần nói một tiếng là được? Không có việc gì. Tần dịch ánh mắt tối sầm lại lại lui về đem cửa đóng lại. Lao ma ma che miệng cười ở cửa tinh thần phân chấn ma chẳng hảo. Tần phu nhân chính là phóng lời nói, hôm nay tuyệt đối không thể làm tần dịch ra phòng này môn. Nơi này nguyên bản chính là tần dịch sân tần dịch phòng, cũng là hắn từ nhỏ đến lớn ngủ giường, chỉ là trên giường hiện giờ ngủ người khác. Tần dịch trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, bắt đầu hoài nghi chính mình lúc trước lựa chọn cùng phương Đông Phi nhạn hợp tác thật sự sáng suốt sao. Bất quá hiện giờ cũng không thể quay đầu lại, người đều cưới đã trở lại, tần dịch thật sự thực không thích chính mình lãnh địa bị người khác xâm nhập, người kia hiện giờ còn quang minh chính đại mà ngủ hắn giường, còn làm hắn tự tiện. Tần dịch nhắc tới trên bàn bầu rượu đổ tràn đầy một chén rượu cửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một ly tiếp theo một ly, mãi cho đến hồ trống rông không như cũ, hắn như cũ không có một tia men say, càng miễn bản buồn ngủ. Tần dịch ngồi ở ghế trên trực tiếp hướng phía sau một rửa, chuẩn bị cứ như vậy trước tạm chấp nhận một buổi tối lại nói, chính là vừa mới nhắm mắt lại liền cảm giác thân thể nóng lên. Tần dịch đống nhiên mở to mắt thần sắc lạnh lùng, rượu hợp cần thêm những thứ khác. Đây là tần phu nhân cho chính mình nhi tử con dâu chuẩn bị, tự nhiên sẽ không loạn thêm thứ gì bất quá chính là một ít hơi chút có chút bổ dưỡng liệu chính là tần dịch vừa mới nhất thời phiền lòng thế nhưng không còn đếm ra tới lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được đã có chút chậm tần dịch khởi ra trên người dày nặng đỏ thấm vì bảo đi đến gian ngoài cửa mở cửa đối bên ngoài người ta nói một câu bị thủy lạnh một ít bên ngoài chờ hạ nhân đều là thần sắc vui vẻ vội không ngừng mà đi chuẩn bị thủy hiện giờ vẫn là mùa hạ trời hanh vật khô tắm gội thủy muốn lạnh một ít cũng bình thường a chờ thủy bị nâng tiến vào lúc sau Tần dịch đóng cửa lại đang muốn cởi áo tháo thắt lưng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, hắn vừa mới thiếu chút nữa quên bên trong còn có người, hơn nữa là cái nữ nhân. Không thể lúc này đi ra ngoài, bởi vì hắn không nghĩ làm tần phu nhân cùng tần lao ra tử sinh khí. Cũng không thể cứ như vậy đi xuống, bởi vì hắn càng ngày càng khó chịu. Tần dịch nhìn thoáng qua vẫn như cũ buông xuống giường màn, sơ soạn một chút ước chừng có thể ngồi hai người đại thao tắm có chút mát lạnh thủy, hởi rất dày trực tiếp an mặc quần áo liền vượt đi vào. Đem chính mình cả người đều trôn tới rồi trong nước, mới cảm giác hơi chút thoải mái một ít. tia nắng ban mai hơi lộ ra, phương Đông Phi nhạn mở mắt ra thời điểm đột nhiên cảm giác thực thần kỳ. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Nghiêu Quốc Thịnh Dương trong thành Trấn quốc tướng quân phủ đại thiếu phu nhân. Tuy rằng đối với đông lôi quốc mở mang đại thảo nguyên rất là không tha, bất quá không cần lại trở lại người lừa ta gạt đông lôi hoàng cung, cũng không cần lại lo lắng bị tùy tiện đưa cho một người nam nhân, loại cảm giác này thực sự thực không tồi. Phương Đông Phi nhạn căn bản là không nghĩ tới Tần Dịch sẽ ở cái này trong phòng dừng lại, cho nên ăn mặc đơn bạc áo trong trần chuỗi chân liền xuống giường, còn buồn ngủ mà kêu một tiếng, A Nôn tiến vào. Ai? Sớm đã ở bên ngoài chờ A Nôn đang muốn bưng buồn đẩy cửa đi vào, liền nghe được Tần Dịch thanh âm, ai đều không chuẩn tiến vào. Tùy theo dựng lên chính là Phương Đông Phi nhạn một tiếng thét chói tai. Nang đảo không phải cảm thấy cùng Tần Dịch ở cùng cái trong phòng đãi cả đêm có cái gì không thể tiếp thu, thuần túy là bị dọa tới rồi. Mặc cho ai mới vừa rời giường đột nhiên phát hiện chính mình phòng nhiều cái siêu đại thao tám, trong nước còn có cái nam nhân đột nhiên đứng lên đều sẽ bị dọa đến hào đi. A ngôn cô nương, chờ một lát ta. Lao ma ma một phen giữ chặt sắp đem cửa đẩy ra A ngôn, sau đó lại giữ cửa gắt gao mà đóng lại. Trong lòng thập phần cao hứng, phu nhân cái này có thể yên tâm, đại công tử đến lúc này còn không chịu rời giường, thật là nhân sinh lần đầu tiên A. Người như thế nào lại ở chỗ này? Phương Đông Phi nhạn ánh mắt có chút để phòng mà nhìn tần dịch nói. Không nên à, dựa theo nàng dự đoán, tần dịch nhìn đến nàng lưu tờ giấy hẳn là tối hôm qua thượng liền tìm đừng châu ngồi đi ngủ. Tần dịch trong mắt xấu hổ chợt lóe rồi biến mất, mau đến phương Đông Phi nhạn căn bản là không có nhìn đến. Chỉ nhìn đến tần dịch toàn thân từ đầu đến chân mà từ sau tắm vượt ra tới, toàn bộ quá trình đều mặt vô biểu tình. Một bên cầm khăn lông sắt chính mình đầu tóc một bên nói, nơi này là ta phòng, người ngủ chính là ta giường, có. Đem quần áo cùng giày mà tốt. Người phương Đông Phi nhạn nhất thời nghẹn lời, bất quá cũng lời đến cùng tần dịch đấu võ mồm, bởi vì nàng phát hiện chính mình thật sự sắp đi hết. Bay nhanh mà lên giường đem giường màn lại kéo đến kín mít mà nói hai chữ, lưu Minh. Tần dịch tay một đốn thần sắc cứng đở, lưu manh. Với hắn mà nói thật đúng là cái mới mẹ từ ngữ, bởi vì đời này lần đầu tiên có người như vậy mang hắn. Phương Đông Phi nhạn ở sắp ngủ trước đã đem hôm nay muốn đổi quần áo đặt ở đầu giường, giường màn cũng không phải trong suốt. Nàng trực tiếp bay nhanh mà ăn mặc quần áo nói, ở ta đi ra ngoài phía trước, ngươi tốt nhất đem chính mình thu thập sạch sẽ quần áo đều đổi hảo. Ngươi cũng nói đây là phòng của ngươi, ngươi quần áo ở nơi nào không cần ta nói cho ngươi đi. Tần dịch thần sắc lại lần nữa cứng đờ, lúc này mới phát hiện chính mình trên người ăn mặc vẫn là đỏ thâm hỷ bảo. Làm trong chốc lát tư tưởng đấu tranh, tần dịch vẫn là quyết định đến thay quần áo, bất quá cuối cùng chỉ thay đổi áo ngoài, áo trong vẫn là ướt. Bởi vì liền tính phương Đông Phi nhạn không xem Tần dịch cũng không thể tiếp thu cùng một nữ nhân ở cùng cái trong phòng thay quần áo. Chờ phương Đông Phi nhạn lại lần nữa xuất hiện ở tần dịch trước mặt thời điểm, đã thay một kiện nghiêu quốc quý nữ gần nhất lưu hành váy áo. Tuy rằng không phải hỷ phục, bất quá cô dâu mới như cũ lựa chọn xuyên màu đỏ. Diễm lệ màu đỏ phi thường thích hợp phương Đông Phi nhạn, nghiêu quốc quần áo càng là đem nàng thân hình phát họa đến thức tha có hương thú. Bất quá tần dịch đương nhiên sẽ không chú ý phương Đông Phi nhạn xuyên gì đó. Thậm chí ngay cả phương đông phi nhạn ở thành thân thời điểm mặc vào hỉ bào là bộ dáng gì, tần dịch cũng cũng chỉ gặp qua đội khăn đoan. Lúc này tần dịch chính nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chằm trên bàn kia khối màu trắng khăn. Tối hôm qua nhưng thật ra đã quên cái này, trực tiếp mang theo liền xuống nước, vừa mới cởi ra áo ngoài mới phát hiện, tuy rằng ninh một chút, chính là như cũ là nửa làm. Phương đông phi nhạn trực tiếp từ bên cạnh trang điểm hộp phía dưới rút ra một chi hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ, tần dịch ánh mắt lạnh lùng, người muốn làm gì Phương Đông Phi nhạn nắm truy thủ nhìn tần dịch nói, cánh tay lộ ra tới. Người muốn làm gì? Tần dịch chân mày cau lại lại hỏi một câu. Nữ nhân này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ai sẽ ở trang điểm hộp tàng như vậy một phen truy thủ, nàng là ở phòng người vẫn là muốn hại người. Nhìn bên ngoài lờ mờ bóng người, Phương Đông Phi nhạn tỏ vẻ từ bỏ cùng tần dịch ngôn ngữ giao lưu, thập phần lưu loát mà bắt lấy tần dịch một con cánh tay đem hắn tay háo loát lên, dơ tay chém xuống vài giọt huyết đã tích tới rồi nửa làm khăn thượng huyết sắc hoa mai bị khăn thượng tàn lưu thủy cấp vượng khai một ít phương đông phi nhạn nhìn vừa lòng cười nói như vậy càng tốt ta còn sợ trực tiếp lộng đi lên sẽ bị phát hiện là giả đâu tần dịch ném ra phương đông phi nhạn tay đem tay háo buông lạnh lùng mà nói về sau có sự nói sự tốt nhất không cần lại đối ta động tay động chân phương đông phi nhạn đều phải bị khí cười có sự nói sự nàng nhưng thật ra tưởng nói đến chính là cái này khối băng nam có thể cùng người bình thường câu thông giao lưu sao còn có như thế nào Áo trong ướt cũng chưa đổi, là sợ ta nhìn đến sao. Phương Đông Phi nhạn nhìn tần dịch cười như không cười mà nói. Cái này keo kiệt lại quy mau nam nhân. Quản được quá nhiều. Tần dịch đem chính mình cởi ra quần áo cấp phóng tới một bên. Phương Đông Phi nhạn đem kia khối khăn ném tới bị nàng cố tình làm cho có chút hỗn độn trên giường. Sau đó đã kêu hạ nhân vào được. Hạ nhân nhìn trên mặt đất chưa khô vết nước, còn có bên cạnh ướt đấm quần áo. Đều ý vị thâm trường mà cười. Chờ tân nhân kính trả thời điểm. Tần Lao Gia tử cùng Tần Phu Nhân đã thu được bên này tình báo, biết vợ chồng son đêm động phòng hoa chúc quá thật sự hài hòa, cũng liền an tâm rồi. Thật đúng là sợ Tần Dịch ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cưới trở về cấp lượng chứ, hiện giờ khen ngược. Cho nên bọn họ nhìn Phương Đông Phi nhạn ánh mắt miễn bàn nhiều vừa lòng, cấp lễ vật cũng là thập phần dày nặng. Tần Phi Dương đối cái này đại tẩu ấn tượng cũng không tồi, Tiểu Hân Du mới vừa ở cữ xong, làm Tiểu Tức Phụ Nhi nàng còn thu được Phương Đông Phi nhạn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Tần dịch xem ở trong mắt chỉ cảm thấy trong lòng quái dị đến không được, nhìn đến tần phu nhân thân mật mà lôi kéo phương đông phi nhạn cùng Kiều Hân Du cùng nhau đi rồi, nói mang phương đông phi nhạn đi xem nàng đại béo tôn tử, đột nhiên có một loại chính mình mới là trong nhà này người ngoài cảm giác. Thật là thấy quỷ. Hắc. Đại ca, thế nào? Thần phi dương đối với tần dịch làm mặt quỷ hỏi. Cái gì? Tần dịch hỏi lại một câu. Ta nói đại ca thành thân cảm giác thế nào? Có phải hay không đặc biệt hảo? Nói hắn đều nghe nói nhà hắn đại ca đêm động phòng hoa chúc anh dũng sự tích, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Cả ngày đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Thần dịch ném xuống một câu lúc sau đi nhanh như gió nên ngang mà đi. Thần phi dương vô tội mà sờ sờ cái mũi hắn tưởng cái gì? Chính là muốn hỏi một chút nhà hắn đại ca thành thân cảm giác vinh đệ giao lưu một chút sao? Thật là, từ nhỏ đến lớn vì cùng nhà mình ít khi nói cười đại ca giao lưu hắn cũng là lao lực tâm tư, mời ta. Thật đáng yêu. Hắn tên gọi là gì? Phương Đông Phi nhạn học tiểu hân du bộ dáng đem tần lãng tiểu bao tử ôm lên cười hỏi. Tuy rằng đứa nhỏ này tắm ba ngày thời điểm nàng cũng tới, bất quá là đi theo Đông Phương Hồng lại đây tính kê tần dịch, căn bản là không có nhìn thấy hải tử. Têu tần lãng, nhũ danh lanh lảnh. Tần Phu nhân tươi cười đầy mặt mà nói, chờ ngươi cùng dịch nhi hải tử sinh ra, nhưng thật ra muốn kêu hắn một tiếng đại ca. Ta cùng tần dịch hải tử. Thực xin lỗi, khiến ngài lao thất vọng rồi. Phương Đông Phi nhạn trong lòng yên lặng mà tưởng. Thả không đề cập tới tần dịch cùng Phương Đông Phi nhạn như thế nào ở chấn quốc tướng quân phủ mọi người tầm mắt dưới không lộ sơ hở tường an không có việc gì mà sinh hoạt đi xuống, chỉ trước mắt liền đến vệ quốc cùng đông lôi quốc đại sứ về nước Nhật tử, cũng là Mạc Hoa Xanh đưa Mạc Dục Tú đi vệ quốc hòa thân Nhật tử, đồng thời cũng là Mạc Hoa Xanh một nhà rời đi thỉnh Dương thành Nhật tử. Cấp hai nước Thái tử thực tiện yến hôm trước buổi tối đã tổ chức qua. Mạc Liêu cảnh xuất lĩnh Liêu quốc đủ loại quan lại đem Mên Ngông quần quần vài cái đội ngũ đưa đến Thịnh Dương ngoài thành, nhìn thân sắc đạm nhiên ngồi ở trong xe ngựa Mạc Dục Tú tình ý chân thành mà nói, "Hoàng muội này đi nhất định phải bảo trọng thân thể." Mạc Dục Tú đứng dậy đáp lễ lại nhàn nhạt mà nói, "Đa tạ thái tử hoàng huynh quan tâm. Ngày hôm qua nàng đi nhìn mẫu thân của nàng Diệp Tử Tô cùng muội muội Mạc Dục Liên, chính là tưởng cuối cùng lại xem một cái nàng ở Nghiêu quốc trong hoàng cung thân nhân, chính là kia hai người đừng nói quan tâm nàng một câu." Từ đầu đến cuối liền cái ánh mắt đều không có cho nàng. Đông Lôi Quốc đội ngũ đi trước, về Quốc đội ngũ ở giữa, Niêu Quốc đưa thân đội ngũ ở mặt sau cùng. Mãi cho đến sắp xuất phát, vẫn là không thấy Niêu Quốc lần này đưa thân đội ngũ đi đầu người An Vương Mạc Hoa xanh xuất hiện, Mạc Lưu cảnh trên mặt đã có chút không vui, cưỡi ngựa ngừng ở Mạc Dục Tú xe liền bên cạnh Mạc Bắc Nguyệt nhưng thật ra vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên đối với lần này đi ra ngoài thập phần chờ mong. Tiếng võ ngựa truyền đến, Mọi người tầm mắt đều rơi xuống cách đó không xa xuất hiện vài chiếc xe lập tức mặt. Bởi vì muốn cùng Diệp Thanh Thư cùng Diệp Thanh Giao đồng hành, cho nên bọn họ lần này đều từ Di Lạc Sơn biệt viện xuất phát, còn có An Vương phủ sở hữu nha đầu cùng một cái lao mama, ma, còn có vài xe hành lý, đi được không chậm mới là lạ. Nha đầu bao gồm An Vương phủ nguyên bản Trung Linh Trung Ngọc tỷ mội cùng Hàn Bang bốn người, nguyên lai like làm bạn quá tiểu thành một đoạn thời gian Lan Tử lại là đi rồi. Lan Tử ra ở Thịnh Dương thành, còn có quả phụ cùng đệ đệ muốn chiếu cố. Này đi còn không biết khi nào sẽ trở về, Kiều Thanh liền cho nàng một số tiền làm nàng về nhà đi gả chồng, bán mình khế cũng đã sớm còn cho nàng. Lan Tử lúc ấy khóc không thành tiếng mà cấp Kiều Thanh khái vài cái vang đầu mới lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Đội ngũ đằng trước chính là cưới ngựa sóng vai Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh, Mạc Hoa Xanh trước người còn ngồi nho nhỏ Kiều Dục. Bởi vì Kiều Dục nói thập phần muốn cùng Mạc Hoa Xanh cùng nhau cưỡi ngựa, cho nên cuối cùng hai người đều không có ngồi xe ngựa. Hai cái tiểu nhân đều cấp Hàn bằng cùng ngụy ma mà các nàng mang theo đều tới rồi A mạc hoa xanh lười biếng thanh âm càng là làm mạc lưu cảnh cảm thấy trong lòng khó chịu bất quá canh giờ đã đến nên khởi hành liền đối với mạc hoa xanh phân phó vài câu bất quá mạc hoa xanh nghe không nghe liền không phải mạc lưu cảnh có thể còn được xuất phát theo kiểu dục tiểu bao tử một tiếng hương phấn hô to thật dài đội ngũ bắt đầu chậm rãi đi trước ra Thịnh Dương thành một khoảng cách lúc sau tiểu thanh lại quay đầu lại trong lòng yên lặng mà nói Đừng, thịnh dương. Nay toà nàng đi vào trên thế giới này lúc sau sinh hoạt nhất lâu thành trì, chịu tải nàng rất nhiều tốt đẹp hối ức, nàng tưởng nàng về sau còn sẽ trở về, bất quá đến lúc đó, khả năng chỉ là cái khách qua đường bãi. Cuốn một thịnh dương phong vân song. 117 cố chấp thành ma. Bởi vì đội ngũ không tính tiểu, cho nên đi được cũng không phải thực mau, bất quá này đối với lần đầu tiên ra xa nhà tiểu cô nương tới nói, thế nào đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cái này tiểu cô nương nói chính là mạc thu linh. Nàng lúc trước động muốn đi văn hoa thành làm khách tâm tư, trở về cùng đoan vương cùng đoan vương phi năn nỉ ôi chính là không được, cuối cùng còn dọn ra đại ca đại tẩu cùng nhị ca, cuối cùng mới làm đoan vương cùng đoan vương phi nhà ra. Hơn nữa đoan vương cùng đoan vương phi cuối cùng nhà ra quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là lần này đồng hành người bên trong có ở bọn họ xem ra thập phần đáng tin cậy mạc hoa xanh cùng tiểu thanh. Trước khi đi một ngày đoan vương phi còn riêng mang theo mạc. Thu Linh đi Di Lạc Sơn biệt viện làm ơn Kiều Thanh một đường chiếu cố nàng. Ngày hôm qua Mạc Thu Linh liền cùng Diệp Thanh Giao cùng nhau ở tại biệt viện, hôm nay trực tiếp ngồi một chiếc xe ngựa liền xuất phát. Trước khi đi thời điểm Đoan vương cùng Đoan vương Phi tới tiễn đưa, Mạc Thu Linh còn cười tủm tỉm mà đối bọn họ nói nàng quá chút thiên liền đã trở lại. Đoan vương Phi bật cười, này nha đầu ngốc này một chuyến đi ít nhất đến mấy tháng mới có thể trở về, thật đúng là vô tâm không phổi. Thanh Giao Ngươi nói chúng ta đến trời tối thời điểm là ở tại trên xe ngựa vẫn là ở tại trạm dịch A. Mạc Thu Linh lôi kéo Diệp Thanh Giao tay tò mò hỏi. Đối với lần đầu tiên ra xa nhà Mạc Thu Linh trở nên giống cái tò mò bảo bảo giống nhau vấn đề không ngừng, Diệp Thanh Giao một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước nàng lần đầu tiên tới Thịnh Dương thành thời điểm cùng hiện tại Mạc Thu Linh bộ dáng không sai biệt lắm. Đương nhiên sẽ không ở tại trong xe ngựa, buổi tối sẽ thực lãnh. Diệp Thanh Giao cười nói, nếu chỉ có chúng ta nói sẽ ở tại khách điểm. Bất quá hiện tại đi theo vệ quốc Thái tử cùng nhau đi, còn mang theo công chúa đi đưa thân, khẳng định là muốn ở tại trạm dịch, mua đến một chỗ đều sẽ có quan viên tiếp đại. Tam quốc các đại thành trì đều tu sửa có trạm dịch, là chuyên cung lui tới quan viên nghỉ ngơi ăn ở địa phương, có chuyên môn địa phương quan viên phụ trách tiếp đái cùng quản lý, so với đại đa số ngư long hôn tạp khách điếm tới nói, hoàn cảnh muốn tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ càng thêm an toàn. Hào đi, kia khẳng định thực không thú vị. Mạc Thu Linh có chút thất vọng mà nói. Ta lớn như vậy còn không có chủ khách qua đường sẵn đâu. Không quan hệ, chờ ngươi trở về thời điểm là có thể ở. Diệp Thanh giao cười nói, Mạc Thu Linh thực mau lại cao hứng lên. Tiểu thất, ngươi vừa mới là không bỏ được rời đi nơi này sao? Mạc Hoa Xanh hỏi Tiểu Thanh. Vừa mới Tiểu Thanh quay đầu lại xem kia liếc mắt một cái hắn đương nhiên chú ý tới. Con Hảo Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười, về sau tưởng trở về liền đã trở lại. Ấn Mạc Hoa Xanh gật gật đầu nhận đồng mà nói. Về sau tiểu thất muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào." Tiêu Dục cười tủm tỉm mà dựa vào Mạc Hoa xanh ngực thượng nói, "Cha, về sau ngươi cùng mẫu thân đi nơi nào đều sẽ mang theo ta cùng đệ đệ còn có tiểu muội đúng không?" Mạc Hoa xanh thập phần có lệ mà ừ một tiếng nói, "Về sau mặc kệ ở nơi nào ngươi đều phải chiếu cố hảo hòn đá nhỏ Hòa Ly Nhi biết không?" "Kia đương nhiên, ta là đại ca." Tiêu Dục đĩnh tiểu độ ngực thập phần ngạo kiểu mà nói, "Vậy là tốt rồi, ta liền có thể yên tâm đem bọn họ giao cho ngươi." Sau đó mang theo người mẫu thân đi Du Sơn Ngoạn Thủy. Bất quá mặt sau những lời này mà hoa Xanh đương nhiên là sẽ không nói cho kiểu dục, hắn tỏ vẻ chính mình là cái hào cha. bất quá ở tiểu thất trước mặt, hố hố nhi tử thần mã cũng là hoàn toàn một có quan hệ. Mặt trời lặn thời gian, đoàn người tới tiếp theo tòa thành trì, trực tiếp bị cửa thành nên đón người cấp thỉnh tới rồi chạm dịch. Chạm dịch vẫn là lần đầu tiên trụ tiến nhiều như vậy người, cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên đồng thời trụ tiến tam quốc hoàng thất người. Bên trong quan viên cùng hạ nhân đều là nơm nớp lo sợ mà hầu hạ sợ ra cái gì sai lầm. Bất quá cũng may mấy ngày trước nghiêu quốc các thành trì trạm dịch đều đã lục tục thu được thịnh dương dưới thành đạt ý chỉ, làm làm tốt tiếp đại chuẩn bị, cho nên hết thể cũng là tiến hành đến đâu vào đấy. Ở trạm dịch dùng quá cũng không tệ lắm đồ ăn lúc sau, Mạc Thu Linh cùng Diệp Thanh giao hai cái tiểu cô nương muốn đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, sắc trời mới vừa hắc còn không phải đã khuya, một đường lại đây thời điểm còn có thể nghe được bên đường hết đợt này đến đợt khác giao hàng thành. Hai cái tiểu cô nương đặc biệt là Mạc Thu Linh đã sớm kìm nén không được muốn đi ra ngoài đi bộ. Bất quá hiện giờ các nàng đều về Mạc Hoa Xanh quảng, mà xin chỉ thị Mạc Hoa Xanh lúc sau, Mạc Hoa Xanh trực tiếp cho hai chữ nhi, không được. An Vương Minh, ta là lần đầu tiên ra xa nhà, ngươi khiến cho chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, liền một lát. Mạc Thu Linh cầu xin mà nhìn Mạc Hoa Xanh nói. Nếu không phải bởi vì Mạc Hoa Xanh trước mặt ngoại nhân quá bất bình dễ người thời nay, nàng đã sớm đi lên xả tay háo riêu cánh tay làm nũng Nhất bôi chính là hai người lại đây thời điểm vừa lúc tiểu thanh đi khắp phòng, cũng chỉ có mạc hoa xanh ở, cho nên đã bị vô tình mà cự tuyệt. Đây là cái tiểu thanh, không có gì thú vị. Chờ thêm mấy ngày tới rồi quảng lăng thành các ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Mạc hoa xanh không chút để ý mà nói. Này hai cái đều là muội muội hắn cũng không phải thật sự bất cận nhân tình, bất quá nếu từ giờ trở đi các nàng môi đến một thành trì đều phải hưng phấn mà đi ra ngoài chơi một lần nói, cũng quá phiền thoái. Rốt cuộc bên ngoài cũng không có như vậy an toàn. Thật vậy chăng? Mạc Thu Linh cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây chính là An Vương Huynh người nói, không chuẩn chơi xấu. Đi. Thanh giao chúng ta ngủ đi. Không chuẩn chơi xấu. Cái quỷ gì? Mạc Hoa Xanh cảm thấy vẫn là chỉ có nhà mình tiểu thất là nhất đáng yêu cô nương. Nói tiểu thất đi hống hải tử như thế nào còn không trở lại đâu. Chờ thêm mấy ngày tới rồi quảng lăng thanh lúc sau. Mạc Hoa Xanh sớm đã quên mất đối Mạc Thu Linh hứa hẹn. Bất quá Mạc Thu Linh vẫn luôn nhớ rõ danh mạch, thậm chí liền trạm dịch cơm đều không ăn, nói muốn đi ra ngoài ăn. An Vương huynh đã đáp ứng rồi. Mạc Bác Nguyệt lại hướng Mạc Thu Linh xác nhận một lần lúc sau trực tiếp khoát tay thập phần hào khí mà nói: "Đi, đi ra ngoài ăn. Ta mời khách." Mạc Bác Nguyệt mang theo Mạc Thu Linh cùng Diệp Thanh giao ra cửa thời điểm vừa lúc đụng phải Diệp Thanh Thư cùng Phong Dương, nhìn đến hai cái tiểu cô nương hứng thú bừng bừng bộ dáng Diệp Thanh Thư cũng không đành lòng quét các nàng hứng thú, chỉ nói muốn cùng đi. Bất quá làm cho bọn họ đợi chút, hắn trở về thêm một kiện áo choàng. Đi nói cho Hoa Xanh cùng đệ muội một tiếng. Diệp Thanh Thư phân phó Phong Dương. Hắn đã tới Quảng Lăng Thành, nơi này thực phốn hoa, buổi tối cũng thực náo nhiệt, bất quá là cái ngư long hôn tạp địa phương, ra cửa bên ngoài vẫn là phải cẩn thận một ít. Đúng vậy. Phong Dương lĩnh mệnh trực tiếp đi bẩm báo Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh. Chờ Diệp Thanh Thư mặc vào một kiện hơi mỏng áo choàng, Phong Dương đã đã trở lại, trên vai còn khiêng hưng thú bừng bừng tiểu Biểu thúc, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu dục tiểu bao tử thập phần cao hứng mà nói. Diệp thanh thư mỉm cười gật đầu nhìn về phía phong dương. Đây là hướng đi mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh xin chỉ thị, như thế nào còn đem Tiểu dục cấp mang ra tới. Diệp công tử yên tâm, vương gia vương phi nói các ngươi cứ việc đi ra ngoài chơi, không cần lo lắng an toàn. Phong dương nói xong diệp thanh thư hơi hơi mỉm cười nói, xem ra ngươi không phải hoa xanh thủ hạ võ công lợi hại nhất cái kia. Phong dương thần sắc cứng đờ Bất quá vẫn là thập phần thành khẩn mà nói, đích xác không phải, ngay cả vương phi tuyết nhi nha đầu thuộc hạ đều đánh không lại. Bất quá thuộc hạ là vương gia thủ hạ bên ngoài thượng võ công lợi hại nhất. Đến nỗi âm thầm che giấu những cái đó sát thủ phong dương cũng không nhắc lại, nói nhiều đều là nước mắt ta hắn hiện giờ địa vị khó giữ được. Diệp Thanh Thư hiểu rõ cười, dắt từ phong dương trên vai xuống dưới kiểu dục tiểu bao tử tay nhỏ, cất bước hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Tiểu thất, còn nhớ rõ chúng ta ở Quảng Lăng Thành cùng nhau uống rượu sao? Có hài từ ở, nay một đường cũng đều là mạc hoa xanh cùng Kiều Thanh đã từng đi qua, cho nên đối với bên ngoài náo nhiệt cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Chẳng qua lúc trước bọn họ tới Quảng Lăng thành thời điểm, vẫn là bị Kiều Hoài cẩn tìm về đi Kiều Thất Tiểu Thư cùng Từ Văn Hoa Thành đuổi theo người trong lòng hồi thịnh dương thành An Vương Gia. Trốn cũ trong ru, Kiều Thất Tiểu Thư đã thành An Vương Phi, An Vương Gia tỏ vẻ rất đắc ý. Người uống quá rượu. Kiều Thanh thập phần không cho mặt mũi mà hỏi lại mạc hoa xanh một câu ở Quảng Lăng Tiểu Lầu rượu cùng với bị Mạc Hoa Xanh mua kéo về Thịnh Dương Thành rượu, Mặc Hoa Xanh đều một giọt chưa thấm, hiện giờ còn có một ít ở An Vương phủ cùng Di Lạc Sơn biệt viện hầm rượu đâu. Ta lòng đang bồi tiểu thất cộng uống. Mặc Hoa Xanh buồn nôn hề hề mà nhìn Tiểu Thanh nói. đi lên Quảng Lăng Thành đầu đường mấy người trừ bỏ Diệp Thanh Thư ở ngoài, những người khác đều hứng thú bừng bừng mà nhìn chung quanh, đặc biệt là Mạc Thu Linh cảm thấy chính mình đôi mắt căn bản là không đủ dùng. Thịnh Dương Thành ban đêm trên đường cái nàng cũng đi qua mỗi năm tháng riêng 15 thời điểm so nơi này còn muốn náo nhiệt, nhưng là cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Thịnh Dương thành rốt cuộc ở Hoàng Thành Căn Nhi Hạ, rất nhiều đồ vật đều có người nghiêm khắc mà quản, mà nơi này mới là nghiêu quốc bá cánh chân chính sinh hoạt địa phương, bên đường tùy ý có thể thấy được căn vật nóng hầm hập mà mạo khí hoành thánh, đủ loại tuy rằng không tinh xảo nhưng là thực mới lạ tiểu ngoạn y nhi, đều hấp dẫn mạc thu linh ánh mắt. Diệp Thanh Giao tuy rằng không phải lần đầu tiên ra xa nhà, Bất quá giống như vậy buổi tối đi ở trên đường cái lại là chưa từng có quá, bởi vì diệp phu nhân lo lắng an toàn của nàng, mặt trời lặn lúc sau liền không cho nàng ra cửa. Này không, mấy người vừa mới ở trên phố đi rồi còn không có vài bước, đã bị người chặn đường. Phiền toái làm một chút. Mạc Thu Linh nhìn đến đối diện cách đó không xa một cái sáng long lanh tiểu đèn lồng ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị qua đi lại bị người chắn lộ, thập phần khách khí mà nói một câu. Hai vị tiểu thư muốn mua cái gì nha? Bản công tử có thể đại lao. Một cái Tô Son chất phấn công tử sắc mị mị đôi mắt ở Mạc Thu Linh cùng Diệp Thanh Dao trên người quét tới quét lui, trong lòng tấm tắc cảm thán, thật là đời này cũng chưa gặp qua như vậy đúng giờ Liễu Nhi a. Mua ngươi đại gia. Liền đi theo Mạc Thu Linh bên cạnh Mạc Bắc Nguyệt vừa thấy này trận trượng còn có cái gì không rõ. Thật là không nghĩ tới hắn một cái ở kinh thành hôn đến hô mưa gọi gió Đoan Vương phủ nhị công tử ở chỗ này thế nhưng đụng phải Lưu manh đùa giỡn hắn ngồi muội. Trực tiếp một phen kéo qua Mạc Thu Linh bay lên một chân liền đem cái kia công tử cấp đạp đi ra ngoài. Đã lại bị Phong Dương khiêng trên vai kiểu dục tiểu bao tử cười tủm tỉm mà đối mặt Bắc Nguyệt nói, "Bác Nguyệt thúc thúc thật là lợi hại. Các ngươi, các ngươi biết ta họ gì sao?" Trên mặt đất đau đến nghe răng trợn mắt công tử hung tận mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, "Quả ngươi họ gì?" Dục Nhi nói cho hắn, "Hai ta họ gì?" "Ta họ Mạc." "Bác Nguyệt thúc thúc cũng họ Mạc." Kiều dục tiểu bao tử thập phần ngạo kiểu mà nói, Trung quanh rất nhiều nguyên bản đang xem náo nhiệt bá tánh chạy nhanh túi đầu tan đi. Ở nghiêu quốc, chỉ có hoàng tộc mới họ mạc, mà hôm nay ban ngày thời điểm mênh mông quần quận mà vào quảng lăng thành trạm dịch đội ngũ hiện giờ ai không biết. Thật là treo chọc không dậy nổi a. Vốn đang trên mặt đất nằm bò công tử sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng sám xịt mà chính mình bò dậy mang theo mấy cái chó săn đi rồi. Đi, tiếp theo dạo. Mạc bác nguyệt thập phần khoe khoang mà khoát tay nói. Trên đường phát sinh một màn này đều bị bên đường tiểu lầu hai người xem ở trong mắt, hai người kia đúng là Đông Phương Hồng cùng vệ lăng phong. Mặc lưu cảnh không ở, mặc hoa xanh trước nay đều không theo chân bọn họ một đường, cho nên này hai cái thái tử tới rồi quảng lăng thành liền tương mời cùng nhau uống rượu. Đối với bọn họ những người này tới nói, không có vĩnh viên địch nhân, cũng không có vĩnh viên bằng hưu, có chỉ là vĩnh viên đích lợi. Mặc kệ Đông Phương Hồng cùng vệ lăng phong qua đi đã từng có bao nhiêu thứ muốn chụp chết đối phương. Hiện giờ như cũ có thể tươi cười đầy mặt mà ngồi xuống uống rượu còn trò chuyện với nhau thật vui. Đứa bé kia tự xưng họ mạc. Ha ha. Đông Phương Hồng cười nhạo một tiếng nói, mạc hoa xanh đảo thật là cái đặc biệt người. Có như vậy thân phận địa vị, còn có như vậy võ công thân thủ, mỗi ngày chỉ biết bồi thê nhi tiêu ma thời gian, như vậy mạc hoa xanh ở Đông Phương Hồng xem ra quả thực là không thể lý giải. Hoang thất xuất thân nam nhân, cái nào không hướng tới cao cao tại thượng tọa ủng thiên hạ. Ở quyền thế trước mặt khác đều là mây bay. Đông Vương Hồng cảm thấy Mạc Hoa Xanh không phải đem dã tâm che giấu đến quá sâu, chính là cái ngốc tử. Vệ Lăng Phong nhìn Tiểu Dục bóng dáng lạnh lùng cười nói, "Này đi Vệ Quốc, Mạc Hoa Xanh đừng nghĩ sống thêm trở về." Lần này đi Thịnh Dương thành, Vệ Quốc hết thể xui xẻo ngọn nguồn kỳ thật bất quá chính là hắn động cái muốn đem Vệ Thiên Linh đưa cho Mạc Hoa Xanh tâm tư mà thôi, kết quả sau lại Vệ Quốc mọi việc không thuận, Vệ Lăng Phong hiện giờ đem sở hữu chướng toàn bộ đều tính tới rồi Mạc Hoa Xanh trên đầu. Đưa thân đúng không? Tới rồi vệ quốc địa bàn, hắn đảo muốn nhìn mạc hoa xanh còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Hắn một cái đường đường vệ quốc thái tử ra, còn ở vệ quốc địa bàn thượng, cũng không tin chế không được mạc hoa xanh một người. đông phương hồng đôi mắt hơi lóe, ha ha cười hai tiếng nói, vệ thái tử hảo khí phách. Tới, làm này ly diệu, buồn cung mong ước vệ thái tử tâm tưởng sự thành. Vệ lăng phong là vệ quốc thái tử gia, mạc hoa xanh là nghiêu quốc an vương ra, hai người kia thù hận thâm hậu. Vệ Lăng Phong hiện giờ còn giận dữ buộc lộ ra ngoài thả tàn nhẫn lời nói, Đông Phương Hồng tỏ vẻ rất vui lòng nhìn bọn họ đấu, mặc kệ cuối cùng ai chiếm thượng phong ai xui xẻo, với hắn mà nói đều là kiện thực không tồi sự tình không phải sao. Đi dạo phố còn ở tiếp tục, Mạc Thu Linh chỉ vào phía trước một cái đèn đuốc sáng trưng địa phương nói, chúng ta đi nơi đó. Diệp Thanh Thư kéo lại Diệp Thanh Giao, Mạc Bác Nguyệt cũng đem Mạc Thu Linh cấp tún trở về, nơi đó cô nương gia không thể đi. Nguyên lai like là Thanh lâu. Mặc Thu Linh nháy mắt minh bạch Ánh mắt sáng lên đã bị Mạc Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ý tứ chính là tưởng đều đừng nghĩ không đến thương lượng. Nhị ca. Ngươi khiến cho ta đi xem một cái sao. Liền liếc mắt một cái. Ta đổi nam trang được chưa? Mạc Thu Linh lôi kéo Mạc Bắc Nguyệt cánh tay hoảng á hoảng, các loại làm lũng làm nhịu. Chính là Mạc Bắc Nguyệt tỏ vẻ cái này kiên quyết không được, liền tính Mạc Thu Linh đem chính mình toàn thân đều bao lên liền lộ hai con mắt ở bên ngoài đều không được. Diệp Thanh Thư xem ở trong mắt hơi hơi mỉm cười. Diệp Thanh Giao cũng không thiếu đối hắn làm nũng, bất quá so với Mạc Thu Linh tới, Diệp Thanh Giao liền có vẻ ngoan ngoãn nhiều. Đoan Dương, sắp trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Diệp Thanh Thư mỉm cười mở miệng nói. Những người khác đều kêu Mạc Thu Linh quận chúa hoặc là Thu Linh, Diệp Thanh Thư nhưng thật ra vẫn luôn kêu nàng Đoan Dương. Đúng vậy Thu Linh, chúng ta còn mang theo dục nhi đâu, liền không đi nơi đó đi. Diệp Thanh Giao chỉ là bắt đầu thời điểm có một chút ý động. Chờ nhìn đến Diệp Thanh Thư kiên quyết phản đối ánh mắt lúc sau liền từ bỏ, hốn hồ nàng cũng không cảm thấy Thanh Lâu loại địa phương kia có cái gì thú vị. Hảo đi Mạc Thu Linh hữu khí vô lực mà nói, Diệp Đại ca đều không cho đi, xem ra thật là không thể đi. Hắc! Mạc Bác Nguyệt lập tức liền không vui, vì cái gì Diệp Đại ca nói ngươi nghe, ta nói cái gì cũng chưa sử dụng đâu. Bởi vì ngươi là nhị ca. Mạc Thu Linh hỉ hỉ cười kéo Mạc Bác Nguyệt cánh tay nói, hôm nay cũng coi như tận hứng, chúng ta đây liền trở về đi. Tiểu Dục đã bị Phong Dương ôm ở trong lòng lực, đoàn người ở hồi trạm dịch trên đường, đụng phải đệ nhị sóng chặn đường người. Đây là ở một cái không có gì người ngõ nhỏ, đối diện những người đó từ đầu đến chân đều bao miếng bài đen, trong tay còn cầm chói loại trường kiếm, ước chừng có gần trăm người. Mặc Bác Nguyệt cùng Diệp Thanh Thư thần sắc biến đổi, đều đem muội muội hộ ở phía sau. Phong Dương ôm ngủ say, Tiểu Dục cũng không có cùng những người đó giao thủ tính toán, Hạng Tuyết chính mình rút kiếm chắn đằng trước. Đại ca, bọn họ người thật nhiều, Tuyết Nhi được không? Diệp Thanh Giao có chút lo lắng mà nhìn phía trước nói đến. Không cần lo lắng, chúng ta người cũng không phải một cái. Diệp Thanh Thư Thần sắc bình tĩnh mà đối với Thần sắc có chút kinh hoàng Diệp Thanh Giao cùng Mạc Thu Linh nói. Sau đó đối với nóng lòng muốn thử muốn xông lên đi thử thử thân thủ Mạc Bắc Nguyệt lắc lắc đầu. Ở đối diện những người đó động né mắt, mà khác một đám hắc y hệ nhân phảng phất từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở hàng tuyết phía trước. Hơn nữa ngay từ đầu chính là lãnh khốc vô tình mà chém giết. Không cần xem. Diệp Thanh Thư che lại, Diệp Thanh Dao đôi mắt nhàn nhạt mà nói. Mạc Thu Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, sợ tới mức trốn đến Mạc Bắc Nguyệt trong lòng ngực. Hàng Tuyết cũng không tính toán ra tay, vẫn luôn cảnh giác mà nhìn mấy người xung quanh, phòng ngừa còn có người mai phục. Không bao lâu, gần trăm cái sát thủ cơ hồ đều đầu mình hai nơi, còn có như vậy hai cái thở phì phò nhi cũng là cố ý lưu người sống chuẩn bị mang về thẩm vấn. Rồi sau đó bỏ ra hiện này, đó càng hung tàn cũng là sát thủ, hơn nữa là ám lâu sát thủ. Mạc Hoa xanh rời đi Thịnh Dương thành phía trước đã mệnh lệnh ám tam triệu tập ám lâu trừ bỏ ám giả 18 sát ở ngoài lợi hại nhất 100 sát thủ đi theo, hắn đảo muốn nhìn, dọc theo đường đi còn có này đó không có mắt dám đến khiêu khích. Lại lần nữa quy về Yên Tĩnh thời điểm, Mạc Bác Nguyệt ôm lấy Mạc Thu Linh, Diệp Thanh Thư lôi kéo Diệp Thanh giao trực tiếp thay đổi mặt khác một cái lộ hồi chậm dịch, mà Kiều Dục còn ở Phong Dương trong lòng ngực ngủ thật sự thủ. Ở kia gần trăm tên sát thủ xuất hiện thời điểm, còn có một người xuất hiện ở cách đó không xa. Đêm sau lại phát sinh hết thể đều thu hết lấy mắt Ở những người đó thất thủ bị giết lúc sau trực tiếp phiêu nhiên rời đi Cũng vào quảng lăng thành chạm dịch Lê Thúc, sao ngươi lại tới đây Còn chưa đi vào giấc ngủ Thành Mân có chút kinh ngạc mà nhìn vào hắn phòng nam nhân Nam nhân kéo xuống trên mặt miếng vải đen Lộ ra một chương báo kinh phong sương khuôn mặt Má phải thượng vài đạo giữ tợn vết sẹo làm Thành Mân tin tưởng hắn không có nhận sai người Ngươi nương làm ta lại đây tìm ngươi Thuật tiện đem mạc hoa xanh một nhà cấp trừ bỏ Bị Thành Mân gọi là Lê Thúc Nam Nhân ngồi xuống nói. Thành Mân thần sắc khẽ biến, Lê Thúc đã động qua tay. Nam Nhân hừ lạnh một tiếng nói, ta còn không có động thủ, mang lại đây người đều quá yếu, ngay cả mạc hoa xanh một cái con nuôi cũng chưa có thể giết. Ta cấp nương đưa tin, nói mạc hoa xanh võ công cũng không nhược với tô ly thường, nương không cùng Lê Thúc nói sao. Thành Mân cấp Nam Nhân đổ một ly trà nhàn nhạt mà nói, nói, bất quá thì tính sao? Ta lần này bế quan thần công đại thành. Hiện tại võ công đã không phải tô ly thương cái kia không biết trời cao đất rộng bao tiểu tử có thể so sánh. Hừ, hắn phía trước thế nhưng đối với người nương bất kính, ta về sau nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Nam nhân có chút ngang ngược mà nói. Thành mân nhìn trước mắt người nam nhân này, cái này cùng phụ thân hắn giống nhau tuổi tác, đã trở thành không muốn người biết tuyệt đỉnh cao thủ nam nhân. Người nam nhân này tên thật lê ấn, là vệ tương quân khi còn nhỏ từ ven đường nhặt về đi một cái khất cái, sau lại thành vệ tương quân chuyên trúc thị vệ. Hắn là cái võ sĩ, si, cũng là cái võ học kỳ tài, tuổi còn trẻ võ công cao cường. Vì vệ tương quân ở vệ quốc hoàng cung bình định không ít chướng ngại. Lê ấn từ nhỏ hái mộ vệ tương quân, duy vệ tương quân mệnh lệnh thị tòng, vệ tương quân làm hắn giết người phóng hỏa đều chưa từng có một kia do dự. Sau lại, vệ tương quân đi nghiêu quốc một chuyến lại coi trọng mạc ngự trần, lê ấn xúc động dưới đối vệ tương quân thổ lộ, lại bị nàng hung hăng mài nhục nhã một phen, nói hắn chính là cái khất cái, cả đời đều là nàng dưỡng một con chó. Liền Mạc Ngự Trần một cái ngón chân đều so ra kém. Lê ấn thương tâm rời đi, lại trở về thời điểm, dùng tên giả vì thành Mạc Mạc Ngự Trần đã trở thành vệ tương quân phò mã, mà Lê ấn rời đi kia mấy năm gặp được một cái cao nhân chỉ điểm, võ công càng tiến một tầng. Vệ tương quân nói nàng không rời đi Lê ấn trợ giúp, Lê ấn liền ở vệ tương quân bên người lại lần nữa giữ lại, trở thành vệ tương quân không muốn người biết một bí mật vũ khí, mấy năm nay vì vệ tương quân giết người đã vô số kể. Phía trước Lê ấn bế quan luyện công. Này một bế quan chính là hơn 2 năm. Tại đây 2 năm, không có Lê Ấn trợ giúp, vệ tương quân có thể nói là rất nhiều chuyện đều không hài lòng, để cho nàng gian nan chính là Mạc Hoa Xanh không chỉ có thân thể hảo, lại còn có cưới vợ sinh con. Vệ tương quân nhiều lần ám hại đều vô tật mà chết, mà nàng cũng rốt cuộc chờ tới rồi Lê Ấn xuất quan ngày này, lập tức liền gấp không chờ nổi mà phái Lê Ấn lại đây đem Mạc Hoa Xanh giết, đem hắn thuê nhi toàn bộ đều giết. Lại còn có nói muốn cho kiểu Thanh cùng bọn nhỏ đều chết ở Mạc hoa Xanh phía trước. Lúc này mới có hôm nay buổi tối Lê Ấn phái người ra tay kia một lần, mục tiêu chính là phong dương trong lòng ngực ngủ kiểu dụng. Chỉ tiết hắn cho rằng chỉ cần mạc hoa xanh không ở, tất nhiên có thể một kích đắc thủ, chính là cuối cùng lại thất bại. Những người đó, đến tuột cùng là yêu quốc hoàng thất cao thủ vẫn là mạc hoa xanh thuộc hạ. Lê Thúc, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn mới là. Nghe được Lê Ấn nói hắn võ công đã đại thành, có siêu việt tô ly thương tư bản, thành mân trong lòng vẫn là thật cao hứng. Đây là cái cá lớn nuốt cá bé thiên hạ Nếu không thể trở thành cao thủ, vậy phải được đến cao thủ nguyện trung thành. Thanh Mân cảm thấy vệ tương quân có thể đi đến hôm nay này một bước, cùng Lê Ấn tại bên người làm nàng không có sợ hãi quan hệ phi thường đại. Đừng lo lắng. Có ta ở đây, ai cũng không động đậy ngươi. Đến nỗi mạc hoa xanh, ta cũng không tin hắn bên người cao thủ có thể có bao nhiêu. Lê Ấn không phục mà nói đến. Vậy làm phiền Lê Thúc. Thanh Mân cấp Lê Ấn đổ một ly trà mỉm cười nói. Vệ tương quân tính cách cùng Lê Ấn có tương tự chỗ. Đều là cố chấp thành ma người, nhìn chúng một cái đồ vật liền cả đời đều sẽ không bông ra. Vệ tương quân nhìn chúng chính là Mạc Ngự Trần, Lê Ấn nhìn chúng chính là vệ tương quân. Cho nên vệ tương quân thành Mạc Ngự Trần phu nhân, mà Lê Ấn thành vệ tương quân cầu. Thành mân biết giống Lê Ấn loại người này nếu dùng hảo, tuyệt đối sẽ có không tưởng được kỳ hiệu, bởi vì hắn căn bản không hiểu đến như thế nào phản bội, tựa như một cái trung thành và tận tâm cẩu có thể vi chủ nhân sinh, cũng có thể vi chủ nhân chết. Cuối cùng bắt được người sống còn không có mang về cũng đã độc phát thân vong, cũng không phải ám tang bọn họ không cẩn thận, mà là những người này ở ra tay phía trước đã bị người hạ một loại trí mạng độc dược, qua một canh giờ không phục hạ giải dược liền sẽ độc phát thân vong. Phía sau mà người đặc biệt tàn nhẫn, cũng hoàn toàn không để bụng những người này tánh mạng, hoặc là đã thủ, hoặc là chết. Ngày hôm sau lại khởi hành thời điểm, Mạc Thu Linh cùng Diệp Thanh Giao sắc mặt đều không tốt lắm, tới rồi buổi tối trụ hạ lúc sau. Mạc Thu Linh không bao giờ xảo muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Nhưng sáng sớm hôm sau, Tam Công chúa Mạc Dục Tú lại ra điểm vấn đề. Khí hậu không phục. Tiêu Thanh nghe được Mạc Bắc Nguyệt nói nhướng mày. Lần này đi đưa thân, Nhiều Quốc Hoàng thất đệ nhất người phụ trách là Mạc Hoa Xanh, đệ nhị người phụ trách là Mạc Bắc Nguyệt. Mà Mạc Bắc Nguyệt sáng sớm nhận được hạ nhân bẩm báo nói Mạc Dục Tú từ nửa đêm bắt đầu liền thượng thổ hạ tả, ăn đi theo thái y khai dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Mạc Bác Nguyệt tự nhiên chạy nhanh lại đây bẩm báo Mạc Hoa Xanh làm hắn lấy cái chủ ý, bởi vì hiện tại Mạc Dục Tú cũng không thể xảy ra chuyện, xảy ra chuyện này hòa thân liền ngâm nước nóng. Mà hiện giờ Mạc Dục Tú thân thể đã không có cách nào lại lên đường. Thái y thì trần bệnh kết quả là khí hậu không phục, này cũng rất kỳ quái, trừ bỏ thịnh dương thành khí hậu, địa phương khác đều không phải Mạc Dục Tú sở thói quen, như thế nào tới rồi nơi này lại đột nhiên không phục. Những người khác nhưng đều không có bất luận cái gì khác thường. Sương Nhi đi xem. Tiều Thanh phân phó Hàn Xương đi xem Mạc Dục Tú. Mạc Dục Tú hiện giờ cùng thay đổi một người giống nhau, đảo cũng không cho người chán ghét, hơn nữa một đường đi tới đều an an tĩnh tĩnh mà phục tùng sở hữu an bài, lúc trước cũng là nàng chủ động đưa ra muốn đi vệ quốc hòa thân, nhưng thật ra không giống sẽ có khác tâm tư. Hàn Xương không bao lâu liền đã trở lại, được đến kết luận cùng thái ý để giống nhau, cũng là khí hậu không phục. Lại quá hai ngày liền phải đến văn hoa thành, Mạc Hoa Xanh cũng không đổi mà lên đường, trực tiếp mở miệng nói. Vậy ở chỗ này đỉnh một ngày, thượng thổ hạ tả nhìn như việc nhỏ, chính là nếu vẫn luôn ngăn không được nói chính là đại sự, muốn như vậy đi xuống không đợi đi đến vệ quốc mạc dục tú mạng nhỏ phải bị lăn lộn không có. Ta đi xem đi. Kiều Thanh mang theo hàn xương lại lần nữa đi mạc dục tú phòng, mà Kiều Thanh mới vừa đi, vệ lăng phong liền nổi giận đùng đùng mà vào mạc hoa xanh phòng chất vấn mạc hoa xanh, vì cái gì muốn ở chỗ này dừng lại một ngày. Hắn cần thiết mang theo nghiêu quốc đưa thân đội ngũ cùng nhau hồi vệ quốc. Chính là cái này trong đội ngũ làm chủ hẳn là hắn mà không phải Mạc Hoa Xanh. Dựa vào cái gì Mạc Hoa Xanh nói không đi liền không đi rồi. Không nghĩ đi rồi, ngươi muốn vội vã về nhà liền chính mình đi trước đi. Mạc Hoa Xanh không chút để ý mà nói. Ngươi, vệ lăng phong khí hận mà nhìn Mạc Hoa Xanh nói không ra lời, nghĩ đến lấy Mạc Hoa Xanh vũ lực giá trị nhẹ nhàng là có thể bóp chết hắn, cuối cùng nổi giận đùng đùng mà phất tay háo bỏ đi. tiêu Thanh đi vào mạc dục tú phòng. Liên nhìn đến một đống nha hoàn luống cuống tay chân mà ở lan lộn, toàn bộ trong phòng trướng khí mù mịt. Đi đem cửa sổ mở ra. Tiêu Thanh nhíu mày nói đến, Hàn Sương bước nhanh đi đem trong phòng sở hữu cửa sổ đều mở ra, mùa thu hơi lạnh gió thổi tiến vào, trong phòng buồn bực cũng tan không ít. Tiêu Thanh nhìn mặt không có chút máu hai mắt vô thần mà ngồi ở trên giường mạc dục tú, cái này Liêu quốc hoàng thất đã từng kim tôn ngọc quý công chúa biến thành hiện giờ dáng vẻ này, là ai sai đâu? Nói không rõ, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. An Vương tẩu. Ngươi nói ta có thể hay không chết ở nửa đường thượng. Mặc dục tú quay đầu nhìn tiểu thanh đờ đẫn hỏi. Sẽ không. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói phân phó hàn xương lại đi cấp mặc dục tú bắt mạch. Ngươi hẳn là thực chán ghét ta đi. Mặc dục tú lỗi trong ánh mắt nhìn tiểu thanh hỏi. Kỳ thật ta cũng thực chán ghét ta chính mình. Nếu đã chết, nhưng thật ra xong hết mọi chuyện. Chán ghét chính ngươi vậy sửa. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Nếu ngươi đã chết, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ ngươi thảo ngươi ghét bộ dáng. Ha, ha. Đúng vậy Mạc Dục Tú biểu tình tựa bi tựa hỉ, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt đột nhiên có một ít quan mang. Thế nào? tiểu Thanh nhìn đến Hàn xương nhíu mày mở miệng hỏi. Bệnh trạng là khí hậu không phục, chính là cũng có khả năng là chúng thiên la hoa độc. Hàn xương có chút không xác định mà nói. Thiên la hoa. Bên cạnh đang lo mi không triển đi theo thái y thì ánh mắt sáng lên, một phách chán lớn tiếng nói. Như vậy liền không sai, chúng thiên la hoa độc cùng khí hậu không phục bệnh trạng giống nhau như lúc. Hơn nữa rửa theo khí hậu không phục tới chị nói chỉ biết tăng thêm bệnh tình. Dứt lời đã lại viết hảo một chương phương thuốc, còn đưa tới hàn xương trước mặt, vị cô nương này nhìn xem nhưng đúng bệnh. ân đúng bệnh. Hàn xương gật gật đầu. Thiên la hoa cũng không khó trị, chỉ là nếu phát hiện quá muộn nói sẽ bị trị liệu khí hậu không phục dược cấp lộng chết. Nha hoàn lại bắt đầu luồn cuống tay chân mà chiên tân dược, tiều thanh mang theo hàn xương ra mạc dục tú phòng lại hỏi, thiên la hoa là vật gì? Chỉ là một loại bình thường th Dùng đến tốt lời nói là dược, dùng nhiều chính là độc. Hàn Sương trả lời đến, cái này địa phương có sao? Tiểu Thanh hỏi, mặc dù tú ăn đồ vật đều là đi theo mang đến đầu bếp làm, ăn phía trước sẽ nghiệm độc, như thế nào sẽ ăn vào thiên la hoa loại đồ vật này? Không có. Hàn Sương thập phần khẳng định mà nói, thiên la hoa giống nhau lớn lên ở đầm lầy linh tinh ẩm thấp nơi, cái này địa phương đều là đồi núi, sẽ không có thiên la hoa. Lâm thực khả năng tính cơ hồ không có, đó chính là có người hạ độc. Tiêu Thanh trở lại Mạc Hoa Xanh nơi đó, đem tình huống cùng Mạc Hoa Xanh nói lúc sau, Mạc Hoa Xanh trong mắt lạnh leo chợt lóe rồi biến mất, có người đang âm thầm dở cho quỷ, thật khi ta cái này đưa thân người là cái bài trí sao? Phụ trách cái này chạm dịch quan viên Tôn Đại Nhân thực mau đã bị tìm lại đây, Mạc Hoa Xanh nói cho hắn, có người đối công chúa hạ độc, cho nên hắn quyết định muốn điều tra toàn bộ chạm dịch. Tôn Đại Nhân cái chán mồ hôi lạnh ưa ra, nhược nhược hỏi chẳng lẽ mặt khác hai nước thái tử chỗ ở cũng muốn điều tra sao? Mạc Hoa Xanh cười như không cười mà nói đương nhiên yêu cầu, hơn nữa là trọng điểm điều tra đối tượng. Rốt cuộc lúc trước vệ lăng phong mở miệng muốn cưới chính là tứ công chúa, bị đổi thành tam công chúa lòng có bất mãn hạ độc lưu hại cũng là rất có khả năng. Nơi này rốt cuộc vẫn là liêu quốc địa bàn nhi, hơn nữa sở hưu trạm dịch sáng sớm nhận được mệnh lệnh đều là toàn lực phối hợp An Vương Điện Hạ hành động. An Vương Điện Hạ nói muốn lục soát, vậy chỉ có thể bắt đầu lục soát. Mạc Hoa Xanh ngươi lại phát cái gì thần kinh? Vệ Lăng Phong quần áo bất chỉnh mà lại lần nữa vọt lại đây, thật vất vả không cần lên đường, hắn nhìn Mỹ Mạo Thị Nữ vừa tới điểm hứng thú, kết quả bên ngoài bùn bùm các loại lung tung rối loạn thanh âm, cuối cùng thế nhưng còn muốn lục soát hắn phòng. Vệ Thái Tử, đem quần áo mặc tốt nói nữa. Mặc hoa xanh dọn đem ghế rửa liền ngồi ở trạm dịch trong viện chính giữa, nhìn trạm dịch người nơi nơi điều tra. Khiếp mắt nhìn vệ Lăng Phong liếc mắt một cái lúc sau hảo ý nhắc nhở đến. 118 ngu xuẩn như lợn. Ừ. Vệ Lăng Phong một bên hệ nút thắt một bên nổi giận đùng đùng mà đối Mạc Hoa Xanh nói: "Mạc Hoa Xanh, ngươi hôm nay tốt nhất cấp buồn cung một công đạo." Nếu không phải bởi vì hiện giờ còn ở Nghiêu quốc địa bàn thượng, Vệ Lăng Phong sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? Công đạo không công đạo quay đầu lại lại nói: "Mạc Hoa Xanh không chút để ý mà nói đến, chờ ánh mắt nhìn đến tôn đại nhân mang theo người từ Vệ Lăng Phong trong phòng trói lại một nữ nhân ra tới, thân sắc liền trở nên càng thêm nghi ngấm. "Vệ thái tử, có lẽ ngươi yêu cầu cho buồn vương một công đạo mới là?" Hồi vương gia, nữ nhân này trên quần áo có thiên la hoa hương vị. Tôn đại nhân đối với mạc hoa xanh cung kính mà nói, làm thiên la mùi hoa khí thực nồng đậm. Bất quá tẩm thủy lúc sau liền cơ hồ không có hương vị. Mạc hoa xanh đã làm thái y kiểm tra thực hư mạc dục tú trong phòng đồ vật, ở trong ấm trà phát hiện thiên la hoa tàn lưu mảnh vụn, mà mạc dục tú tối hôm qua uống qua hai ly trà. Hồi vương gia, ở cái này nữ nhân trong phòng phát hiện một bao thiên la hoa. Thực mau lại có người cầm một cái giấy bao lại đây bẩm báo. Đây là bổn cung nữ nhân, các ngươi buông ra nàng. Vệ lăng phong nhìn bị hai cái thị vệ đè nặng hoa lê dính hạt mưa thị nữ lạnh giọng nói, nói xong lại giận không thể át mà nhìn về phía mạc hoa xanh, mạc hoa xanh, cái gì thiên la hoa, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Mạc hoa xanh cười lạnh một tiếng nói, buồn vương tự nhiên biết chính mình đang làm cái gì, nhưng thật ra vệ thái tử, sao không nói cho bổn vương ngươi đang làm cái gì? ta yêu quốc công chúa đang ở hòa thân trên đường, ngươi mang theo ngươi nữ nhân liền tính. Ngươi nữ nhân còn đối nghiêu quốc hòa thần công chúa hạ độc, ngươi là thật không nghĩ cưới ta kia tam đường muội đâu vẫn là khinh thường liêu quốc đâu. Mặc Hoa Xanh rất lời, vệ lăng phong thần sắc đại biến, bất quá vẫn là căng ra đầu nói, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì hạ độc? Tam công chúa không phải hảo hảo sao? Mệnh đều đi nửa điều còn hảo cái gì? Hiện giờ bất cả người lẫn tăng vật, nếu vệ thái tử còn muốn thiên vị nữ nhân này nói, chỉ sợ trận này hòa thân cũng liền không có tất yếu đi. Mặc Hoa Xanh ý vị thâm trường mà nói. Vệ Lăng Phong hiện giờ cần thiết làm ra một cái lựa chọn, hơn nữa cũng không đến lựa chọn, cần thiết thừa nhận hắn thị nữ xuất phát từ ghen ghét hạ độc như hại mạc dục tú. Nếu không nói, cái này độc chi danh cuối cùng liền sẽ rơi xuống vệ Lăng Phong trên đầu, đến lúc đó sự tình có thể to lắm đã phát. Nhìn đến vệ Lăng Phong có chút tiếc hận ánh mắt, Mỹ Mạo thị nữ khóc lóc lớn tiếng nói, thái tử điện hạ, tiện thiếp là bị hoa nguồn a. Xem ra vệ thái tử đích sắc không biết tỉnh, dẫn đi. Mạc hoa xanh vung tay lên. Nữ nhân kia đã bị người áp đi xuống. Vương ra, hung thủ tìm được rồi, còn lục soát sao? Tôn đại nhân nhìn đến mạc hoa xanh lại lao thần khắp nơi mà ngồi xuống, liền thật cẩn thận mà mở miệng hỏi đến. Tiếp theo lục soát, phát hiện có không thích hợp người hoặc là đồ vật đều cho bổn vương mang lại đây. Mạc hoa xanh lười biếng mà nói xong còn đối với vệ lang phong nói một câu, yên tâm, vệ thái tử phòng sẽ không lại lục soát lần thứ hai, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Vệ lăng phong lạnh lùng mà nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái phất tay háo bỏ đi. Điều tra còn ở tiếp tục, Đông Phương Hồng ra lệnh một tiếng, đông lôi quốc người đều thập phần phối hợp, mà nào đó trong phòng hai người sớm đã gấp đến độ xoay quanh. Ta hiện tại lao ra đi. Lê ấn một phách cái bàn lớn tiếng nói, nếu mạc hoa xanh dám cản ta, khiến cho hắn hôm nay chết ở chỗ này. Lê Thúc! Đừng thêm phiền! Thành mân sắc mặt khó coi mà nói. Nếu không phải cái này Lê ấn tự chủ trương hành động. Hắn hiện giờ gì đến nỗi như vậy bị động. Việc này nói đến đảo cũng không phức tạp, Lê Ấn hiện giờ âm thầm bảo hộ Thành Mân, hơn nữa vẫn luôn ở tùy thời đối mạc hoa xanh một nhà động thủ, Ẩn nấp là việc cấp bách, nếu bị người phát hiện hắn tồn tại Thành Mân liền nói không rõ ràng lắm, bởi vì ngay cả vệ lăng phong cũng không biết vệ tương quân cùng Thành Mân bên người còn có Lê Ấn người như vậy tồn tại. Cho nên Lê Ấn chỉ có buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể lại đây tìm Thành Mân, ba ngày liền xa xa mà đi theo đội ngũ mặt sau. Lần này lại là lê ấn kìm nén không được, chính mình suy nghĩ một cái biện pháp, nghĩ đối nghiêu quốc hòa thần công chúa mạc dục tú hạ độc, đội ngũ tự nhiên phải ở chỗ này dừng lại. Ban ngày mạc hoa xanh tính cảnh giác khẳng định không như vậy cao, hơn nữa rất có khả năng sẽ mang theo hài tử ra cửa, đến lúc đó hắn định có thể tìm được động thủ cơ hội. Lấy lê ấn thân thủ, thần không biết quỷ không hay mà ở mạc dục tú uống nước trà hạ độc cũng không khó khăn. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới mạc hoa xanh thế nhưng nhanh như vậy liền phát hiện mạc dục tú chúng chính là thiên la hoa độc, hơn nữa đột nhiên bắt đầu ở trạm dịch nơi nơi điều tra. Hiện tại là ban ngày, lại lợi hại cao thủ cũng sẽ không gần thân, thành môn phòng còn ở trạm dịch lầu 2 chính giữa. Lê ấn chính mình lao ra đi không khó, cũng cơ bản không có người có thể ngăn lại hắn, chính là không có khả năng không bị trải rộng trạm dịch các nơi người phát hiện. Hắn là chạy. Thành Mân muốn như thế nào giải thích lúc này hắn trong phòng đột nhiên nhiều ra tới sau đó lại đào tẩu một cao thủ. Vừa mới bắt đầu điều tra thời điểm Thành Mân nghĩ ra một cái biện pháp, làm Lê Ấn âm thầm đem dư lại thiên lá hoa tìm một cái nhất phương tiện người đương kẻ chết thay. Lê Ấn vừa ra khỏi cửa liền đụng phải vệ lăng phong cái kia thị nữ, chỉ có thể nói nữ nhân kia xui xẻo. Chính là Thành Mân không nghĩ tới nữ nhân kia đều đã bị mang đi, mặc hoa xanh thế nhưng còn muốn tiếp theo điều tra. Ở ngay lúc này cự tuyệt điều tra hoặc là có bất luận cái gì khác thường hành vi đều sẽ thập phần dẫn nhân chú ngủ thành mân trong lòng đã bực chết cái này tự chủ trương được việc không đủ lê ấn nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân thành mân thần sắc biến đổi lại biến cuối cùng nhìn đến trong phòng còn không có triệt hạ đại thao tắm đối lê ấn nói lê thúc ngươi dấu ở trong nước không cần phát ra bất luận cái gì động tĩnh lê ấn trực tiếp nín thở vào thao tắm thành mân tùy tay xả quá bình phong mặt trên áo ngoài liền ném tới trên mặt nước tiếng đập cửa vang lên Thành Mân lấy lại bình tĩnh đi mở cửa, ra vẻ nghi hoặc hỏi một câu, chuyện gì? Điều tra, thỉnh thành quận vương phối hợp. Tôn Đại Nhân khách khí mà nói xong, liền phân phó thuộc hạ tản ra các nơi điều tra. Đại Nhân, không có phát hiện khả nghi đồ vật. Thuộc hạ thực mau điều tra xong rồi phòng các nơi liền tới đây bẩm báo, Tôn Đại Nhân ánh mắt lại rơi xuống bình phong mặt sau cái kia đại thao tắm mặt trên. Thành quận vương, bản quan như thế nào nghe thấy được một cổ thảo dược hương vị? Tôn Đại Nhân nói đã hướng tới tắm đi qua. Thanh mân thần sắc khẽ biến bước nhanh tiến lên có chút xấu hổ mà giải thích đến, tại hạ từ nhỏ liền có một ít bất túc chi chứng, mỗi ngày cần ngâm thuốc tắm hai cái canh dở, mong rằng đại nhân cấp tại hạ bảo thủ bí mật này. Tôn đại nhân méo méo trong tay thật dày một chồng ngân phiếu, hiểu rõ cười rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác nói, cái này đương nhiên. Này đó đại nhân vật sợ nhất người khác biết chính mình có bệnh, hắn hiểu. Hảo, đi thôi. Tôn đại nhân mang theo người thực mau liền đi ra ngoài, cửa vừa đóng lại. Lê ấn liền từ trong nước đứng lên, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò. Vương ra, không có phát hiện khác khác thường, hung thủ tất nhiên chính là cái kia nữ tử. Tôn đại nhân lại lần nữa đi theo mạc hoa xanh bẩm báo thời điểm, mạc hoa xanh cười như không cười mà nhìn hắn nói, thật sự không có. Nếu có người cho ngươi tắc ngân phiếu nói cũng coi như là tình huống dị thường. Nhìn đến mạc hoa xanh sâu thẳm ánh mắt, tôn đại nhân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hắn phía trước vẫn luôn méo tay phải tay háo hành vi đem chính hắn cấp bán đứng. Tôn đại nhân tốt nhất mau chóng thẳng thắn, nói cách khác Mạc Hoa Xanh tổng cảm thấy cái này trong đội ngũ có chỉ lao thử, hôm nay nhất định phải cho hắn tìm ra. Tôn đại nhân thần sắc hoảng hốt buồn một tiếng ở Mạc Hoa Xanh trước mặt quỳ xuống, há mồm chính là hắn thượng có 80 lắm mẫu. Mạc Hoa Xanh không kiên nhẫn hỏi, nói cho bổn vương ai cho ngươi ngân phiếu? Vệ quốc thành quận vương. Tôn đại nhân túi đầu nơm nớp lo sợ mà nói. Thành quận vương. Mạc Hoa Xanh trực tiếp phi thân dựng lên hướng tới thành môn phòng liền đi qua. Sau một lát một chân đá văng cửa phòng, vừa mới từ trong nước ra tới thở hồn hển mấy hơi thở Lê Ấn hoàn toàn bại lộ ở mạc hoa xanh trước mặt, Thành Mân ánh mắt kinh ngạc mà nhìn mạc hoa xanh, thật sự là không thể tưởng được vì cái gì rõ ràng hai lần đều cảm thấy không có vấn đề mạc hoa xanh luôn là còn có thể tìm tới một tới. Còn không đợi Thành Mân nói cái gì, Lê Ấn đã phi thân dựng lên hướng tới mạc hoa xanh đánh lại đây, mạc hoa xanh. Chịu chết đi. Cảm giác được nên diện mà đến hùng hồn trường phong. Mạc Hoa Xanh thần sắc khẽ biến nhanh chóng lui về phía sau, Lê Ấn đã rút kiếm sông ra ngoài. Đó là ai? Không biết, hình như là vệ quốc thành quận vương trong phòng cất giấu người, còn muốn giết An vương ra. Nhìn rất lợi hại a Trạm dịch rất nhiều người đều nhìn giữa không chung kinh tâm động phách đánh nhau. tiêu Thanh thu được tin tức ra tới thời điểm liền nhìn đến Mạc Hoa Xanh đã bị một cái bộ mặt dữ tận xa lạ trung niên nam nhân cấp bước cho lui ra phía sau hai bước. tiêu Thanh thần sắc một ngừng, phân phó mọi người lưu lại nhìn hai tử Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp rút kiếm phi thân dựng lên đứng ở mạc hoa xanh bên cạnh. Thanh mân muốn dĩ nhìn Lê Ấn chiếm ưu thế trong lòng trào ra vui sướng ở nhìn đến kiểu thanh xuất hiện thời điểm lại thực mau đã không có. Hôm nay đã không thể thiện hiểu rõ, hoặc là là Lê Ấn giết mạc hoa xanh, hắn chỉ cần giải thích nói Lê Ấn vốn chính là tới tìm mạc hoa xanh trả thù, vừa lúc tránh ở hắn phòng, hắn cánh mạng đã chịu uy hiếp không còn hắn pháp. Hoặc là mạc hoa xanh đánh bại Lê Ấn, như vậy Lê Ấn nhất định phải đã chết. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh liếc nhau, hai người đồng thời xuất kiếm hướng tới Lê Ấn công qua đi. Nhất chiêu nhất thức phản phất diễn luyện quá vô số lần, phối hợp đến thiên y y vô cùng không có chút nào sơ hở, song kiếm hợp bích uy lực ở mấy chiêu lúc sau liền hiện hiện ra, bởi vì Lê Ấn đã bị hai người hợp lực bức lui vài bước. Lê Ấn thấy tình thế không hảo liền phải chạy trốn, Mạc Hoa Xanh hướng tới hắn sau lưng đánh ra một trường, Tiểu Thanh thu kiếm thủ cổ tay vừa lật, hai thanh ngân quang lấp lánh đao đã xuất hiện ở trong tay. Lưỡng đạo ngân quang xẹt qua không chung, hoảng sợ đào tẩu Lê Ấn cảm giác được nguy hiểm bỗng nhiên quay đầu lại, lại chỉ tới kịp tránh thoát trong đó một đao, mặc hoa xanh trưởng phong vững chắc mà đánh vào hắn trên lưng, mà Kiều Thanh mặt khác một phen bạc đao trực tiếp toàn bộ hoàn toàn đi vào Lê Ấn vai trái lại bị Kiều Thanh thu trở về. Nhìn Lê Ấn chật vật chạy trốn, mặc hoa xanh cùng Kiều Thanh cũng không có đuổi theo đi. Đây là cái chỉ bằng cá nhân võ công đều không ở hai người bọn họ dưới cao thủ, ngầm chưa chắc không có người khác tiếp ứng. Nếu đuổi theo đi chúng điệu hổ ly sơn chi kế thì mất nhiều hơn được, rốt cuộc nơi này còn có không ít bọn họ yêu cầu che chở người. Bất quá mạc hoa xanh ngón tay khẽ nhúc đích, âm thầm đã có ba người lặng yên không một tiếng động mà hướng tới lê ấn vương hướng đuổi theo. Lê ấn chạy, nơi này còn có một cái khác đâu. Mạc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh phi thân mà xuống, nhìn thành mân lạnh giọng hỏi, thành quận vương như thế nào giải thích chuyện vừa rồi. Thành mân thần sắc sớm đã bình tĩnh trở lại. Đột nhiên đối với mạc hoa xanh cùng tiểu thanh không người nhất bái thập phần cảm kích mà nói, đa tạ an vương cùng an vương phi cứu tại hạ. Khoe mắt dư quang nhìn đến vệ lăng phong cùng đông phương hồng đều hướng tới bên này lại đây, thành mân có chút ấy náy mà nói, cái kia tặc tử sáng sớm liền trốn vào ta phòng, hắn võ công cao cường làm người hung hãn, ta vì bảo mệnh không dám lộ ra, chỉ có thể dựa theo hắn phân phó làm việc. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng là tới tìm an vương trả thù, còn hảo an vương cùng an vương phi đều là võ công cao cường người. Bằng không nếu có cái sơ suất, tại hạ liền ấy nấy cả đời. Tới tìm ta trả thù cao thủ. Với lúc trốn vào phòng của ngươi, ngươi còn vì giúp hắn che giấu cấp điều tra tôn đại nhân tắc như vậy nhiều ngân phiếu. Mặc hoa xanh cười như không cười mà nhìn Thành Mân nói, Thành Quận Vương là tưởng nói cho buồn vương người tham sống sợ chết, sở hữu hết thể đều là bất đắc dĩ mà làm chi. Thành Mân túi đầu, trong mắt khuất nục chợt lóe rồi biến mất, nắm tay đã gắt gao mà nắm lên, trầm giọng nói đến, là, thỉnh an vương ra tha thứ tại hạ. Vệ thái tử, người tin sao? Mạc hoa xanh quay đầu nhìn thần sắc mạc danh vệ lăng phong hỏi. Vệ lăng phong lạnh lùng mà nhìn thành mân liếc mắt một cái lúc sau đối mạc hoa xanh nói, thành quận vương từ nhỏ không thể tập võ, không thể so an vương như vậy võ công cao cường cái gì đều không sợ, tham sống sợ chết cũng là về tình cảm có thể tha thứ, an vương liền không cần cùng hắn so đo đi. Hảo mạc hoa xanh thật sâu mà nhìn thành mân liếc mắt một cái nói, ta không cùng ngươi so đo. Bất quá ngươi quay đầu lại có thể cùng vệ thái tử hào hào giải thích một chút, vì cái gì từ ngươi trong phòng đi ra ngoài kẻ cắp trên người cũng có thiên la hoa khí vị. Kỳ thật lê ấn ở trong nước phao qua hậu thân thượng thiên la hoa khí vị đã cơ hồ đã không có, bất quá có hay không cũng không quan trọng, mặc hoa xanh cũng không ngửi được. Hắn chỉ là trực giác cấp mạc dục tú hạ độc căn bản là không phải vệ lăng phong thị nữ, mà là vừa mới đảo tẩu cái kia trung niên nam nhân. Hắn đảo muốn nhìn, thành mân muốn như thế nào cùng vệ lăng phong giải thích Này đối anh em bà còn quan hệ nhưng không giống mặt ngoài như vậy hài hòa. Tiểu thất, chúng ta đi. Mặc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh xoay người rời đi, không có xem nhẹ vệ lăng phong biến đổi lại biến thần sắc. Người cùng ta lại đây. Không để ý đến vẻ mặt hứng thú giạt rào mà thò qua tới xem náo nhiệt đông phương hồng. Vệ lăng phong trực tiếp đối rũ đầu Thành Mân lạnh giọng nói đến. Chờ Thành Mân mới vừa tiến vệ lăng phong phòng giữ cửa cấp đóng lại, xoay người đã bị vệ lăng phong cấp vững chắc mà chịu một cái tác, ngu xuẩn được việc thì ít thỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Vệ Lăng Phong đánh thật sự trọng, dùng chính mình toàn bộ lực đạo, mà thành mân vốn dị thân thể liền không tốt, trực tiếp bị chịu đến trên mặt đất, bất quá buông xuống đầu như cũ không có nâng lên tới, mà gắt gao nằm chết nắm tay mạch máu đều sắp tạc nứt ra. Tạc tử! Ngươi không phải rất sẽ biên chuyện xưa sao? Như thế nào không hề cấp bổn cung biên một cái? Vệ Lăng Phong trực tiếp bưng lên một ly trà liền tạp tới rồi thành mân trên người. Cất dấu cái cao thủ không nói cho bổn cung đúng không? Ngươi là muốn cho hắn thế ngươi dễ hay? Sắt mạc hoa xanh đúng không? Chờ mạc hoa xanh đã chết có phải hay không liền đến phiên buồn cung? Trước kia như thế nào không thấy ra ngươi như vậy có năng lực đâu? Cấp nêu quốc công chúa hạ độc. Mệnh ngươi cái này ngu xuẩn như lợn người có thể nghĩ ra. Còn vu hoàn cấp buồn cung nữ nhân. Thật là cánh đủ nạnh a. Vệ Lăng Phong nói còn đạp thành mân một chân. Nói chuyện a? Ngươi không phải rất có thể nói sao? Ỉ vào có cao thủ chống lưng liền không đem buồn cung để vào mắt. Ngươi cao thủ đâu? Còn không phải bị mạc hoa xanh thiếu chút nữa đánh chết? Vừa mới bị mạc hoa xanh nói người tham sống sợ chết trong lòng cái gì cảm giác? Có phải hay không thực khuất nhục? Đây đều là người tự tìm. Vệ lăng phong thật là phải bị khí điên rồi, từ sáng sớm đến bây giờ bị mạc hoa xanh sặc vài lần, còn đã chết một cái thích nhất thị nữ. Kết quả là phát hiện này sở hữu sự tình thế nhưng đều là thành mân một tay làm ra tới, sở hữu tức giận đều phát tiết tới rồi thành mân trên người. Còn có một chút, Cũng là thực mấu chốt một chút, vệ lăng phong đối với thành mân gạt chính mình ẩn giấu như vậy một cao thủ đến bây giờ đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cấp buồn cung cút đi. Vệ lăng phong khí giải xong rồi, ngồi xuống lạnh lùng mà nói. Thành mân có chút gian nan mà từ trên mặt đất bỏ lên, một lời chưa phát rũ đầu đi ra ngoài. chờ trở lại chính mình phòng trống đến trên giường ngồi xuống, ngẩng đầu khi trong mắt đã mang lên thị huyết lạnh leo. Rồi tay lau đi khỏe miệng vết máu, thành mân trong lòng âm thầm thể, mặt hoa xanh, vệ lăng phong Hôm nay ta thành mân sở chịu sỉ nhục đụng, ngày sau tất gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Lúc này Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cũng nói lên cái này vệ quốc thành quận vương. Hắn nói, ta một chữ đều không tin. Mạc Hoa Xanh nhàn nhạt mà nói, ta tổng cảm thấy hắn đối ta có một loại địch ý, chính là lại nói không chừng là từ đâu tới. Cái này thành mân cấp Mạc Hoa Xanh cảm giác rất quái dị. Mạc Hoa Xanh hôm nay lưu chữ không lúc nhích hắn cũng là muốn biết thành mân trên người đến tột cùng có cái gì không muốn người biết đồ vật. Hắn cái loại này quá dị cảm giác đến tột cùng từ đâu mà đến. Phái người nhìn chầm chầm hắn. Tiểu thanh như suy tư gì mà nói. Đột nhiên lại nghĩ tới lúc trước tiểu dục lần đầu tiên nhìn đến thành mân thời điểm nói hắn cùng mạc hoa xanh lớn lên giống. Chỉ là trùng hợp sao? Hoa xanh, ngươi có biết hay không thành mân phụ thân là ai? Tiểu thanh hỏi. Cái này thành mân, mọi người đều biết thân phận là vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa con trai độc nhất, vệ quốc thành quân vương. Nhưng tựa hồ chưa từng có người nhắc tới quá phụ thân hắn là ai. Ta cũng không nghe nói qua. Mặc hoa xanh tỏ vẻ ngoại giới về vệ quốc trưởng công chúa sở gả người tin tức thiếu chi lại thiếu. Tuyết nhi. Tiểu thanh phân phó hàn tuyết tiến bào, viết một chương tờ giấy làm nàng nhanh chóng truyền ra đi. Nếu như vậy thân bí, vậy cha cha đi. Cả ngày chạm dịch không khí đều có chút vi diệu, mà tới rồi chạm vạng thời điểm, mặc dù tú độc đã hoàn toàn giải, thân thể cũng ở dần dần khôi phục trung, thái y đi đem quá mạch lúc sau thuyết minh ngày có thể lên đường. Đêm đó ám tam mấy người trở về tới phục mệnh, lại là đem Lê Ấn cấp cùng ném. Tuy rằng Lê Ấn cuối cùng bị mạc hoa xanh kia một trưởng đánh đến bị nội thương không nhẹ, lại bị tiểu thành kia đem bạc đao trực tiếp thương tới rồi vai trái xương bả vai, nhưng là bản thân võ công rất cao, âm thầm còn có người tiếp ứng, chạy trốn cũng không phải cái gì vấn đề. Hoàng Huynh, sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? Phương Đông Giã cũng đang hỏi Đông Phương Hồng. Đông Phương Hồng thần sắc mạc danh mà nói một câu, không nghĩ tới à. An vương phi thế nhưng cũng là cái không muốn người biết tuyệt đỉnh cao thủ. Phương Đông giã chú ý lại không phải kiểu thanh võ công có bao nhiêu cao mà là chuyện khác, Hoàng Huynh không cảm thấy vệ quốc cái kia thành quận vương rất kỳ quái sao. Người tin tưởng hắn trong phòng chạy ra đi cái kia cao thủ là cái chuyên môn lại đây tìm mạc hoa xanh trả thù tặc tử. Nghe được Phương Đông Dã nhắc tới thành mân, Đông Phương Hồng có chút khinh miệt mà cười cười nói, đương nhiên không phải cái gì tặc tử, bất quá là một cái không thế nào nghe lời cầu thôi. Nhưng thật ra làm chúng ta nhìn vừa ra cho hay. Đông Phương Hồng nói được một chút không sai, Lê Ấn đối với Thành Mân tới nói, thật là một cái không thế nào nghe lời cậu. Bởi vì Lê Ấn chỉ nhận một cái chủ tử, cái kia chủ tử cũng không phải Thành Mân, mà là vệ tương quân. Lê Ấn nhận được vệ tương quân mệnh lệnh là lại đây sát mạc hoa xanh một nhà, mà không phải tới nghe Thành Mân phân phó. Chỉ tiết điểm này Thành Mân phía trước cũng không có ý thức được, còn cho rằng Lê Ấn chung với vệ tương quân liền sẽ tuyệt đối chung với hắn. Chỉ tiết Ngày mai chúng ta liền phải theo chân bọn họ đường ai nấy đi, bằng không thật đúng là tưởng một đường tiếp theo xem kịch vui đâu. Đông Phương Hồng cười như không cười mà nói. Phu Hoàng làm chúng ta mau chóng về nước, còn có phải cho nghiêu quốc vạn thất chiến mã cũng đến trở về chuẩn bị. Phương Đông giã thở dài một hơi nói, mỗi lần nhắc tới cái này Tổng cảm thấy có chút không cam lòng. Buồn cũng biết. Đông Phương Hồng nhàn nhạt mà nói. Tam Quốc hội minh tiền đặt cược cần thiết ở năm đó trong vòng thực hiện, nếu không chính là binh nung tương kiến là lúc. Mặc kệ là vệ quốc bại bởi nghiêu quốc kia tòa thành, vẫn là đông lôi quốc đáp ứng cấp nghiêu quốc chiến mã cùng bạc, đều sẽ ở không lâu lúc sau thực hiện. Ngày hôm sau buổi sáng đang muốn khởi hành thời điểm, Đông Phương Hồng cùng Phương Đông Giã liền mặt mang mỉm cười bước nhanh đi tới. Đông Phương Hồng đối với mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh chắp tay cao giọng nói, hôm nay như vậy đừng qua. Bổn cung ở đông lôi thảo nguyên thượng xin đợi An Vương cùng An Vương Phi tới làm khách. Hào thuyết, mạc hoa xanh nhàn nhạt mà nói kỳ thật hắn tưởng nói chính là vậy, ngươi liền chậm rãi chờ xem. trước cùng mạc hoa xanh cùng tiểu thanh cáo biệt lúc sau, đông phương hồng cùng phương đông giá hai huynh đệ mới đi vệ lăng phong xe ngựa bên cạnh. vệ lăng phong sắc mặt thực sự không tốt, phải nói hắn ở liêu quốc mấy ngày này sắc mặt cơ hồ liền trước này không hảo quá, mà nguyên bản vẫn luôn đi theo vệ lăng phong phía sau thành mân đã sớm trên mặt đất xe ngựa, bởi vì trên mặt hắn còn có bị vệ lăng phong quất đánh thương, xuất hiện trước mặt ngoại nhân chỉ biết càng thêm không chỗ dung thân. Bất quá Đông Phương Hồng hiển nhiên là sẽ không cấp vệ lang phong nhiều ít mặt mũi, còn giống như quan tâm hỏi nổi lên thành mân, vệ thái tử, như thế nào không thấy thành quận vương. Buồn cung cùng hắn nhất kiến như cố, còn muốn rắc mặt từ biệt đâu? Đông Phương Hồng thật là với ai đều có thể nhất kiến như cố. Bất quá như Đông Phương Hồng mong muốn, vệ lang phong sắc mặt càng khó nhìn, ngựa khí bất thiện nói, thành quận vương thân thể không khỏe, liền không nhọc phương đông thái tử lo lắng. Vẫn là sớm ngày lên đường tương đối hảo. Ha ha, không ổn tâm. Là nên sớm ngày lên đường, vệ thái tử tất nhiên là nhớ nhà, chờ trở, trở lại vệ quốc nói vậy tâm tình thì tốt rồi. Đông Phương Hồng cười đối vệ lăng phong chắp tay liền xoay người đi nhanh rời đi. Hắn không quên lúc trước vệ lăng phong còn nói cái gì làm mạc hoa xanh tới rồi vệ quốc có đi mà không có về nói. Lúc ấy Đông Phương Hồng chỉ là cảm thấy vệ lăng phong quá hành động theo cảm tình, nhưng là cũng không như thế nào hoài nghi vệ lăng phong sẽ thành công. Chỉ là hiện giờ. Ha ha, mạc hoa xanh thực lực xa so với bọn hắn nhìn đến thâm hậu. Đông Phương Hồng chỉ có thể nói, vệ lăng phong ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Lại lần nữa lên đường chỉ còn lại có vệ lăng phong người cùng nhiều quốc đưa thân đội ngũ, mà Văn Hoa Thành bên kia sớm đã thu được mạc hoa xanh bọn họ này hai ngày liền sẽ tới tin tức. Diệp Lao ra tử cùng Diệp Tu Tề cũng chưa đi thư viện, cùng Diệp Phu Nhân ở trong phủ đã nhón chân mong chờ. Lại qua một cái chạm dịch lúc sau, không bao lâu liền đến Văn Hoa Thành. Mà Văn Hoa Thành tuy rằng không nhỏ, nhưng là lại không thiết chạm dịch. Văn Hoa Thành có quan viên. Bất quá cơ bản đều là Diệp Lão gia tử môn sinh. Mỗi một đời văn hoa thành Thái thú đều là Liêu Hoàng mạc Ngự phong tự mình nhậm mệnh, cũng chưa từng có xuất hiện quá gian tà người. Đối Diệp gia cũng nhất quán đều là kính trọng lại khách khí. Cho nên văn hoa thành tuyệt đối là Liêu quốc nhất bình tĩnh tưởng hòa một tòa thành trì, cũng là Liêu quốc văn nhân tụ tập thánh địa. Mặc Hoa xanh sáng sớm liền đã nói với Vệ lăng Phong, hắn muốn mang theo Liêu quốc người ở văn hoa thành dừng lại ba ngày, làm Vệ lăng Phong tự tiện. Vệ Lang Phong hiện giờ đã phẫn nộ tột đỉnh. Cùng nộ lúc sau nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, chỉ còn chờ ra nghiêu quốc tiến vào vệ quốc địa giới nhi lúc sau muốn mạc hoa xanh đẹp. Cho nên vào văn hoa thành lúc sau, mạc hoa xanh liền mang theo người một nhà cùng với mạc bắc nguyệt cùng mạc thu linh trực tiếp cùng vệ lăng phong bọn họ tách ra hướng diệp phủ đi, mà mạc dục tú cùng mặt khác đưa thân người đều bị an bài trụ vào văn hoa thành thái thu phủ. Tiến văn hoa thành thời điểm sắc trời còn sớm, nếu tiếp theo lên đường nói, là có thể ở mặt trời lặn phía trước tới tiếp theo tòa thành trì dịch Chính là vệ lăng phong trực tiếp mang theo người bao văn hoa thành lớn nhất một khách điếm ở xuống dưới. Lao gia láo ra. Tới. Thiếu ra tiểu thư cùng biểu thiếu ra đều đã trở lại. Diệp lao ra tử cùng Diệp tu tề cùng với Diệp phu nhân còn chưa đi đến cổng lớn, liền nghe được một cái gã sai vặt hương phấn mà hô lớn, trên mặt đều mang lên vui mừng. Chờ bọn họ đến cổng lớn thời điểm, đã có thể nhìn đến cách đó không xa đoàn người, mà khi trước cưới ngựa đi tuốt đảng trước mặt, không phải mạc hoa xanh lại là ai. Ông ngoại. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh ở Diệp phủ cửa xoay người xuống ngựa, Mạc Hoa Xanh đi mau hai bước tiến lên đối với Diệp Lao Gia Tử thật sâu nhất bái, ta đã trở về. Hảo! Hảo! Hảo! Diệp Lao Gia Tử từ nhỏ nhìn Mạc Hoa Xanh lớn lên, nhưng là như vậy thần Thái Phi Dương trưởng thân Ngọc Lập cháu ngoại vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, liền nói ba cái hảo, dôi tay đem Mạc Hoa Xanh cấp kéo lên. Cứu cứu, mợ, ta đã trở về. Mặt hoa xanh đối với vẻ mặt vui mừng diệp tu tề cùng đầy mặt tươi cười diệp phu nhân không người đã bái một chút, lại cười đem Tiểu thanh kéo lại đây nói, ông ngoại, ta mang nương tử trở về bái kiến ngài. Gặp qua ông ngoại, Tiểu thanh đối với diệp lao ra tử hành một cái đại lễ, diệp lao ra tử nhìn trước mắt trầm tĩnh đại khí nữ tử khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Chờ kiều thanh bái kiến quá diệp tu tề lúc sau, đã bị diệp phu nhân thân thiết mà kéo lại, bọn nhỏ đâu? Gia Gia! Cha! Nương! Ta đã về rồi. Lúc này xe ngựa đã tới rồi cửa, Diệp Thanh Giao còn không có xuống xe liền huy xuống tay cao hứng mà kêu một tiếng. Ông ngoại, tiên tiến phủ đi. Mặc hoa xanh đỡ lấy Diệp lao ra tử nói, bọn họ đoàn người không ít, liền đứng ở phủ cửa bái kiến được đến khi nào, hơn nữa vốn dĩ liền không nên làm Diệp lao ra tử cùng Diệp tu tể bọn họ nên ra tới. Hảo, vào phủ. Diệp lao ra tử nhìn cách đó không xa đã bị ôm xuống xe ngựa hai đứa nhỏ. Có chút không tham mà Thu hồi ánh mắt bị mạc hoa xanh đỡ hồi phủ. Nhà các ngươi hảo mỹ a Mạc Thu Linh vừa vào cửa liền cảm thán một tiếng. Tây xanh thấp thoáng chi gian cổ xưa lịch sự tao nhã đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Nay tòa tòa nhà là Diệp ra truyền thừa trăm năm nhà cũ, kiến trúc tinh diệu không nói, cổ mục kỳ hoa cũng tuyệt đối không ít, có chút thậm chí là thịnh dương trong thành đều không có. Vậy ngươi liền ở chỗ này nhiều trụ một đoạn nhật từ đi. Diệp thanh giao cười nói. bác nguyệt Ta mang ngươi đi trước dàn xếp một chút. Diệp Thanh Thư biết Diệp lao ra từ lúc này muốn cùng Mạc Hoa Xanh một nhà nói chuyện, liền đối Mạc Bác Nguyệt nói, Thanh Giao, ngươi trước mang Đoan dương đi nghỉ ngơi một chút. Hảo! Mạc Bác Nguyệt cũng không phải như vậy không có ánh mắt người, lập tức liền đi theo Diệp Thanh Thư đi khách viện, mà Diệp Thanh Giao trực tiếp mang theo Mạc Thu Linh đi nàng chính mình sân, bởi vì Mạc Thu Linh nói ở Văn Hoa Thành trong khoảng thời gian này muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Dục nhi bái kiến thái công. Kiều Dục đối với ngồi ở chủ vị thượng Diệp Lao Gia Tử giống mô giống dạng mà hành một cái đại lễ, Diệp Lao Gia Tử dối tay tiếp đón hắn đến trước mặt tới, tiểu Dục cười tủm tỉm mà liền bổ nhào vào Diệp Lao Gia Tử trong lòng ngực, thái công, người dâu thật xinh đẹp à. Diệp Lao Gia Tử nhìn trước mắt linh tú thiên thành tiểu nam hài, phản phất thấy được mạc hoa xanh vừa mới đi theo hắn trở lại văn hoa thành bộ dáng, thập phần yêu thích mà sờ sờ kiểu Dục tiểu bao tử đầu nói, hảo hài tử mà một đôi nhi long vượng thai đã sớm bị Diệp Tu Tề cùng Diệp Phu nhân một người một cái ôm ở trong lòng ngực, nhìn đến Diệp Lão gia tử nhìn qua ánh mắt Diệp Tu Tề mỉm cười đem trong lòng ngực mạc Tiểu An Tiểu Bao Tử đưa qua cha đây là hoa xanh tiểu nhi tử tên vẫn là ngài lấy làm ta nhìn xem Diệp Lão gia tử tiếp nhận Diệp Tu Tề trong lòng ngực hài tử vững vàng mà ôm lấy nhìn cực giống mạc hoa xanh kia trương nho nhỏ khuôn mặt trong mắt vui mừng cùng yêu thích thập phần rõ ràng trở lại ôm qua phấn phấn nộn nộn tiểu nữ anh. Diệp lao ra tử trực tiếp liền không buông tay, tươi cười đầy mặt mà nhìn mạc hoa xanh nói, ngươi cưới một cái hảo thế tử. Diệp lao ra tử tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Thanh, bất quá vẫn luôn cùng thịnh Dương Thành đều có thư từ lui tới, từ Diệp phu nhân trong miệng cũng nghe nói qua không ít, đối Kiều Thanh đứa cháu ngoại này tức phụ không chỉ có vừa lòng, còn có cảm kích. Có lẽ không có người so với hắn cảm giác càng rõ ràng. Bởi vì mạc hoa xanh lần trước rời đi văn hoa thành thời điểm cùng hiện giờ lại lần nữa trở về quả thực chính là khác nhau như hai người. Không chỉ là đôi mắt, cũng không chỉ là thân thể, mà là từ trong ra ngoài tản mát ra một loại tinh thần cùng lực lượng. kia đương nhiên, mạc hoa xanh khoe khoang mà cười đối kiểu thanh chấp trước mắt. Cái dạng này mạc hoa xanh, ở hắn nhất nên bướng bỉnh bướng bỉnh khi còn nhỏ đều chưa từng có quá, diệp lao ra tử cùng diệp tu tế liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt hơi hơi kinh ngạc, càng có rất nhiều vui mừng Mặc hoa xanh đối với tiểu dục chấp hạ đôi mắt, tiểu dục lập tức ngầm hiểu mà rửa sắt vào nhau tới rồi diệp lao ra tử bên cạnh, thập phần ngoan ngoan đáng yêu mà nói, thái công, ta hôm nay có thể cùng ngài cùng nhau trụ sao. Diệp lao ra tử hơi hơi sừng sốt, ngược lại nở nụ cười, đương nhiên có thể. Qua rất lâu, diệp lao ra tử cùng diệp phu nhân mới lưu luyến không rời mà buông tay làm bọn nhỏ đi nghỉ ngơi, diệp lao ra tử ánh mắt cũng lại lần nữa rơi xuống mạc hoa xanh trên người, chính ngươi đi vệ quốc đưa thân. Làm thanh nhi cùng bọn nhỏ đều lưu lại đi. Diệp lão gia tử đã biết Mạc Hoa Xanh hiện giờ thân thể chẳng huống, cũng biết hắn võ công cao cường. Bất quá Mạc Hoa Xanh đã trưởng thành, Diệp lão gia tử tuy rằng đoán được hắn tất nhiên từng có một phen kỳ ngộ, bất quá là chuyện tốt, liền không có tất yếu dò hỏi tới cùng. "Ông ngoại, bọn nhỏ lưu lại liền phiền toái các ngươi chiếu cố, bất quá tiểu thất ta muốn mang đi." Mạc Hoa Xanh nhìn Diệp lão gia tử thập phần nghiêm túc mà bắt đầu đánh thương lượng. "Cái gì phiền toái không phiền toái?" Các ngươi đây là về nhà, lại không phải tới làm khách. Diệp phu nhân trừng mắt nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái nói, Người đi vệ quốc, làm thanh nhi đi theo làm cái gì? Hai tử đều còn như vậy tiểu. Mợ, tiểu thất rất lợi hại. Mạc hoa xanh vẻ mặt có trung vinh dự mà nói, Hai tử là con nhỏ, bất quá mợ nói đây là về nhà, Ở nhà còn có các ngươi, chúng ta không có gì không yên tâm. Diệp lao ra tử thật sâu mà nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái, Cuối cùng vẫn là nhà ra. Nếu như thế các ngươi ra cửa bên ngoài muốn cho nhau chiếu cố, chú ý an toàn mới là Hắn đã từ Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thanh Thư trong miệng biết được Tiểu Thanh cũng là cái văn võ song toàn kỳ nữ tử. Mạc Hoa Xanh thật vất vả được đến hạnh phúc, nếu hắn kiên trì, vậy như vậy đi. Chúng ta sẽ... Mạc Hoa Xanh nghiêm túc gật gật đầu. 119 thân thế chi mê. Lại ngồi nói một lát lời nói lúc sau, Diệp Phu Nhân liền mang theo Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh an bài bọn họ đi nghỉ ngơi. Chủ vẫn là Mạc Hoa xanh nguyên bản ở Văn Hoa Thành Diệp phủ từ nhỏ đến lớn chủ Mạc Hoa viện. Cha, cái này ngài có thể yên tâm đi." Diệp Tu Tể mỉm cười nhìn Diệp lão gia tử nói, tuy rằng nguyên lai vẫn luôn đều chú ý Mạc Hoa xanh tình huống, bất quá rốt cuộc cách lâu như vậy không gặp, Diệp Tu thể biết Diệp lão gia tử vẫn luôn còn ở vì Mạc Hoa xanh quan tâm. Diệp lão gia tử khẽ gật đầu, Hoa xanh đứa nhỏ này đã trải qua như vậy nhiều cực khổ, hiện giờ là hạnh phúc cuối đời tới. Diệp Tu tề nhận đồng gật gật đầu nói, Bọn họ đều trưởng thành, cha cũng đừng phí như vậy đa tâm, thư viện bên kia liền giao cho Nhi tử đi, cha ở trong phủ ngầm kẹo đùa cháu chẳng phải nhạt thay. Diệp lao ra tử khẽ thở dài một cái nói, đúng vậy, ta già rồi. Tiểu thất, lúc trước ta liền ngồi ở chỗ này từ ngươi, sau đó ngươi liền tới rồi, còn trụ tới rồi ta cách vách, ngươi nói chúng ta có phải hay không thiên định duyên phận. Mạc hoa xanh nhìn mạc hoa trong viện kia cây xanh luôn tươi tốt đại thụ không phải không có cảm khái mà nói. Nơi này là hắn từ nhỏ đến lớn trụ địa phương, bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến là bộ dáng gì, nhưng là lại không có một tia xa lạ cảm giác. Đúng vậy, tiểu thanh túi đầu nhìn góc tường cái kia đã có chút năm đầu tiểu bàn đu dây có chút có lệ mà trở về một câu, sau đó chỉ vào cái kia hỏi mạc hoa xanh, ngươi khi còn nhỏ chơi. Mạc hoa xanh nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi chính mình khi còn nhỏ chơi quá như vậy ấu chí đồ vật, trực tiếp thập phần khẳng định mà lắc đầu nói, không phải, quá một lát khiến cho người cấp hủy đi. Lại là một cái tân cấp dục như chơi. Tiểu Thanh nhìn một chút như cũ sạch sẽ trong viện trừ bỏ cái này góc tiểu bàn đu dây ở ngoài, cũng chỉ có một cây đại thụ cùng một cái bàn đá bốn cái ghế đá, trên mặt đất các nơi đều thập phần săn bằng, khác thứ gì đều không có. Mà cái này trong viện phòng cũng đều không có ngay cửa, nói vậy chính là Diệp ra người chuyên môn cấp đã từng mạc hoa xanh thiết kế. Cơm chiều trước mạc Bắc Nguyệt cùng mạc Thu Linh Huynh Mội đặc biệt đi bái kiến Diệp lao ra tử cùng Diệp tu tề vợ chồng. Diệp Phu Nhân không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thu Linh, bất quá lần này tái kiến không biết nghĩ tới cái gì ánh mắt sáng lên, lôi kéo Mạc Thu Linh tay hỏi thật nhiều vấn đề. Diệp Thanh Giao đều cảm thấy Diệp Phu Nhân nhiệt tình mà có điểm qua. Buổi tối Diệp Thanh Thư đang ở trong thư phòng đọc sách thời điểm, Diệp Phu Nhân dẫn theo thân thủ hầm bữa ăn khuya lại đây, thình một chén ấm áp thịt gà cháo tiếp đón Diệp Thanh Thư lại đây uống. Diệp Thanh Thư bưng thư tỉnh tay lại đây, vừa mới bưng lên chén liền lại thả đi xuống, nhìn Diệp Phu Nhân có chút nghi hoặc hỏi nương như thế nào như vậy nhìn ta Diệp Phu Nhân ánh mắt hảo kỳ quái Diệp Phu Nhân ra vẻ thần bí mà hạ giọng để sắt vào Diệp Thanh Thư hỏi một câu ngươi có phải hay không coi trọng Thu Linh cái kia tiểu nha đầu Diệp Thanh Thư tay run lên thiếu chút nữa đem cháo cấp chạm vào sái dở khóc dở cười mà lắc đầu nhìn Diệp Phu Nhân nói nương ngươi đừng loạn điểm nguyên lương quá mức căn bản là chuyện không có thật thật không có Diệp Phu Nhân vẻ mặt không tin bộ dáng nhìn Diệp Thanh Thư nói ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngượng ngùng nói Tuy rằng ngươi ra ra cùng cha ngươi đều không lo quan, bất quá ngươi nếu là coi trọng thu linh nói, là ngươi ông ngoại ra ngựa tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ngươi nhưng đừng ngốc ca. Diệp Thanh Thư đã lại bưng lên cháo, thong thả ung dung mà uống một ngụm nói, nương ngươi liền không cần nhọc lòng chuyện của ta, hoa xanh cùng đệ muội muốn đi vệ quốc, bọn nhỏ còn muốn ngươi tốn nhiều tâm. Hai từ sự không cần ngươi nhọc lòng, ngươi nếu không lại suy xét suy xét. Diệp phu nhân vẫn là cảm thấy ngần ấy năm nhà mình thanh tâm quả dục nhi tử bên người khó được xuất hiện một cái thập phần đáng yêu tiểu cô nương, qua này thôn nhi khi nào mới có nảy cửa hàng nhi a. Nương, Đoan Dương là Đoan Vương cùng Đoan Vương phi hòn ngọc quý trên tay, sẽ không làm nàng xa gả, ngươi cũng đừng suy nghĩ, quá chút thời gian nàng liền đi rồi. Diệp Thanh Thương nghĩ đến cái kia so nhà mình muội muội còn muốn hoạt bát vài phần mạc Thu Linh lắc đầu cười cười nói, còn có một việc, ta muốn cùng Hoa xanh cùng đệ muội cùng đi về quốc. Ngươi đi vệ quốc làm cái gì? Không được. Vừa mới trở về bao lớn một lát muốn đi. Diệp phu nhân thập phần kiên quyết mà phản đối. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ Mạc Thu Linh có thể ở nhà trụ mấy tháng, thấu cũng đến thử xem đem nhà mình nhi tử cùng Mạc Thu Linh tác hợp một chút, ai ngờ ngay sau đó Diệp Thanh Thư liền nói hắn lại phải đi. Nương, ta chỉ là muốn đi vệ quốc nhìn xem, ra ra cùng cha đều đã đáp ứng rồi. Nói nữa, có hoa xanh cùng đệ muội ở, ngươi còn không yên tâm sao? Diệp Thanh Thư sáng sớm liền có quyết định này, hôm nay trở về thời điểm đã tìm cơ hội cùng Diệp lao ra tử cùng Diệp tu thế nói, bọn họ cũng đều không có ý kiến. Ngươi ra ra cùng cha ngươi đều đáp ứng rồi. Diệp Phu Nhân lại hỏi một lần, nhìn đến Diệp Thanh Thư khẳng định gật đầu, lại có chút buồn dầu mà nói, cả ngày nói cái gì đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn giảm đường, ngươi thật đúng là đem trong nhà đương khách điếm. Nương Diệp Thanh Thư có chút bất đắc dĩ mà cười cười nói, ta còn trẻ, đi ra ngoài đi một chút liền đã trở lại. Diệp Phu Nhân chừng mắt nhìn Diệp Thanh Thư liếc mắt một cái nói, ngươi còn trẻ. Mệt ngươi nói được xuất khẩu. Ngươi nhìn xem, hoa xanh hải tử đều ba cái, phi dương cũng thành thần sinh con, ngay cả dịch nhi đều thành thần, ngươi so với bọn hắn đều tiểu sao. Nhân duyên việc không thể cưỡng cầu. Diệp Thanh Thư chỉ có thể mất tự nhiên mà đối Diệp Phu Nhân nói như vậy một câu đã nói qua rất nhiều lần nói. Không thể cưỡng cầu. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta ngươi cầu quá cái nào. Diệp Phu Nhân hận sắc không thành thép mà nói. Như vậy nhiều hảo cô nương ngươi như thế nào liền nhìn không tới đâu? Nếu không phải ngươi ra ra lên tiếng nói ngươi việc hôn nhân chính mình quyết định, ta ngày mai là có thể cho ngươi tìm cái cô nương thành thân. Diệp Thanh Thư cái này thật là dở khóc dở cười, lắc đầu đối Diệp Phu Nhân nói, nhi tử trong lòng hiểu rõ, nương sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Phu Nhân lại trừng mắt nhìn Diệp Thanh Thư liếc mắt một cái mới lắc đầu rời đi, Diệp Thanh Thư hiện giờ tưởng tượng đến thành thân sự tình liền cảm thấy đau đầu, còn hảo quá mấy ngày hắn liền phải ra cửa bằng không ở nhà khẳng định lại phải bị Diệp Phu Nhân mỗi ngày nhét mãi. Từ hắn 16 tuổi bắt đầu đến bây giờ, Diệp Phu Nhân đã để qua vô số lần, đã từng còn ở nhà làm qua hội hoa mời Văn Hoa Thành vài cái tiểu thư làm hắn tương xem. Diệp Thanh Thư nhớ tới liền cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ngày hôm sau, Mạc Hoa Xanh chủ động đưa ra muốn mang theo kiểu thanh đến Văn Hoa Thành đi đi dạo, hai người vừa mới đi lên đầu đường, liền có một cái gã sai vật trang điểm thiếu niên đón đi lên. Công tử cùng phu nhân muốn hay không đến chúng ta trà lâu ngồi ngồi, trước hai ngày mới vừa tiến hảo trà. Tiêu Thanh nhìn thoáng qua bên cạnh cổ xưa lịch sự tao nhã trà lâu trà lâu, khẽ gật đầu nói, hảo. Đây là Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Văn Hoa Thành sản nghiệp, nàng phía trước liền nhận được tin tức nói Hàn Lâm Củng cố gió mạnh đã về tới Ngưu Quốc, ngày gần đây liền sẽ lại đây tìm nàng, hiện tại có lẽ đã ở trà lâu đi. Bọn họ dù sao cũng là người giang hồ, cũng không phương tiện trực tiếp đến Diệp phủ tới cửa bái phòng. Vào thanh an tĩnh trà lâu. Hai người đã bị chào đón trưởng quầy cung kính mà thỉnh tới rồi lầu hai tận cùng bên trong một cái nhã gian, vào cửa liền nhìn đến Hàn Lâm cùng Cố gió mạnh mỉm cười ngồi ở bên trong nhìn bọn họ. Nha đầu, biệt lai like vô dạng A. Hàn Lâm cười tiếp đón Kiều Thanh ngồi xuống, Cố gió mạnh đứng dậy đối với Kiều Thanh hành một cái đại lễ, đa tạ sư muội vì ta sự tình lo lắng, sư minh hổ thẹn. Sư minh không cần khách khí. Kiều Thanh hơi hơi mỉm cười nói, kia chỉ là cái ngoài ý muốn. Nha đầu nói được là, gió mạnh ngươi đừng để trong lòng. Tô Ly Thương là lần này không ở Linh Lung Sơn Trang, nếu không ta nhất định phải làm hắn hảo hảo phát triển trí nhớ. Hàn Lẫm nhắc tới Tô Ly Thương, trong mắt lạnh leo chợt lóe rồi biến mất. Hàn Lẫm là người cũng không cao điệu, ban đầu không nghĩ cùng Tô Ly Thương cái này hậu bối so đo, không nghĩ tới hắn chủ ý thế, nhưng đánh tới Hàn Nguyệt Sơn Trang trên đầu, còn bắt bị Hàn Lẫm coi là thân tử giống nhau cố gió mạnh, đã chạm đến tới rồi Hàn Lẫm điểm mấu chốt. Hiện giờ Hàn Lẫm thân thể khỏi hẳn, lần sau tái kiến tất nhiên sẽ không lại cùng Tô Ly Thương khách khí. Đúng vậy, Cố gió mạnh hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật hắn cũng không có chịu cái gì khổ, chỉ là cảm thấy cấp Hàn Lẫm cùng Tiểu Thanh thêm phiền toái có chút ngượng ngùng. "Các ngươi có phải hay không đều phải đi vệ quốc?" Hàn Lẫm nhìn Tiểu Thanh hỏi. Mạc Hoa xanh muốn đi vệ quốc đưa thân, hắn tưởng xác nhận chính là Tiểu Thanh có thể hay không cùng đi. "Ừm." Tiểu Thanh gật gật đầu nói, "Chúng ta muốn đi vệ quốc tìm Long Viêm Hoa." Cái này mới là nàng lần này đi ra ngoài quan trọng nhất mục đích. Vệ quốc bên kia chúng ta người không thể so nghiêu quốc nhiều như vậy, hơn nữa tôi ly thương mấy ngày trước đã trở lại đại hương thành, các ngươi mọi việc cẩn thận, ta đã công đạo đi xuống, dọc theo đường đi đều sẽ có người tiếp ứng các ngươi. ở vệ quốc hoàng cung an bài người hiện giờ cũng không có bại lộ, đến lúc đó các ngươi xem tình huống theo chân bọn họ liên hệ. Hàn Lâm dặn dò Kiều Thanh nói, Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh muốn đi vệ quốc đại hương thành tìm Long Viêm Hoa, cũng không phải người càng nhiều càng tốt. Nếu bọn họ yêu cầu nói, Hàn Lâm sẽ đi hỗ trợ. Nhưng là hiện giờ manh mối còn không phải thực minh xác Hàn Lâm quyết định vẫn là trước mang theo cô gió mạnh hồi Hàn Nguyệt Sơn trang đi. Đa tạ sư phụ. Tiều Thanh chân thành về phía Hàn Lâm nói lời cảm tạ. Ai Hàn Lâm có chút không ủng hộ mà lắc đầu nói, từ lúc bắt đầu ngươi đã kêu sư phụ ta, liền nghĩa phụ đều rất ít đều, ta chính là vẫn luôn chờ ngươi cái này nữ nhi kêu ta một tiếng cha đâu Hàn Linh Nhi đã chết cũng khá dài thời gian, Hàn Lâm bi thống qua đi cũng chậm rãi buông xuống, hiện giờ càng thêm thích Tiều Thanh đem đối Hàn Linh Nhi quan tâm đều chuyển rời đến Kiều Thanh trên người, mỗi lần nhìn đến Kiều Thanh đều có một loại nhìn thấy nữ nhi cảm giác.